Đang khảo sát đa nghi ngữ tiệm bánh gạ tổ đồng thời tự mình thưởng thức nơi này thương phẩm sau thẩm tình đã nhìn ra tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ thị trường cùng cơ hội làm ăn cho rằng trong này có rất lớn lợi ích có thể khai quẩn ra nói là cơ hội làm ăn vô hạn cũng là không quá đáng mà nàng cũng xác thực là rất xem trọng tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cho rằng nắm giữ thành là thứ nhất đại xích hồng bồi hàng hiệu tiềm lực bởi vậy thẩm tình đối với chuyện này giờ tờ cờ, cờ không hở gờ là phi thường để bụng tuyệt không là tùy tiện ngấm lại Mà Lã thật sự sẽ cố gắng đi làm tốt nó. Tâm Ngữ tiệm bánh gà tổ chế tạo chuối hàng hiệu kế hoạch, liền như vậy chứng thực hạ xuống, đồng thời sẽ rất nhanh sẽ bắt đầu hành động. Chương 758, Người không biết sao? Liên quan với chuối hàng hiệu kế hoạch, Tô Duệ đã cân nhắc qua, cũng cho rằng tính khả thi phi thường cao. Có điều, ở trong lòng của hắn, vẫn là cái khác hạng mục sẽ càng trọng yếu hơn một ít, Tâm Ngữ tiệm bánh gà tổ tạm thời vẫn không thể cùng cái khác nghiệp vụ so với. Nghĩ tới đây, Tô Duệ lúc này nói rằng, Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cái này chuỗi hàng hiệu kế hoạch rất trọng yếu, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến cái khác công ty con vận chuyển, không thể làm lỡ tập đoàn phát triển. Tô Duệ xác thực là rất muốn phát triển lòng tốt ngữ tiệm bánh gà tổ, nhưng hắn vẫn là gì tình nhận vì những thứ khác nghiệp vụ tương đối trọng yếu một ít, tỉ như chip, động cơ các loại, nếu so với chế tạo xích hồng bồi hàng hiệu trọng yếu, hắn không muốn bởi vì tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, mà ảnh hưởng đến cái khác nghiệp vụ phát triển. Coi như tâm ngữ tiệm bánh tổ trong tương lai Có thể vì hắn thu được lượng lớn lợi nhuận, hắn cũng không muốn hiện tại sẽ ảnh hưởng đến cái khác công ty con phát triển. Thẩm tinh gật gật đầu, nói, yên tâm, tình huống như thế tuyệt đối sẽ không, không những sẽ không ảnh hưởng đến cái khác công ty con phát triển, trái lại có thể vì những thứ khác công ty con cung cấp phát triển tài chính. Đang nói câu nói này, nàng là vô cùng tin tưởng, cũng là nói rõ nàng xác thực là phi thường xem trọng tâm ngữ tiệm bánh gà tổ. Có điều, Tô Duệ cũng không nghi ngờ câu nói này. Tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ lợi nhuận suất là phi thường cao, mà nắm giữ như thế nóng nảy độ họt, mỗi ngày tiêu thụ ngạch chính là một không thấp con số, mà này vẹn vẹn chỉ là một nhà tiệm bánh gạ tổ tiền kiếm được, nếu như thật sự trở thành chuôi hàng hiệu, cái kia mỗi ngày lợi nhuận sẽ càng thêm khả quan. Cứ như vậy, tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ chỉ cần thành lập lên, không lo sẽ không có lợi nhuận, cái kia vì những thứ khác công ty còn cung cấp phát triển tài chính, cũng không phải không thể phát sinh. Vì lẽ đó... Nhân sinh tập đoàn đem trái tim ngữ tiệm bánh gà tổ chế tạo thành xích hồng bồi hàng hiệu, kỳ thực là không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cái khác nghiệp vụ, ở tiền kỳ chỉ cần lấy ra rất ít tài chính là có thể đem trái tim ngữ tiệm bánh gà tổ phát triển lên, mà hậu kỳ phát triển, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cũng đã có thể hoàn thành tự cấp tự túc, lợi dụng tự thân lợi nhuận đến khách quy mô lớn, không cần tập đoàn lại vì thế cung cấp tài chính. Có thể nói, tâm ngự tiệm bánh gà tổ ở tiền kỳ phát triển cần thiết tài chính, đối với nhân sinh tập đoàn tới nói Hoàn toàn là chút lòng thành, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề nghiệp vụ phát triển, thậm chí số tiền kia, Tô Duyệt cá nhân cũng có thể cầm được đi ra. Mà cẩn thận ngữ tiệm bánh gạ tổ phát triển sau khi đứng lên, cái kia không chỉ có thể tự cấp tự túc, còn có thể có ngoài ngạch tài chính cung cấp cho tập đoàn tổng bộ, đồng thời còn sẽ là không nhỏ kim ngạch. Vì lẽ đó, nhân sinh tập đoàn phát triển tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, đem chế tạo thành xích hồng bồi hàng hiệu, kỳ thực là có bách lợi không một tệ, tuyệt không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cái khác công ty con cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác nghiệp vụ chỉ làm cho nhân sinh tập đoàn cung cấp càng nhiều phát triển tài chính quan trọng nhất chính là nhân sinh tập đoàn có thể lợi dụng tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ đến đưa đến mở rộng chăn mạch tác dụng nếu như chăn mạch có thể mở rộng lên có thể để cho đại chúng đều biết cái kia đem có thể làm nhân sinh tập đoàn cung cấp càng to lớn hơn sức ảnh hưởng chỗ tốt này là nhiều cho tới tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ sự phát triển của tương lai quy mô lớn bao nhiêu hiện tại còn khó nói màô Duệ cũng là nói không cho phép Nhưng nên căn cứ chăn mạch sản lượng mà quyết định, chăn mạch sản lượng càng cao, danh tiếng cao cửa điếm sẽ càng nhiều, sản lượng thiếu, tầm ngựa tiệm bánh gả tổ chi nhánh sẽ là cực kỳ có hạn. Dù sao, chăn mạch là một loại hoàn toàn mới giống, cùng phổ thông lúa mì là có sự bất đồng rất lớn, đang không có trải qua thực tế thu hoạch không thể biết thực tế sản lượng. Nay vừa đến, Tô Duệ cho rằng tầm ngựa tiệm bánh gả tổ trong tương lai muốn mở bao nhiêu cửa hàng, vậy sẽ phải chăn mạch sản lượng cao tới trình độ nào? Ít nhất phải chờ chăn mạch tiến vào thu hoạch kỳ sau, mới có thể căn cứ thực tế sản lượng đến quyết định tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ tiền kỳ phát triển. Liên quan với cái kế hoạch này, hắn tin tưởng thẩm tình là sẽ xử lý tốt, này không cần hắn đến buồn phiền. Sau đó, Tô Duệ cùng thẩm tình lại hàn huyên một hồi cụ thể chi tiết nhỏ sau, nàng liền đưa ra rời đi, thân vị công tắc của nàng, đã không thể chờ đợi được nữa muốn bắt đầu chuẩn bị cái kế hoạch này. Đối với này, hắn cũng biết nàng là rảnh rối không chịu nổi, cũng không có lưu nàng Mà là làm cho nàng về công ty Chỉ là làm cho nàng chú ý nghỉ ngơi Không muốn mệt muốn chết rồi chính mình Đối với Tô Duệ tới nói Tiền là muốn kiếm lời Sự nghiệp cũng phải phát triển được Nhưng cũng không muốn vì để cho mình kiếm lời nhiều tiền hơn Liền mệt muốn chết rồi công ty công nhân Hắn không phải là chu luận ra Lại không muốn đi không hạn cuối bóc lột bất luận người nào Hắn là xí nghiệp ra Mà không phải chỉ biết là lợi nhuận Cùng bóc lột nhà tư bản Vì lẽ đó, dù sao Hắn còn là phi thường quan tâm công nhân cũng không muốn bọn họ chỉ biết là một mực công tác, mà không biết nghỉ ngơi. Mà thẩm tình là một danh xứng với thực công tác cuồng, thích nhất chính là công tác, nàng có thể đem hết thể thời gian đều dùng về công tác, có lúc công tác lên phi thường điên cuồng, liền ăn cơm cùng nghỉ ngơi đều bị nàng miễn, cái này cũng là tô Duệ phi thường quan tâm nàng nguyên nhân, chủ yếu lo lắng thân thể của nàng sẽ không chịu nổi Bởi vậy, hán tình nguyện những chuyện này chậm rãi làm, hoa nhiều một ít thời gian đi làm, mà không phải thẩm tình không ngừng mà tăng ca để hoàn thành những công việc này. Chỉ có điều, Tô Duệ biết những câu nói này, đối với thẩm tình tới nói, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì, nàng vẫn là sẽ lấy công tác làm chủ, mà không phải nghe hắn, đi nghỉ ngơi thật tốt, điều này cũng làm cho hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng mỗi lần vẫn là không thể không nói. Http, chòe nụ à toài. Làm thẩm tình đi rồi sau khi, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Tiếp đó, Tô Duệ nhìn một chút thời gian, phát hiện hiện tại cũng đến tiệm bánh gà tổ sắp đóng cửa thời điểm. Liền đi ra phòng nghỉ ngơi chuẩn bị hỗ trợ Quả nhiên Khi hắn sau khi đi ra Tiệm bánh gà tổ đã đối ngoại tuyên bố bánh mì cùng bánh gà tổ Cũng đã bán hết Nhường bọn họ ngày mai trở lại Mà đại gia cũng đều tập mãi thành quen Tuy rằng rất thất vọng Nhưng cũng không thể không tản đi chí ít xếp hàng người Còn có thể sớm đặt trước ngày mai bao cùng bánh gà tổ Điều này cũng không đến nỗi nhường bọn họ không công xếp lâu như vậy đội Ở xếp hàng người Bắt đầu tản đi sau khi Tô Duệ liền lên trước giúp Tô tiêu bọn họ một tay đồng thời thu thập cửa hàng, chuẩn bị đóng cửa trở lại. Hết bận những chuyện này sau, hắn lại lái xe đưa tô tiêu cùng Lâm Thi Ý trở lại, ở về nhà trước, hắn còn bồi tiếp các nàng đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, sau khi về nhà, trả lại tô tiêu làm trợ thủ cách làm. Có điều, Lâm Thi Ý sau khi trở về, liền trốn ở trong phòng, cũng không biết đang làm những gì. Khoảng thời gian này đến, Lâm Thi Ý đều là như vậy, vừa về tới ra liền chờ ở trong phòng, không có chuyện gì đều không sẽ ra tới. Cũng chỉ có lúc ăn cơm sẽ ra tới Sau đó lại sẽ vẫn trốn ở trong phòng Trước đây Lâm Thi Ý ở trong phòng còn có thể thường thường luyện cầm Nhưng hiện đang dượt đàn số lần Cũng là càng ngày càng ít Đối với Lâm Thi Ý hành vi Tô Duệ vẫn tương đối quan tâm Cũng muốn biết nàng đang làm gì Hắn có thể không muốn bởi vì bất cẩn lơ là Mà làm cho nàng làm ra tổn thương gì Chuyện của chính mình Hắn đối với tâm lý của nàng còn là phi thường lưu ý Chỉ lo nàng sẽ nghĩ không ra Tô Duệ hỏi Gần nhất Thi Ý đang làm gì? Vẫn chờ ở trong phòng cũng không ra. Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý là cả ngày đều chờ cùng nhau. Hơn nữa quan hệ của hai người tốt vô cùng, rất nhiều chuyện. Lâm Thi Ý cũng là nguyện ý cùng nàng chia sẻ, mà không phải là cùng hắn nói. Vì lẽ đó, liên quan với Lâm Thi Ý sự tình, Tô Duệ cảm thấy hỏi Tô Tiêu, hẳn là có thể được đáp án. Tô Tiêu nhưng là so với tay ngữ, người không biết sao. chương 759, mới ham ớn. Người không biết sao. Tô Duệ rõ ràng Tô Tiêu tay ngữ, nhưng hắn xác thực là không biết lâm thi ý đang làm gì. Có điều, như vậy ý tứ, chính là Tô Tiêu là biết lâm thi ý đang làm gì, vậy hắn sẽ không có tìm lộn người. Nàng đang làm gì, ta là không biết, ngươi có thể nói cho ta nghe sao? Tô Duệ hỏi. Nghe nói, Tô Tiêu nhưng là lắc lắc đầu, so với tay ngữ, không được, ta đáp ứng nàng, không thể nói ra được, nếu như ngươi muốn biết, ngươi có thể đi hỏi nàng. Vừa nghe lời này, Tô Duệ liền biết đừng đùa. Hắn là không thể biết Lâm Thi Ý đang làm gì Dù sao Hắn cùng Lâm Thi Ý quan hệ là phi thường vi diệu Hắn coi nàng là làm em gái của chính mình tới đối xử Mà nàng EG4KFFL cũng là đồng dạng Coi hắn là làm thân nhất người nhà Nhưng hay là trước đây trải qua Làm cho nàng đều là không có cách nào Cùng hắn bình thường ở chung Nhìn thấy hắn Liền không nhịn được tranh luận phát hỏa Căn bản cũng không có biện pháp nói chuyện cẩn thận Hay là Lâm Thi Ý là sợ sệt sẽ, sẽ lại mất đi người nhà không muốn lại trải qua một lần sự đau khổ này, nàng liền không dám nhận được Tô Duệ, nếu như vậy, thế giới của nàng coi như không có hắn, cũng sẽ không đả thương tâm gần chết. Chỉ có điều, lâm thi ý càng dãy ruộng, càng là trốn tránh, không muốn tiếp thu hiện thực cũng được, Tô Duệ cũng đã chậm dai hòa vào thế giới của nàng, trở thành không thể thiếu tồn tại, chỉ là nàng không muốn thừa nhận, hoặc là không dám thừa nhận, ở trước mặt của hắn, cũng là nỗ lực biểu hiện ra trống cự dáng vẻ, không muốn nhường hắn tiếp cận. vì lẽ đó Tô Duệ tự mình đi hỏi Lâm Thi Ý, đó là không thể có hy vọng, nói không chắc hắn vừa mở miệng, nàng sẽ càng thêm bảo mật. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Tiêu nhường hắn tự mình đi hỏi Lâm Thi Ý, hắn liền không biết chính mình là không thể biết đáp án. Cho tới từ Tô Tiêu nơi này được đáp án, Tô Duệ cũng không muốn làm như vậy, nàng đều đáp ứng Lâm Thi Ý, nếu như hắn còn miễn cưỡng muốn nàng nói, chính là một loại ép buộc, mà cũng sẽ làm cho nàng cùng Lâm Thi Ý cảm tình biến không được, hắn cũng không muốn sự tình biến bết bát như thế. Cũng sẽ không miễn cấm nàng Có điều, Tô Duệ biết Tô Tiêu không nói Vậy thì chứng minh Lâm Thi Ý những việc làm Cũng không phải chuyện xấu chí ít là sẽ không làm thương tổn đến chính mình Nếu như Lâm Thi Ý thật sự làm ra Nghị không ra sự tình Tô Tiêu đã sớm sẽ nói ra Làm sao có khả năng còn có thể Vì là Lâm Thi Ý bảo mật Nàng có thể đồng dạng đem Lâm Thi Ý coi như Em gái của chính mình tới đối xử Lại làm sao có khả năng sẽ làm Lâm Thi Ý Cơ hội làm chuyện điên rồ Cứ như vậy Tô Duệ liền cho rằng Tô Tiêu không nói, liền chứng minh Lâm Thi ý những việc làm, cũng không phải chuyện xấu, không phải nàng nghị không ra. Vì lẽ đó, hắn rõ ràng Lâm Thi ý trốn ở trong phòng không ra, cũng không có luyện cầm, này không phải nàng nghị không ra, mà là nàng khả năng có mới ham muốn thích làm những chuyện khác, này hay là chính là tối đáp án chính xác. Lâm Thi ý ở làm chuyện gì, có cái gì mới ham muốn Tô Duệ cố nhiên là rất tò mò, nhưng hắn cũng biết mỗi người cũng phải cần không gian đều sẽ có việc riêng tư, nàng không muốn nói, hắn cũng không thể làm người khác khó chịu, liền để bản thân nàng làm quyết định, làm cho nàng nắm giữ chính mình tư nhân không gian cùng việc riêng tư, như vậy đối với nàng trưởng thành ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Đối với hắn mà nói, kỳ thực là rất tình nguyện nhìn thấy Lâm Thi Ý có chính mình ham muốn, có thể đi làm mình thích sự tình, bất kể là chuyện gì đều tốt, chỉ cần không phải xúc phạm tới chuyện của chính mình là được. Liên như luyện cầm giống như vậy, chỉ cần Lâm Thi yêu thích, Duệ đều sẽ chống đỡ. Có ham muốn, mới nói rõ không có đối với thế giới hoàn toàn mất đi hy vọng, nhân sinh cũng không phải vô vị, đó mới sẽ không nghĩ không ra, mới sẽ có tiếp tục sống tiếp động lực, mà này cũng đã đầy đủ. Bởi vậy, Lâm Thi Ý có cái gì mới ham muốn đều tốt, nàng đồng ý với hắn chia sẻ cũng được, không muốn cũng coi như, hắn cũng có toàn lực chống đỡ. Tô Duệ hy vọng nhất chính là có thể nhìn thấy Lâm Thi Ý, có thể cùng cái khắc cùng tuổi hài tử như thế, không có chuyện gì liền đi dạo phố, không phải vậy chính là trang phục chính mình. Đi ra ngoài kết bạn đều tốt, chỉ cần hoạt vui vẻ là được rồi, không muốn vẫn hoạt tại quá khứ trong bóng tối, thời gian lâu dài, liền có thể sẽ không ra được. Vì lẽ đó, Lâm Thi Ý hiện tại trạng thái như thế này là rất tốt, có mình thích sự tình làm, có thể đem tâm tư đặt ở hàm muốn trên, thì sẽ không suy nghĩ lung tung, cũng sẽ rất nhanh từ trong bóng tối đi ra. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Tô Tiêu biết Lâm Thi Ý đang làm gì, nhưng cũng là không nói thời điểm, Tô Duệ cũng đã rõ ràng Lâm Thi Ý là ở làm mình thích sự tình. Chỉ là không muốn cho hắn biết mà thôi, vậy hắn sẽ không có cái gì tốt lo lắng, có thể chân chính yên tâm. Đương nhiên, nếu như có thể cho hắn biết Lâm Thi Ý đang làm gì, hoặc là nàng đồng ý chủ động cùng hắn chia sẻ, cái kia càng là tối tốt đẹp. Chỉ có điều, Lâm Thi Ý nếu như không muốn nói, không muốn nhường tô rệ biết đến thoại, vậy hắn cũng sẽ không ép buộc nàng, càng sẽ không lén lút đi điều tra, hắn sẽ coi như không biết chuyện này, làm cho nàng có thể tiếp tục làm tiếp, mà sẽ không bởi vì hắn quan hệ, liền không tiếp tục làm. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn là biết phải làm sao, mới phải tối tốt đẹp. Nay vừa đến, Tô Duệ cũng sẽ không lo lắng, chuyên tâm cho Tô Tiêu làm trợ thủ, chuẩn bị cẩn thận tối hôm nay bữa tối, đây chính là hắn nhiệm vụ. Ở lúc ăn cơm tối, Lâm Thi ý mới từ gian phòng đi ra, chỉ là thật giống đang suy nghĩ cái gì sự tình như thế. Có điều, Lâm Thi ý bình thường liền không nhiều, cũng chỉ có cùng Tô Duệ tranh luận thời điểm, thoại mới sẽ nhiều một chút, không nói lời nào đối với nàng cũng là rất bình thường. Chỉ là bình thường không nghĩ sự tình nghĩ đến mê ly. Làm Tô Duệ đem món ăn giáp đến nàng bắt thì, nàng còn theo bản năng nói một câu, cảm ơn. Yêu, phi thường hiếm thấy, còn có thể nghe được cảm tạ. Hắn không khỏi cười nói. Lâm Thi ư ý tức giận nói, ngươi nghe lầm, ta mới không muốn ngươi kẹp cho ta món ăn. Nhưng là ngươi đã ăn. Tô Duệ lại cười nói. Nghe nói, Lâm Thi ư ý càng thêm tức giận, nói, khó ưa, ngươi thực sự là càng ngày càng khó ưa. Nhưng ta cảm thấy ngươi là càng ngày càng đáng yêu, tức giận thời điểm đều khả ái như vậy. Tô Duệ vẫn là cười hì hì nói. Lâm Thi Ý nói, không biết xấu hổ. Đang nói ba chữ này thời điểm, nàng đúng là rất nhỏ giọng hơn nữa còn cúi đầu, mặt đỏ hồng, thật giống là có chút thật không tiện dáng vẻ, khả năng là bởi vì đáng yêu hai chữ đi. Nhìn thấy Lâm Thi Ý bộ dáng này, Tô Duệ càng thấy thú vị, hắn không nghĩ tới chỉ là đáng yêu hai chữ, sẽ nhường Lâm Thi Ý thật không tiện thành bộ dáng này, này ngược lại là phi thường ít hỏi thấy. Nhưng hắn cũng biết thấy đỡ thì thôi, tiếp tục nữa, trái lại có thể làm cho nàng càng thêm không dễ chịu, sẽ đưa đến phản hiệu quả. Vì lẽ đó, hắn cũng không có tiếp tục cười nàng, mà là tiếp tục cho nàng đĩa rau. Lần này, lâm thi ý đúng là không có phản ứng gì, tiếp tục ăn cơm, cũng rất mau trở lại đến trước trạng thái, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Xem ra, hiện tại chính đang việc làm, đối với lâm thi ý rất trọng yếu, chí ít là nàng phi thường yêu thích, bằng không cũng sẽ không như thế để bụng liền ăn cơm đều đang suy nghĩ việc này. Nay vừa đến, Tô Duệ thì càng thêm hiếu kỷ, muốn biết Lâm Thi Ý đang làm gì. chương 760, ác ngộng. Sau khi ăn xong cơm tối, Lâm Thi Ý liền trở về phòng, không có trở ra qua. Tô Duệ biết Lâm Thi Ý đây là đi mua bán lại chính mình kỳ thực, chỉ cần là nàng yêu thích làm, sẽ làm nàng hài lòng, nay cũng cũng không đáng kể. Mà hắn ở phòng khách ngồi một lát sau, cũng là trở lại thư phòng, bắt đầu một ngày trực tiếp. Ở trực tiếp hai trận trò chơi sau, Tô Duệ liền không nữa tiếp tục trực tiếp lờ, lờ chủ yếu là vẫn chơi game, cũng sẽ nhường khán giả cảm thấy vô vị, cái kia thu hoạch được tín ngưỡng giá trị sẽ giảm thiếu. Vì lẽ đó, mỗi lần trực tiếp, hắn trừ chơi game bên ngoài, cũng sẽ làm được những chuyện khác, coi như làm ra vị tề như thế, nhường trực tiếp càng thú vị một ít. Tô Duệ cùng khán giả hàn huyên một hồi thiên, liền lại tiến vào vương Đông Húc trực tiếp, muốn biết hắn đang làm gì. Kết quả, tiến vào trực tiếp bên trong. Tô Duệ lại phát hiện Vương Đông Húc cái này tiện nam không ở trực tiếp cho chơi, cũng không có hát khôi hài, mà là đang hoàn chỉnh trọng ở trực tiếp lá trà, không sai, là hàng thật đúng giá, có thể uống lá trà, khoe khoang cái kêu kiến thức nửa với lá trà tri thức. Vương Đông Húc nói hăng say, Tô Duệ đều thế hắn cảm giác được lúng túng, hắn nói tới lá trà, cái kia so với tay mơ này còn muốn không bằng. Có điều, Tô Duệ cũng cảm giác rất kỳ quái, hắn có biết Vương Đông Húc đối với lá trà vẫn không có hứng thú, thậm chí còn đã nói Chả có cái gì tốt uống, vẫn là Coca-Cola tốt hơn uống một chút. Mà hiện tại, Vương Đông Húc ở trực tiếp bên trong nhưng là đại giảng lá trà, còn chỉnh một bộ trà cụ, ra dáng phao lên trà đến đến rồi, thậm chí còn ở trực tiếp bên trong hướng về khán giả hỏi do có cái gì tốt hơn lá trà, tốt nhất là một ít không có danh tiếng gì lá trà, nhường khán giả giới thiệu cho hắn. Vào đúng lúc này, Tô Duệ đều coi chính mình tiến vào sai trực tiếp, còn tưởng rằng tiến vào một cùng Vương Đông Húc dài như chủ bá trực tiếp bên trong. chỉ là Hắn nhìn một chút trực tiếp lên tiện nam trực tiếp, này xác thực là Vương Đông Húc trực tiếp, hắn cũng không có tiến vào sai gian phòng, mà Vương Đông Húc cũng xác thực là ở trực tiếp lá trà. Tô Duệ không khỏi nghĩ như vậy nói, lẽ nào hắn tiếp lá trà quảng cáo, vẫn là ở trào hàng trà cụ. Chẳng trách, lấy Vương Đông Húc tính cách, là rất khó thích lá trà, hắn thích uống thán chua đồ uống, nhưng là xưa nay đều không uống trà, hiện tại nhưng là đột nhiên nghiên cứu lên lá trà đến, còn ở trực tiếp bên trong trực tiếp pha trà, này đột nhiên đổi tính cũng làm cho Tô Duệ có chút không quen, cho tới cũng hoài nghi Vương Đông Húc đang giúp người làm gì bốn mở mở không một quảng cáo. Chỉ có điều, Vương Đông Húc bình thường là không tiếp quảng cáo, mà hắn hiện tại những việc làm, cũng không giống như là đập quảng cáo, vừa không có chào hàng thường ra, vừa không có liên tiếp, này xem như là cái gì quảng cáo. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới cảm thấy kỳ quái, không biết Vương Đông Húc người này trong hổ lô lại đang bán thuốc gì. Nhìn một lát sau, hắn cảm thấy vô vị, cũng không có tiếp tục nhìn. Trở lại chính mình trực tiếp, tiếp tục cùng khán giả chuyển động cùng nhau, trả lời vấn đề của bọn họ, cũng thuận tiện vì chính mình kiếm lấy tín ngượng giá trị, còn Vương Đông Húc có thật lòng không thích uống trà việc này, liền bị hắn ném ra sau đầu, không có lại đi muôn hắn. Ngược lại, Vương Đông Húc cái này kỳ hoa, chính là khó lường, chuyện gì đều là 3 phút nhiệt độ, lại đột nhiên thích uống trà, cũng không có gì lạ, khả năng trải qua 2 ngày, liền đối với trà không có hứng thú. Nay vừa đến... Tô Duệ cũng không có hứng thú biết Vương Đông Húc tại sao thích uống trà, có thể có thể đợi được hắn biết rõ sau Vương Đông Húc cũng đã không thích trà, cũng liền không có gì tất yếu đi biết Vương Đông Húc vì sao lại đột nhiên yêu thích nghiên cứu lá trà. Dù sao, đối với trà, hứng thú của hắn cũng không lớn, cái kia Vương Đông Húc yêu thích trà, đối với hắn mà nói, cũng là không đáng kể. Nếu như Tô Duệ yêu thích trà, cái kia cũng có hứng thú cùng Vương Đông Húc cùng nhau nghiên cứu lá trà, đồng thời thảo luận làm sao thưởng thức trà, đáng tiếc chính là... Hắn cũng không phải rất yêu thích trà, đối với trà cũng không có hứng thú gì, cũng không có động lực đi tìm tòi hư thực, vẫn là trực tiếp hắn trò chơi là tốt rồi. Có điều, như vậy cũng rất tốt, Vương Đông Húc yêu thích lá trà, thì sẽ không lại đi làm cái gì kỳ hoa sự tình, chí ít là có thể yên tĩnh thời gian mấy ngày. Trực tiếp xong lờ họ lờ, lại tiếp theo trực tiếp cờ vây, tô Duệ trực tiếp thời gian còn là vô cùng cấp bách. Làm đến sau 12 giờ, hắn mới hạ xuống trực tiếp, cũng đại diện cho ngày hôm nay trực tiếp đã kết thúc mà hắn cũng đồng dạng là thu hoạch được không ít tín ngượng giá trị, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy hoa mấy tiếng đi trực tiếp, còn là phi thường đăng giá, thu hoạch này vẫn là rất tốt. Liên như vậy, đối với Tô Duệ tới nói, một ngày làm việc liền kết thúc, mà hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Ở ngủ trước, hắn còn đang suy nghĩ, cũng không biết học tỷ lúc nào có thể đem giường trẻ nít làm được, thật muốn nhìn một chút thành phẩm. Đối với nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra giường trẻ nít, Tô Duệ vẫn là rất chờ mong. Hắn muốn xem đến thực vật có thể hay không cùng bản vẽ như thế hoàn mỹ, điều này làm cho hắn rất muốn có thể sớm một chút nhìn thấy thực vật. Vì lẽ đó, hắn cực kỳ hy vọng này dường chén nít có thể sớm ngày chế tác được. Chỉ là tô Duệ biết này sợ là nhanh không được, bản vẽ vừa mới vừa tới hạ di tình tay, cũng là cần thời gian chuẩn bị, chế tắt cũng là cần thời gian, cái kia một bộ hạ xuống, khả năng liền cần không ít thời gian. Bởi vậy, hắn biết hay là muốn chờ thêm một quang thời gian, mới có thể nhìn thấy thực vật. Ngoài ra Tô Duệ cũng không biết Hạ Di Tình đang chuẩn bị chế tạo giường trẻ nít thời điểm, còn gặp phải một vài vấn đề, hiện tại chính đau đầu, mà hắn đã vào mộng đẹp. Hay là bởi vì Nhật có suy nghĩ, dạ có suy nghĩ, khi hắn ngủ sau khi, còn mơ tới giường trẻ nít. Đáng tiếc chính là, Tô Duệ làm cũng không phải một mộng đẹp, hắn mơ tới giường trẻ nít sản xuất ra sau, nhưng là tạm được, mà Long Tân ra cụ công ty đẩy ra loại này giường trẻ nít sau, còn bởi vậy rơi vào cảnh khốn khó, cuối cùng chỉ có thể lấy đóng cửa kết cuộc. Ở trong mơ, hạ dĩ tình tuy rằng không có trách hắn, nhưng cũng là vì thế thương tâm gần chết. Cái này mộng quá mức chân thực, chân thực đến Tô Duệ đều cảm giác được rất khó chịu, trực tiếp đem hắn giật mình tỉnh lại, đây không tính là là ngủ một giấc ngon lành. Cũng còn tốt chỉ là mộng. Nam ở trên giường hắn, không khỏi nghĩ như vậy nói. Nếu như, cái này dường chén ít, thật sự nhường Long Tân ra cụ công ty đóng cửa, Tô Duệ tuyệt đối sẽ rất băn khoăn, hắn tuy là lòng tốt, nhưng lòng tốt làm chuyện xấu cũng là một cái khiến người ta rất khó chịu sự tình. May là đây chỉ là một ngộng hơn nữa coi như là hiện thực, một cái giường trẻ nít, cũng không đến nỗi nhường Long Tân ra cụ công ty đóng cửa, nhiều nhất cũng chỉ là thiệt nhỏ mà thôi. Húng chi, nếu như cái này giường trẻ nít không tốt, Long Tân ra cụ công ty cũng không thể sẽ đẩy ra thị trường, cái kia càng không thể bởi vì giường trẻ nít mà đóng cửa, loại này không phù hợp lo di sự tỉnh ở hiện thực trên căn bản là không thể phát sinh, cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ. chỉ là Tô Duệ biết rõ ràng điểm này, nhưng cái này ngộng, vẫn để cho hắn tâm rất không thoải mái, trong lòng cũng mơ hồ có chút bận tâm lên, sợ sẽ ác ngộng trở thành sự thật. Xem ra đối với chuyện này, hắn vẫn là nhất định phải quan tâm mới được, không có cách nào tiếp tục bỏ mặc chương 761, bốn cường thi đấu thủ hiệp. Thời gian như thoi đưa, lại qua một ngày. Ở tháng 6 sắp qua thời điểm, Tô Duệ không thể không lần thứ hai rời đi thẩm châu thị. Liên quan với hạ dĩ tình sự tình, hắn là rất muốn giúp đỡ. Nhưng chuyện như vậy cũng là không vội vàng được, nàng bên kia vẫn không có chuyện đến tin tức gì không, hắn muốn giúp đỡ cũng là không có chỗ xuống tay. Vì lẽ đó, Tô Duệ không thể không đem chuyện này trước tiên để ở một bên, đợi được Hạ Dĩ Tỉnh có yêu cầu, hắn sẽ đi qua hỗ trợ cũng là có thể. Hạ Dĩ tình sự tình rất trọng yếu, nhưng hắn cũng không thể bởi vì chuyện của nàng liền làm lỡ những chuyện khác, chuyện của chính mình, hay là muốn đi làm, tuyệt không có thể liền như vậy ở nhà vẫn chờ tin tức. Mà ngay đó Tô Duệ chính là muốn ra ngoài tham gia thi đấu, là liên quan với AFC Tram Ti AFC Tram Ti tiến hành đến hiện tại, đã là đến tứ cường thi đấu giai đoạn, cũng chính gì sau ý gì là vòng bán kết, rất then chốt thi đấu. Ở trên một hồi, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đánh bại đối phương sau, cũng đã thành công thăng cấp tứ cường thi đấu, mà hiện tại chính là cần lên sân khấu tham gia thi đấu, mà Tô Duệ làm Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ quan trọng nhất một thành viên, nặng như vậy muốn thi đấu, tự nhiên là không thể vắng chỗ. Liền, Tô Duệ rất sớm liền đi tới sân bay, sau đó trực tiếp thông qua làm máy bay, bay đến thi đấu tổ chức địa điểm. AFC Tram League tứ cường thi đấu, cùng trước thi đấu đều là giống nhau, chọn dùng như thế quy tắc, tương tự là phân lượt đi cùng lượt về, không đơn thuần tứ cường thi đấu là như vậy, trận chung kết cũng giống như vậy, đều là phân lượt đi cùng lượt về, cuối cùng mới sẽ quyết ra thắng bại. Mà hiện tại, Tô Duệ cần lên sân khấu thi đấu, chính là AFC Tram League tứ cường thi đấu thủ hiệp. Mà thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đối thủ lần này, nhưng là gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ, tương tự là một nhánh Nhật Bản đội bóng. Thoại nói đến, này chi gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ ở Nhật Bản đội bóng bên trong, cũng coi như là chuyển kỳ. Gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ tiền thân là vì là tùng dưới thiết bị điện sản nghiệp bóng đá bộ, do Nhật Bản xí nghiệp tùng dưới thiết bị điện với 1980 năm sáng lập. Năm 1991, Đội bóng độc lập vận doanh sĩ nghiệp tùng dưới bóng đá câu lạc bộ cây thức công ty thành lập, năm sau đội bóng thay tên vì là Gẹm Bà Osaka. Năm 2005 thủ hoạch Nhật Bản nghề nghiệp bóng đá giải hạng nhất quán quân, nhưng ở 2013 năm, nhưng là hàng vào Nhật Bản nghề nghiệp bóng đá giải hạng 2, cũng chính là j 2 liên đấu, tao ngộ kiến đội trong lịch sử lần đầu giáng cấp. Ở 2014 năm, Gẹm Bà Osaka một lần nữa giết về đỉnh cấp liên đấu, đồng thời ôm đồm G1 liên đấu, Nhật Bản cúp liên đoàn Nhật Bản thiên hoàng chén ba hạng quán quân, cũng là trở thành Nhật Bản bóng đá trong lịch sử thủ chỉ lên lớp mã tam quan vương đội bóng. Trái tim đen đu ám hở tờ tờ. Ê, như vậy trải qua, ở Nhật Bản bóng đá lịch sử bên trong, cũng xác thực là rất hiếm thấy, cũng vì gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ mua chuộc đến cực cao độ hot. Có điều, này chi danh tiếng chính thịnh đại đội bóng, hiện tại nhưng là gặp phải nhất thời danh tiếng vô lượng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ. Như vậy thi đấu, có thể nói là khiến người ta phi chờ mong Lần này tứ cường thi đấu đội bóng danh sách, phân biệt là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, An Hỉ dẫn đủ mạn bóng đá câu lạc bộ, A Na Lị bóng đá câu lạc bộ cùng Gẻm Ba Osaka bóng đá câu lạc bộ, do này bốn chi đội bóng cạnh tranh cuối cùng thăng cấp danh sách. Trải qua rút thăm, là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đối với Gẻm Ba Osaka bóng đá câu lạc bộ, An Hỉ dẫn đủ mạn bóng đá câu lạc bộ đối với A Na bóng đá câu lạc bộ. An Hỉ dẫn đủ mạn cùng A Na Lị đấu, ở ngày hôm qua liền bắt đầu trước. Đồng thời đã so với tiêu diệt, An Nạ Lì lấy 32 thành tích đánh bại An Hy lên đù mạn, trước tiên bắt thủ hiệp thắng lợi, tạm thời dẫn trước một phần, cũng trở thành thăng cấp trận chung kết to lớn nhất đứng đầu. Chỉ cần ở sau đó lượt về thi đấu bên trong, An Nạ Lì có thể duy trì cái này ưu thế, chỉ cần đánh ngang không đâu phần, là có thể thu được tư cách thăng cấp. Có điều, đối với An Nạ Lì thi đấu kết quả, Tô Duệ đúng là không có quá mức lưu ý. Đối với hắn mà nói, bất kể là An Nạ Lì thăng cấp trận chung kết, vẫn là an hí lấn đủ mạng thăng cấp trận chung kết, này đều là không kém, cơ bản sẽ không có ảnh hưởng gì, không phải hắn tự phụ, mà là tự tin. Đương nhiên, hiện tại Tô Duệ cũng không có cần thiết nghĩ quá nhiều, trước mặt cùng gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ thi đấu, mới phải trọng yếu nhất, nếu như ngay cả cuộc tranh tài này đều thắng không được, cái kia cũng không có cần phải đi nói chuyện gì trận chung kết đối thủ, một điểm ý nghĩa đều không có. Cuộc tranh tài này độ quan tâm, còn là phi thường cao, đặc biệt ở quốc nội càng là có cực cao độ hot. Không có cách nào, này AFC Tram Thi Hon tứ cường thi đấu, cũng chỉ có thẩm châu bóng đá câu lạc bộ là Hoa Quốc đội bóng, cái khác ba chi đội bóng đều là những quốc gia khác, cũng mang ý nghĩa chỉ có một nhánh Hoa Quốc đội bóng thăng cấp trận bóng. Nguyên bản, Hoa Quốc fan bóng đá còn hy vọng Hoa Quốc đội bóng có thể bắt AFC Tram Thi Hon Lít quân, mà hiện tại cũng chỉ có một nhánh Hoa Quốc đội bóng thăng cấp trận chung kết, vậy dĩ nhiên là đem hết thể hy vọng đều đặt ở này chi đội bóng trên người cũng chính là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, bị gửi thanh toán cực cao kỳ vọng. Đối với điểm này, Tô Duệ tự nhiên cũng là biết đến, bất kể là vì hắn, vẫn là vì là đội bóng, hay hoặc là là vì fan bóng đá cũng không tốt, cuộc tranh tài này, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng không thể thua. Chỉ cho phép thắng, không cho bại, đây chính là hắn định cho mình mục tiêu. Cố nhiên, hoa quốc fan bóng đá đem hết thể hy vọng đều đặt ở Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ trên người, sắp thực là sẽ mang đến rất lớn áp lực, nhưng loại áp lực này chứ có thể cho câu lạc bộ mang đến động lực bên ngoài, còn có thể chuyển hóa thành tô Duệ rất muốn tín ngượng giá trị, chỉ cần hắn có thể thu được thi đấu thắng lợi, cái kia tín ngưỡng giá trị là tuyệt đối thiếu không đi nơi nào. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với cuộc tranh tài này, hắn đồng dạng là phi thường trọng thị, cũng làm đủ chuẩn bị. Gệ bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ, tất nhiên muốn trở thành thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá đặt chân, đây chính là tô Duệ chuyện cần phải làm. Đương nhiên, Tô Duệ cũng biết gẻm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ này chi đội bóng thực lực tổng hợp, sắc thực là rất mạnh, đặc biệt đối phương hiện tại chính là danh tiếng chính thịnh thời điểm, càng là trình độ cao nhất thời điểm, gặp phải như vậy đội bóng, cũng sẽ nhường hắn cảm thấy vướng tay chân. Chỉ có điều, coi như lại vướng tay chân, hắn cũng sẽ như thế sẽ bước qua đi, quá trình sẽ không thoải mái, nhưng kết quả nhất định không thay đổi biến. Đây chính là một nắm giữ 8 cấp thủ môn sở kỳ hiệu cầu thủ, nên có tự tin, 8 cấp sở kỳ hi Ở châu Á bóng đá giới bên trong, vẫn là rất khó tìm đến, chí ít Tô Duệ đến nay đều không có ở châu Á bóng đá giới bên trong phát hiện một sở kỷ cao hơn hắn cầu thủ, càng không có phát hiện qua một cái thủ môn sở kỳ hiệu đạt đến 8 cấp người thủ môn. Vì lẽ đó, nắm giữ 8 cấp thủ môn sở kỳ hiệu người thủ môn, cũng chỉ có hắn một, nắm giữ ưu thế thật lớn. Là một người thủ môn, hay là Tô Duệ không có cách nào bảo đảm đội bóng nhất định có thể thắng, nhưng cũng là có thể làm được nhường đội bóng sẽ không thua. Làm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể đứng ở thế bất bại thì, kỳ thực cũng đã là đại biểu thắng lợi. Bởi vậy, lần này Tứ Cường thi đấu thủ hiệp, Tô Duệ là tỉnh thế bắt buộc, tuyệt đối sẽ không nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ làm mất đi cuộc tranh tài này. chương 762, không nói bại. Làm Tô Duệ xuất hiện ở thảm cỏ xanh trên, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản, đối với cuộc tranh tài này còn có lo lắng người, ở nhìn thấy hắn sau khi, liền cũng không còn phương diện này lo lắng. Đối với Hoa Quốc fan bóng đá tới nói, đối với Tô Duệ đã là có một loại tin tưởng mù quáng, cho rằng có hắn ở thi đấu, thì sẽ không thua, mạnh hơn đối thủ, lại khó khăn tình cảnh, đều sẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà ngăn cơn sóng giữ, nhất định sẽ chiến thắng hết thể đối thủ. Điểm này, Tô Duệ chưa từng có khiến người ta thất vọng qua, hắn là dùng để hướng về thành tích nhường Hoa Quốc fan bóng đá, có thể chân chính tín nhiệm hắn. chí ít, ở châu Á bóng đá thi đấu bên trong. Hoa quốc fan bóng đá là cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không thua, chỉ cần đội bóng có hắn, vậy thì là đứng ở thế bất bại. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ cũng không có khiến người ta thất vọng qua, đã là tận lực làm được tốt nhất. Gệm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ, xác thực là phi thường cường đội bóng, ở châu Á bóng đá giới bên trong, cũng có thể xem như là nhất lưu đội bóng, kỳ thực có thể thăng cấp tứ cường thi đấu đội bóng, đều sẽ không là nhược đội bóng, bình thường không phải vận may quá xấu đội mạnh, thăng cấp tứ cường thi đấu đều là không có vấn đề Có thể nói như vậy, đội mạnh có thể bởi vì vận may không được, mà lúc trước cuộc thi vòng loại liền bị càng mạnh hơn đội đào thải, mà vô duyên với tứ cường thi đấu. Nhưng đội yếu nhưng là rất khó dựa vào số may, là có thể thăng cấp tứ cường thi đấu. Vì lẽ đó, có thể thăng cấp tứ cường thi đấu đội bóng, thì sẽ không tồn tại đội yếu, đều là thực lực tổng hợp rất tốt đội bóng. Ở trong trận đấu này, gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ liền biểu hiện ra chuyên nghiệp tố chất đi ra, mỗi cái cầu thủ năng lực cá nhân đều là rất tốt thêm vào phối hợp đến được, phát huy ra cực cao trình độ. Ở chuyên nghiệp tố chất phương diện, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thì có chút không bằng bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ, đặc biệt phối hợp phương diện này, càng là có rất lớn không đủ, mà điểm này, ở thi đấu bên trong đều rất rõ ràng biểu hiện ra, mà bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ cũng nắm lấy Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nhược điểm, nhiều lần được cơ hội tiến công. May là chính là, Tô Duệ là đầy đủ ra sức, dựa vào tám cấp cửa đêm sợ kỳ dị, ở ngoài càng cường hãn thể chất Miễn cưỡng bảo vệ cầu môn, không có nhường lệm 3 Osaka bóng đá câu lạc bộ đã được. Nhưng coi như là như vậy, nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc, hắn cũng là mệt đến ngất ngư, tiêu hao không ít thể lực. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ JRSG8B giờ bộ không thể không điều chỉnh chiến thuật, do đó thích hứng lệm 3 Osaka bóng đá câu lạc bộ đấu pháp, nếu như vẫn như vậy bị động xuống, cái kia Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ liền rất nguy hiểm, một khi tô duyệt theo không kịp rất có thể sẽ bị gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ đạt được, cái kia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ sẽ thua cuộc tranh tài này. Giữa sân nghỉ ngơi, đối với cầu môn tới nói, hẳn là thật khó khăn qua thời gian, đều muốn mau mau tới, nhưng đối với trên cuộc tranh tài cầu thủ tới nói, nhưng là hy vọng giữa sân nghỉ ngơi có thể lâu một chút, như vậy mới có thể càng tốt hơn khôi phục thể lực. 15 phút đồng hồ giữa sân nghỉ ngơi sau khi kết thúc, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ lần thứ 2 đứng thảm cỏ xanh trên mà Tô Duệ cũng canh giữ ở cầu môn trước, hắn là tuyệt đối sẽ không nhường bất kỳ một cầu tiến vào cầu môn. Nửa sau trận đấu bắt đầu sau, đã điều chỉnh chiến thuật thẩm trâu bóng đá câu lạc bộ, không có trước như vậy bị động, chí ít sẽ không liên tục bị gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ đoạt đi bóng đá, vẫn là có qua có lại, không có ưu thế gì, nhưng ít ra sẽ không có quá to lớn thế yếu. Quan trọng nhất chính là, thân là thủ môn Tô Duệ, cho những này cầu thủ sáng tạo rất nhiều cơ hội, Hắn đều là tận lực đem cầu chặn đi ra ngoài, nếu như vậy, càng sẽ không dễ dàng ném cầu. Mà hiện tại, hắn nhưng là tận lực đỡ lấy cầu, đem cầu ôm vào trong ngực. Đây chính là vì có thể truyền bóng cho đội hữu làm cho đội hưu có càng nhiều suốt gôn cơ hội, như vậy mới có cơ hội thắng lợi. Đương nhiên làm như vậy, nguy hiểm cũng là rất cao. Một mặt là dễ dàng không tiếp nổi, ở một phương diện khác là dễ dàng bị thương. Chỉ có điều, vì cho đội hưu sáng tạo cơ hội, tô rệ cũng không cố nhiều như vậy, đều là tận lực tiếp được cầu Sau đó lập tức đem cầu đá cho vị trí tốt nhất đội hữu cho sáng tạo suốt gôn cơ hội. Cứ như vậy, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ xác thực là được không ít suốt gôn cơ hội, nhưng hắn tự thân cũng bởi như thế làm quan hệ, mà nhiều lần bị cầu bắn chúng, mùi vị đó có thể không dễ chịu, nhưng hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Một nghề nghiệp cầu thủ cước lực nặng bao nhiêu, người bình thường còn thật không biết, nhưng không thể nghi ngờ là so với người bình thường muốn trùng rất nhiều. Như vậy một nghề nghiệp cầu thủ toàn lực suốt gôn, đã tới được cầu Uy lực mạnh mẽ đến đâu, càng là vượt xa người bình thường tưởng tượng, như vậy cầu nếu như bị đánh trúng chỗ yếu, thật là có có thể sẽ chết, bị thương càng là không thể tránh được sự tình. Có điều, Tô Duệ vì thắng, đã là liều mạng, nhiều lần bị cầu chính diện bắn trúng, vẫn là tiếp tục kiên trì. Coi như là hắn, bị cầu bắn trúng thì, cũng là cực kỳ khó chịu, cần một hồi lâu mới có thể lấy lại sức được, nhưng hắn mỗi lần nhưng là ngay lập tức đem cầu chuyển cho đội hữu sau đó mới có thời gian đi làm chuyện khác tỉ như để cho mình hóa giải một chút thống khổ. Tô Duệ liều mạng, cũng không phải một mình hắn biết. Trên thực tế, khán giả đều nhìn ở trong mắt, đều biết hắn vì cứu cầu, làm ra bao lớn hy sinh, cũng có thể biết hắn mỗi lần bị cầu bắn trúng sau, sẽ có cỡ nào khó chịu. Ở đây khán giả, nhưng là có không ít bị bóng đá đá trúng qua trải qua, mà bọn họ chỉ là bị nghiệp dư cầu thủ đá trúng mà thôi, cũng đã là phi thường khó chịu, suýt chút nữa vắt qua khí, mà Tô Duệ hiện tại nhưng là bị nghề nghiệp cầu thủ nhiều lần bắn chúng. Mùi vị đó khẳng định là càng thêm khó chịu. Mà Tô Duệ bị nhiều lần đá trung sau, nhưng vẫn là vẫn canh dự ở cầu môn trước, không có lùi bước sau, cũng không có đổi những phương thức khác, chỉ vì cho đội hưu sáng tạo cơ hội, đổi làm những người khác, đã sớm kết cục thay đổi người. Không chỉ như thế, ở mỗi lần nhận được cầu sau, hắn rõ ràng là rất khó chịu, nhưng hay là muốn ngay lập tức chuyển bóng, còn muốn giả vờ ung dung cho đội hữu cổ vũ tiếp sức thật giống người không liên quan như thế nhưng hiện trường khán giả cũng có thể có thể thấy hắn là có cỡ nào khó chịu, biết loại này kiên trì là có cỡ nào thống khổ. Đối với hiện trường Hoa Quốc khán giả tới nói, nguyên bản bọn họ là cực kỳ hy vọng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng lợi, nhưng bây giờ nhìn đến Tô Duệ vì thắng lợi, làm ra loại này hy sinh sau, bọn họ nhưng là hy vọng thi đấu liền như vậy kết thúc là tốt rồi, chí ít không nên để cho hắn bị thương nữa. Với lúc đó, Tô Duệ lần thứ hai nhận được cầu, nhưng bụng của hắn nhưng là bị bóng đá chính diện bắn chúng nhường hắn không khỏi ôm cầu quỳ xuống. Có điều, coi như là thống khổ như thế, hắn vẫn là ôm cầu, không có buông ra cầu, không cho trong lồng ngực này viên cầu, có cơ hội tiến vào cầu môn, vẫn như cũng là kiên trì làm tốt tất cả những thứ này. Thấy cảnh này, không ít người tâm đều bị đâm một hồi, con mắt cũng theo đồng thời đỏ, tất cả mọi người đều bị hắn không nói bại tinh thần cảm hóa, coi như là đến từ chính Nhật Bản khán giả, cũng là vì hắn cảm thấy kính nghệ. chương 763, cuối cùng cứu cầu. Không nói bại, Tô Duệ dùng hành vi của chính mình đến biểu hiện ra ba chữ này. Đang bị cầu bắn trúng bụng thời điểm, hắn xác thực là phi thường khó chịu, cảm giác được nội tạng đều bị xoắn nát. Hơn nữa, Tô Duệ không phải lần đầu tiên bị đá trúng bụng, mỗi lần ghi bản, bụng hoặc nhiều hoặc ít bị đá trúng, chính diện bắn trúng cũng không phải là không có qua, này liên tục bị chính diện đá trúng bụng, coi như là hắn, cũng là cực kỳ khó chịu, suýt chút nữa một hơi đều không kịp thở. Bụng truyền đến đau rát, còn nhường hắn có một loại nôn mửa cảm, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Nếu như không phải quá thống khổ không thể tả, Tô Duệ cũng không đến nỗi ôm cầu quỳ xuống, cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói, xác thực là phi thường thống khổ. Ở thi đấu trước, hắn cũng chưa hề nghĩ tới sẽ như vậy gian nan, hắn còn tưởng rằng sẽ như cuộc tranh trải lần trước như thế, mặc dù sẽ khổ cực một điểm, nhưng cũng sẽ không thái quá khó khăn, vẫn là có thể đánh bại đối thủ, nhưng không nghĩ tới cuộc tranh tài này sẽ bị đá như thế gian nan, thi đấu lâu như vậy, song Vương đều vẫn không có ghi bản, này xác thực là rất khó mà tin nổi. Có điều, này cũng không phải là bởi vì Glimba Osaka bóng đá câu lạc bộ mạnh mẽ quá đáng quan hệ, Glimba Osaka bóng đá câu lạc bộ thực lực tổng hợp xác thực là rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến khuyết đại như vậy. Glimba Osaka bóng đá câu lạc bộ so với trước Bách Thái Dương thần bóng đá câu lạc bộ, cũng không có quá to lớn ưu thế, lẫn nhau chênh lệch đều là rất nhỏ. Nhưng tại sao, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có thể ung dung đá thắng Bách Thái Dương thần bóng đá câu lạc bộ, nhưng cùng Glimba Osaka bóng đá câu lạc bộ thi đấu? nhưng là bị đá như thế gian an, nhiều lần đều phải bị đối phương ghi bàn, hai cuộc tranh tài trên lệch tại sao sẽ lớn như vậy. Nay chủ yếu là bởi vì lệnh bà Osaka bóng đá câu lạc bộ, Am hiểu phương diện vừa vận khắc chế Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, đồng thời chuyên môn vì là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lập ra chiến thuật, lợi dụng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nhược điểm lớn nhất, nhường Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ toàn thể cầu thủ đều không thể xảy ra phải làm trình độ, trừ thủ môn bên ngoài, cái khác cầu thủ đều bị ăn được gắt gao mới phải xuất hiện chênh lệch lớn như vậy thi đấu. May là chính là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có tô duệ cái này thủ môn, ở thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy ra tác dụng to lớn, vì là đội bóng sáng tạo rất nhiều cơ hội, rồi mới miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Quan trọng nhất chính là, tô duệ đã sử dụng cấp 3 hạt nhân lực lượng, nhường đội bóng thực lực tổng hợp tăng lên 15%, đây mới là có thể bảo vệ nguyên nhân chủ yếu, không, có hạt nhân lực lượng sở kỳ hữu này, hay là coi như là hắn cũng là kiên trì không được thời gian lâu như vậy. Có điều, coi như là như vậy, kiên trì đến giờ phút này, đặc biệt bị nảy cầu lần thứ hai chính diện bắn chúng bụng sau, hắn cũng đến cực hạn. Thể lực cùng thương thế, đều rất khó nhường Tô Duệ tiếp tục kiên trì, không đơn thuần là hắn, hiện trường tất cả mọi người đều biết điểm này, nhưng không có ai sẽ trách hắn, tất cả mọi người đều sẽ lý giải hắn, đều sẽ cho rằng hắn làm đến một bước này, đã là phi thường ghê gớm, coi như cuộc tranh tài này thua, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn tuy bại còn vinh tuyệt sẽ không cho là là bởi vì hắn quan hệ mà thua thi đấu. Chỉ có điều, Tô Duệ theo đuổi trung quy không phải tuy bại còn vinh, mà là muốn triệt triệt để để thắng lợi, hắn không muốn thất bại, chỉ muốn phải thắng. Vì lẽ đó, ở cuối cùng, hắn không có khó chịu như vậy sao, liền lần thứ hai đứng lên, đồng thời lần thứ hai đem cầu chuyển ra ngoài, làm cho người ta lan truyền một loại tinh thần, cầu môn có ta. Không đơn thuần là hiện trường khán giả bị Tô Duệ cảm hóa, quang thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ, làm hắn đội hữu, càng là chịu đến rất lớn ảnh hưởng, tương tự là bị loại này tinh thần cảm hóa, càng là cảm động lây. Nếu như có một người liều mạng vì ngươi sáng tạo cơ hội, vậy ngươi còn có thể bổng phí hết cơ hội này sao? Vì lẽ đó, mỗi cái bắt được cầu cầu thủ, đều liều mạng tiến công, sau đó xuất gôn, này cho gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc độ người thủ môn mang đến áp lực thực lớn, đối phương cửa tướng, cũng không có tô duệ nhân vật như vậy, cũng chỉ là một phổ thông cửa tướng, đối mặt này điên cùng tấn công, tự nhiên là không chiếm được lợi ích Ở Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ điên cuồng tấn công dưới, bà Osaka bóng đá câu lạc bộ thủ thế thì có chút không ổn lên. Cuối cùng, ở thi đấu sắp lúc kết thúc, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tả tiền bệ, rốt cục nắm lấy cơ hội cuối cùng, một lần sút gol, trực tiếp đột phá đối phương phòng thủ, trực tiếp bắn vào cầu môn, làm cho đối phương cửa sẽ cực kỳ hảo não, nhưng là đã thay đổi không được tình huống như thế. Nay vừa đến, điểm số liền trở thành 1-0, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tạm thời dẫn trước một phần. Ở này một phân tranh lệch xuất hiện sau khi, gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ cầu thủ liền bắt đầu tổ chức lên cuối cùng tiến công, bọn họ nhất định phải đem này một phân kéo trở về, chỉ có làm như vậy, mới sẽ không nguồn phí hết trước làm nỗ lực. Có điều, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không có nếm thử nữa suốt gôn, ở đã dẫn trước một phân tình huống, liền không có cần thiết chấp nhất ghi bản, mà lán nên bảo vệ cái thành tích này, lúc này mới có thể thắng lợi. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ chuyện cần làm không phải tìm cơ hội xuất gôn, mà là không cho gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ xuất gôn cơ hội, nhất định phải tận lực ngăn cản đối phương xuất gôn, như vậy mới sẽ không có ghi bản cơ hội, lúc này mới có thể duy trì ưu thế, mãi cho đến thi đấu kết thúc mới thôi. Làm như vậy, cũng là vì giúp Tô Duệ chia sẻ áp lực, không làm như vậy, hắn rất có thể sẽ không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại ai cũng có thể có thể thấy, hắn đã đến cực hạn, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống trình độ. Mà gẹm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ cũng là biết điểm này, mới sẽ không bỏ qua thi đấu, mà là tiếp tục mánh liệt tiến công, khó tránh khỏi là có thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ngăn cản, vẫn cho hắn chế tạo lượng lớn áp lực. Đến thi đấu cuối cùng một phút thời điểm, một phi cầu mánh liệt bay tới, chỉ lát nữa là phải bắn vào cầu môn. Vào lúc này, đã đến cực hạn tô duệ, nhưng là ở ánh mắt kinh ngạc trùng phi vụ tới, trực tiếp dùng thân thể ngăn trở liền này một phi cầu. Cầu bay ra ngoài, không có bắn trúng cầu môn. Nhường đại gia cũng không khỏi hoan hô lên, hắn lần thứ hai cứu một cầu, đến thời khắc cuối cùng, dù cho là cung dương hết đà hắn, cũng như thế không có nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đâu phân, dù cho là dùng thân thể chặn cầu, cũng muốn cứu cầu. Ở cầu bay ra ngoài trong nháy mắt, Tô Duệ cũng ngã trên mặt đất. Lần này, hắn không có lại bò lên, bởi vì hắn đã vô lực lại bò lên, này đã là hắn cực hạn, chỉ có thể làm được cái trình độ này. May là chính là, ở Tô Duệ ngã vào cầu môn thì, trọng tài tiếng còi cũng vang lên. Đại diện cho thi đấu đã kết thúc. Nguyên bản, chuẩn bị hoan hô nhảy nhót khán giả, nhìn đù ạp 2V đút dú hắn ngã trên mặt đất, cũng lại không đứng lên nổi, thậm chí là một chút động tĩnh đều không có, trái tim tất cả mọi người thu lên, thậm chí có người đều muốn sống tới. Chỉ có điều, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nhân viên cứu cấp trước một bước đến tô duệ bên người, trước tiên vì đó là một chút khẩn cấp xử lý, lại dùng cáng cứu thương đem hắn đưa đi, trái tim tất cả mọi người đều đi theo hắn cùng rời đi, so sánh thi đấu thắng lợi cũng không ở như vậy quan tâm. Nếu như Tô Duệ hy sinh, đổi lấy thi đấu thắng lợi, cái kia khán giả sẽ hy vọng chính là thất bại, mà không phải hắn hy sinh, tình nguyện thua, cũng không muốn nhìn thấy hắn có chuyện. chương 764, đánh đổi cùng thu hoạch. Đang nghỉ ngơi thất thời điểm, Tô Duệ liền tỉnh lại. Kỳ thực, hắn vừa nãy cũng là bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, thêm vào cuối cùng bổ một cái, động tác quá lớn, sau đó nhất thời hoán có điều đến mới sẽ nga xuống. Mà hiện tại, Tô Duệ cơn giận này hoán lại đây, cũng là vấn đề không lớn, đương nhiên, đau nhức toàn thân khó nhịn, vẫn là tránh khỏi không được, bị cầu đá trúng nhiều lần như vậy, hắn lại không phải tường đồng vết sát, đương nhiên là sẽ bị thương, sẽ đau, đây là không thể tránh khỏi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại thi đấu đã kết thúc, mà thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng là lấy một cầu ưu thế, thu được thi đấu thắng lợi, này thì có thể làm cho hắn tùng trên một hơi. Đối với cuộc tranh tài này, Tô Duệ cũng là thập phần bất ngờ, trước đó cũng không có dự liệu được sẽ đá cho bộ dáng này. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt thi đấu thắng lợi, sau đó Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ là có thể bắt đầu chuẩn bị một cuộc tranh tài, cuối cùng thăng cấp trận chung kết, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế vướng tay chân đối thủ. Chỉ có điều, này cũng không phải là bởi vì Lệm Bà Osaka bóng đá câu lạc bộ thực lực tổng hợp, so với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ dĩ vãng đối thủ đều cường đại hơn. Chủ yếu là bởi vì Lệm Bà Osaka bóng đá câu lạc bộ vừa vận là khắc chế Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đội bóng. Đồng thời còn chuyên môn nghiên cứu gẻm bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ, do đó làm riêng một bộ khắc chế bạ Osaka bóng đá câu lạc bộ chiến thuật, cuối cùng dẫn đến Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, trừ tô duyệt cái này thủ môn bên ngoài, cái khác cầu thủ toàn bộ bị khắc chế, rất khó phát huy ụt ba phẹt ra phải làm trình độ đến. Nay vừa đến, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở trong trận đấu này mới sẽ đá khổ cực như vậy, còn kém điểm thua trận thi đấu. May là chính là Geyba Osaka bóng đá câu lạc bộ toán và toán. Cuối cùng vẫn là không có cách nào đem Tô Duệ xem là đi vào, không phải là bởi vì lơ là hắn nguyên nhân, mà là bởi vì hắn phòng thủ kín kẽ không một lỗ hổng, căn bản cũng không có biện pháp chuyên môn lập ra đối phó chiến thuật của hắn, cũng chỉ có thể thông qua chết phương pháp, cũng chính là không ngừng mà tiến công cùng suốt gôn, thông qua tần số cao suốt gôn đến thu được ghi bản. Gệm bà Osaka bóng đá câu lạc bộ làm như vậy, cũng xác thực xem như là biện pháp tốt nhất, mà Tô Duệ cũng thiếu chút nữa không kiên trì được, ở thi đấu bên trong cũng có mấy lần ném cầu nguy hiểm. Có điều, cuối cùng vẫn là hắn chống được cuối cùng, không có bởi vì thể lực tiêu hao hầu như không còn, mà thua trận thi đấu, trả lại đội hưu sáng tạo cơ hội, bắt một phân, cuối cùng thu được thi đấu thắng lợi. Vì này một phần Tô Duệ trả giá, không thể bảo là không lớn. Nhưng hiện tại, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể đạt được thắng lợi, cùng hắn trả giá, là không thể rời bỏ quan hệ, điều này làm cho hắn cảm thấy là phi thường đẳng giá. Mặc kệ như thế nào, Tô duyệt cuối cùng cũng coi như giúp Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được thắng lợi, cái này cũng là hắn vừa bắt đầu mục tiêu, dù cho cả người đều là thường, tội liên đối đều không có khí lực ngồi xuống, nhưng hắn vẫn là đăng giá, nếu như lại tới một lần nữa, hắn vẫn là sẽ chọn làm như vậy, không gì khác, chỉ vì điều này là bởi vì có thể để cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng lợi phương pháp. Nếu như hắn ở vừa nãy thi đấu bên trong, không liều mạng như vậy, không muốn bị thường, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ quá nửa là không thể thắng rất có thể thất bại đến phi thường thảm. Nếu Tô Duyệt quyết định tham gia thi đấu, cái kia sẽ không có nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thua đạo lý, nếu như đúng là thực lực không bằng người, thực sự là không có cách nào thắng, vậy hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, nhưng rõ ràng có biện pháp, nhưng nhưng bởi vì sợ chịu khổ cùng bị thương mà không cần, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu, cũng sẽ không để cho mình làm như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, ở vừa nãy thi đấu bên trong, hắn mới sẽ liều sống liều chết, kiên trì đến cuối cùng Tô Duệ trả giá, là rất lớn, nhưng thu hoạch càng là so với hắn trả giá muốn nhiều hơn, xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phong phú hơn nhiều, nhưng hắn cảm thấy coi như lại mệt một điểm cũng đáng. Ở hắn nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, đội y chính đang vì hắn xử lý thương thế, hắn túi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy bụng cũng đã hồng đến phát tử, đây là nhiều lần bị bóng đá bắn trúng hậu quả, liền để hắn đều có chút không chịu nổi, có thể thấy được này bóng đá uy lực là lớn bao nhiêu, còn đã trúng đến mấy lần, mùi vị đó khẳng định là rất khó chịu Có điều, đang tiếp thụ trị liệu Tô Duệ, cũng không có chú ý tới có người ở chụp ảnh, vậy cũng là đội bóng người. Người này đem hắn bức ảnh, bao quát bị thương địa phương đều đánh xuống, đặc biệt bụng, càng là đến rồi cái đặc tả, đập đến rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, người này cũng biết Tô Duệ là không thích lộ ra ánh sáng, cũng không có đem hắn dáng vẻ đập xuống đến, mà hắn cũng mang mặt nạ, coi như bị vô tới mặt, người khác cũng không sẽ thấy hắn tướng mạo chờ hắn thoát lấy mặt nạ xuống sau, cũng sẽ không có người nhận ra hắn. Ở cầu trong đội, thường thường là có người chụp ảnh, chuyện như vậy là không cảm thấy kinh ngạc. Đối với này, Tô Duệ cũng không ngại, chỉ cần không tùy tiện chuyển ra ngoài, hoặc là đem hắn dáng vẻ đập xuống đến, vậy hắn thì sẽ không chú ý, coi như làm lưu cái kỷ niệm cũng tốt. Nay vừa đến, người này chụp ảnh, cũng không có kinh động hắn, mà hắn cũng không có chú ý tới, cũng là không đáng kể. Vào lúc này, Tô Duệ cũng không có tâm tình đi để ý tới những chuyện khác, hắn chỉ quan tâm chính mình thu hoạch, liền một thân thương. Hắn đều không có đi để ý tới, chớ nói chi là là những chuyện khác. Cuộc tranh tài này, đối với hắn mà nói, xác thực là được mùa lớn. Vẹn vẹn chỉ là một cuộc tranh tài, một hồi tứ cường thi đấu thủ hiệp, cũng đã nhường Tô Duệ thu được 90 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Không có nghe lầm, vẹn vẹn chỉ là một cuộc tranh tài, hắn thu được tín ngưỡng giá trị, liền đã vượt qua 90 triệu điểm, hơn nữa còn không phải toàn bộ thu hoạch, tín ngưỡng của hắn giá trị còn đang kéo dài gia tăng, mang ý nghĩa hắn ở cuộc tranh tài này thu hoạch là tuyệt đối sẽ vượt qua 90 triệu điểm tín ngượng giá trị. Tô Duệ Chi cho nên sẽ có lớn như vậy thu hoạch, không có những nguyên nhân khác, liền bởi vì hắn ở thi đấu bên trong đầy đủ liều mạng, cảm hóa khán giả, mới sẽ thu được lớn như vậy thu hoạch. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một hồi bình thường tứ cường thi đấu, hắn là kiên quyết không có khả năng được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, coi như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ nhiều tiến vào mấy cầu cũng giống như vậy, vẫn không có biện pháp nhường hắn được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, liền như trên cuộc tranh tài như thế 3. Không thành tích, hắn được tín ngượng giá trị, cũng không có 90 triệu điểm nhiều như vậy, còn có chênh lệch không nhỏ. Mà cuộc tranh tài này, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng vẹn vẹn chỉ là được một phần, thành tích cũng mới một hùng, nhưng tô rệ nhưng là được 90 triệu điểm tín ngượng giá trị, còn không phải toàn bộ thu hoạch. Thông qua điểm này, hắn biết ở bóng đá thi đấu bên trong, ghi bàn không phải duy nhất thu được tín ngượng giá trị phương pháp, ở thi đấu bên trong cảm hóa khán giả, nhường khán giả tâm tình càng thêm kích động, nhường khán giả cảm động mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ chính là ở thi đấu bên trong, thông qua liều mạng cảm động khán giả, hiện tại mới có thể thu được 90 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Hơn nữa, 90 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, vẹn vẹn chỉ là hiện tại thu hoạch, hắn cảm thấy cuộc tranh tài này, cuối cùng có thể để cho hắn thu được tín ngưỡng giá trị, là có thể đạt đến một ức điểm, đây mới là hắn thu hoạch. chương 765, đáng giá. Cuộc tranh tài này thu hoạch, đã nhường Tô Duệ hỉ chịu không nổi thu. Hắn ước lượng một chốc, cuộc tranh tài này mang đến cho hắn cuối cùng thu hoạch, khả năng có thể đạt đến một ước điểm tín ngưỡng giá trị. Một ước điểm tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối là tô Duệ trước không nghĩ tới thu hoạch, hắn ở tham gia thi đấu trước, dự tính là 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đã không tính thiếu, này vẫn là hắn cho rằng cuộc tranh tài này độ quan tâm tương đối cao, chỉ cần biểu hiện không tệ, mới có thể bắt được 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nếu như biểu hiện bình thường khả năng còn không lấy được 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Không nghĩ tới chính là, Tô Duệ hiện tại đã bắt được 90 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, so với trước hắn dự tính muốn cao ngàn vạn điểm, hơn nữa mặt sau còn sẽ tiếp tục thu hoạch được tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này thu hoạch, nhường hắn phi thường hài lòng, cũng cảm thấy điểm ấy thương, cũng không tính là cái gì. Nếu như chỉ là bị thương, thì có thể làm cho Tô Duệ thu hoạch được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, vậy hắn đồng ý mỗi ngày bị thương. Mỗi ngày đều có nhiều như vậy tín ngượng giá trị, vậy hắn muốn làm cái gì cũng có thể, bất cứ chuyện gì cũng có thể tâm tưởng sự thành. huống chi, hắn được bị thương, không đơn thuần có thể được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, còn có thể nhường hoa quốc phan bóng đá cảm thấy cao hứng, sẽ không thất vọng, vậy thì càng là giá trị được. Kỳ thực, Tô Duệ thu hoạch là không thể chỉ 90 triệu điểm, cũng không ngừng chính hắn tính toán một ước điểm tín ngượng giá trị, mà là so với này càng nhiều, chỉ là hiện tại hắn còn không biết mà thôi, sau đó không lâu. Hắn thì sẽ biết, lần này, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn không có lập tức trở lại, mà là ở trong cái thành thị này đợi một ngày. Dĩ vãng, Tô Duệ sẽ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền lập tức cơi cùng ngày chuyến bay về thẩm châu thị, mà hắn lần này cũng là sớm liền đặt trước được rồi chuyến bay, nhưng bởi vì bị thương quan hệ, nhường hắn không thể không đem chuyến bay đổi ngày, ở đây để lại sau một ngày lại trở về. Chủ yếu là bởi vì hắn không muốn để cho Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, nhìn thấy hắn một thân là thường trở lại không muốn để cho các nàng lo lắng, cũng không muốn để cho các nàng thương tâm khổ sở. Bởi vậy, Tô Duệ mới lại ở chỗ này chờ nhiều một ngày, cũng coi như là dưỡng thương. Đương nhiên, hắn năng lực hồi phục cường hãn hơn nữa, cũng là không thể trong vòng một ngày liền khôi phục như cũ, hắn sức khôi phục vẫn không có cường hãn đến trình độ như thế này. Chỉ có điều, thời gian một ngày, có thể để cho Tô Duệ không nhìn ra bị thương, ở bề ngoài không nhìn ra bị thương, mà này cũng đã đầy đủ. Chỉ cần không bị Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý biết hắn bị thương là có thể, cái khác liền không đáng kể. Bởi vậy, ở sau một ngày, hắn liền vội vã rời đi, không có tiếp tục lưu lại dưỡng thương. Ở phi trường phòng chờ máy bay bên trong, Tô Duệ đang suy nghĩ một ít chuyện, chủ nếu như có một số việc, hắn vẫn không có không nghĩ ra. Bởi vì, hắn phát hiện tín ngưỡng của chính mình giá trị lại đột nhiên gia tăng rồi không ít, gần như có 2, 3.000 ngàn vạn điểm, hơn nữa còn đều là lần này tứ cường thi đấu mang đến, vậy thì nhường hắn không nghĩ ra. Làm sao lại đột nhiên được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, hắn cho rằng có thể lại được ngàn vạn điểm là tốt lắm rồi, nhưng không nghĩ tới phải nhận được 2, 3.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị nhiều như vậy. Chỉ cần là liên quan với tín ngưỡng giá trị sự tình, tô rệ đều là phi thường đệ bụng, đặc biệt có thể được tín ngưỡng giá trị, hắn càng phi thường đệ bụng. Nếu như có thể giải ra sự nghi ngờ này, vậy hắn sau đó liền có thể được thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị phương pháp, đây chính là hắn vì sao lại như thế để bụng quan hệ. Chủ yếu chính là hắn muốn lấy sau cũng có thể được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây mới là hắn vẫn sẽ chấp nhất với chuyện này nguyên nhân. Sau đó, ở đăng ký trước, Tô Duệ rốt cục tìm ra đáp án. Hóa ra là bởi vì cuộc tranh tài này qua đi, có không ít truyền thông đưa tin cuộc tranh tài này, đồng thời còn nặng hơn điểm giới thiệu hắn, đem hắn ở thi đấu hành vi đều thuyết minh đi ra, thực tại vì hắn hấp dẫn một lán sóng quan tâm. Đặc biệt, ở những này trong đưa tin, còn có Tô Duệ U9 cứu bị thương hình ảnh. Đặc biệt cái kia bụng bị thường càng bị xem là đặc tả. Khi này chút truyền thông lộ ra ánh sáng ra những hình này sau, mới nhường càng nhiều người biết hắn ở thi đấu bên trong liều mạng, biết hắn vì để cho đội bóng thắng lợi làm xẻ ra điều gì hy sinh, cũng đều bị hắn không nói bại tinh thần càng hóa, không ít người đối với hắn càng là sùng bái đến cực điểm. Đây chính là vì cái gì hắn có thể được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị quan hệ. Ở trên Internet, càng là gây nên rất nhiều nghị luận. Đây mới là cầu thủ, một vĩ đại cầu thủ sẽ việc làm. Đội bóng quốc gia, các ngươi mở mắt ra nhìn, này chính là các ngươi chuyện nên làm, mà không phải ở thi đấu bên trong hòa nước. Khu khu, người ở phía trên nghe, Tô Duệ chính là đội bóng quốc gia đội viên. Vì lẽ đó cũng là bởi vì Tô Duệ, đội bóng quốc gia mới không phải một bãi bùng não, mới có thể ra trận. Tô Duệ cũng không nghĩ tới cuộc tranh tải này sẽ có lớn như vậy tiếng vọng, nhiều người như vậy cũng đang thảo luận hắn, hơn nữa đều là mặt tốt, tất cả mọi người đối với hắn đánh giá đều là cực cao. Không ít fan bóng đá đối với hắn sùng bái, càng là đạt đến một loại điên cuồng trình độ, đều coi hắn là làm lạ là thần. Trước lúc này, hắn vốn là hoa quốc quan tâm cao nhất cầu thủ, nắm giữ người ủng hộ là nhiều nhất. Mà hiện tại, Tô Duệ ở thi đấu bên trong liều mạng, càng là cảm hóa rất nhiều người, nhường rất nhiều người đối với hắn đường chuyển phấn, đối với hắn sùng bái thì càng hơn nhiều, không có một cầu thủ có thể so với được với hắn. Hắn bây giờ, có thể nói, ở quốc nội chính là hot nhất cầu thủ, coi như là thế giới nổi danh cầu thủ. Ở Hoa Quốc cũng không sánh nổi hắn. Dù sao, cái khác cầu thủ lợi hại đến đâu tái xuất tên, đều là những quốc gia khác cầu thủ, mà Tô Duệ mới phải Hoa Quốc cầu thủ, mới phải thuộc về Hoa Quốc cầu thủ, hơn nữa còn chưa chắc chắn sẽ không sánh được nước ngoài cầu thủ, như vậy đương nhiên là không có cần thiết đi ước ao, đi sùng bái nước ngoài cầu thủ, chỉ cần sùng bái hắn là được. Nguyên nhân chính là như vậy, ở Hoa Quốc bóng đá giới bên trong, Tô Duệ độ hợt là cao nhất, phép càng là rất nhiều. Nổi tiếng cũng có thể so với được với quốc tế nổi danh nhất mấy cái cầu thủ. Chính là những ngày đưa tin, mới nhường tín ngưỡng của hắn giá trị tăng lên dữ dội nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là bức ảnh mang đến xung kích quá to lớn, nhường rất nhiều không có xem so tài người, đều bị tinh thần của hắn cảm hóa, từ đáy lòng kính nể hắn, cái kia tín ngưỡng giá trị liền thiếu không được. Cuối cùng, Tô Duệ tính toán một chốc, phát hiện mình ở cuộc tranh tài này thu hoạch, không phải 90 triệu điểm, cũng không phải hắn nghĩ tới một ước điểm, mà là 120 triệu điểm. Không sai, hắn được tín ngưỡng giá trị, đã đạt đến một 2 ước điểm, so với hắn nghĩ tới muốn cao 20 triệu điểm, so với thi đấu trước, hắn suy đoán con số, càng là cao 40 triệu điểm. Như vậy thu hoạch, nhường tô rệ tâm tình khoái trá đến cũng không biết hình dung như thế nào, cảm giác cả người đều không có đau nhức như vậy. Đáng giá, đây chính là hắn đối với cuộc tranh tài này đánh giá, hắn trả giá, tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa, tô Duệ thu hoạch còn không chỉ như vậy. Sự nổi tiếng của hắn bởi vì cuộc tranh tài này mà được không ít tăng lên, phép thì càng hơn nhiều, cái kia đại diện cho hắn sau đó tham gia thi đấu, đều sẽ có càng nhiều quan tâm, cũng là được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây chính là tốt nhất thu hoạch. Chỉ có điều, loại này thu hoạch không phải hiện tại có thể nhìn thấy, cũng không phải trực tiếp biểu hiện ra, nhưng gián tiếp mang đến cho hắn chỗ tốt, nhưng là phi thường nhiều. chương 766, 30 triệu viên. Trở lại thẩm châu thì sau, tô Duệ chuyện cần làm cũng không ít. Hắn đầu tiên là thấy Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý, làm cho các nàng biết hắn đã trở về, nhìn các nàng, chính là chuyện quan trọng nhất. Sau khi, Tô Duệ mới bắt đầu xử lý những chuyện khác, tỷ như cùng thẩm tình liên hệ, tuân hỏi một chút liên quan với công ty tình huống, chủ yếu là biết kiểu mới chạy bằng điện xe tin thị trường lượng tiêu thụ làm sao. Từ thẩm tình biết được, Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại đã là hỏa lực toàn mở, toàn lực sản xuất kiểu mới chạy bằng điện xe tin. Bởi vì... Vinh quốc tin công ty hiện nay nhận được chạy bằng điện xe tin đơn đặt hàng, đã đạt đến 30 triệu chỉ, vừa xa trước sang nghĩ, này 30 triệu chỉ tin, đều là đến từ chính không giống chạy bằng điện xe sường thương, đều là bên trong loại nhỏ sường thương, không có một nhà là loại cỡ lớn sường thương. Chủ yếu là bởi vì những này loại cỡ lớn chạy bằng điện xe sường thương, đều muốn ở hợp tác, chiếm cứ quyền chủ động, đưa ra yêu cầu cũng sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó... Lần này Vĩnh Quốc Tin Công ty không có cùng những này loại cỡ lớn chạy bằng điện xe xưởng thương hợp tác, mà là cùng quốc nội bên trong loại nhỏ xưởng thương hợp tác, như vậy có thể bảo đảm thu được tuyệt đối quyền chủ động, ở hợp tác chiếm cứ chủ động, mà sẽ không bị động tiếp thu hợp tác. Chuyện này đối với Vĩnh Quốc Tin Công ty tới nói là có rất nhiều chỗ tốt, còn đối với bên trong loại nhỏ chạy bằng điện xe xưởng thương tới nói, nhưng là có thể lợi dụng tiểu mới tin đến thu được phát triển cơ hội, nói cách khác như vậy phương thức hợp tác đối với song phương tới nói đều là thắng. Sẽ không có người không hài lòng, loại cỡ lớn chạy bằng điện xe sưởng thương cũng chỉ có thể nhìn những này bên trong loại nhỏ sưởng thương quật khởi, mà không cách nào ngăn cản. Ở 30 triệu chỉ tin đơn đặt hàng bên trong, có 25 triệu chỉ tin, là đến từ chính chạy bằng điện 2 vòng xe đơn đặt hàng, mà mặt khác 5 triệu chỉ tin, chính là vì chạy bằng điện xe 3 bánh sản xuất. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty chạy bằng điện xe tin, quy cách đều là một loại, to nhỏ cùng trọng lượng, cùng với tin dung lượng đều là chỉ có một loại. Có thể dùng ở chạy bằng điện hai vòng trên xe, cũng có thể ổng hình ở chạy bằng điện trên xe 3 bánh, chỉ là căn cư không giống nhu cầu, lắp đặt số lượng không giống nhau mà thôi, cái khác là không có cái gì không giống nhau. Nay vừa đến, Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất này 30 triệu chỉ tin, liền không cần tách ra sản xuất, chỉ cần sản xuất một loại tin là có thể, lại giao cho không giống xưởng thương. Kỳ thực, 30 triệu chỉ tiểu mới chạy bằng điện xe tin đơn đặt hàng, đối với Vĩnh Quốc tin công ty tới nói cũng không phải có thể nhận được nhiều nhất đơn đặt hàng. Muốn càng nhiều đơn đặt hàng, vẫn là có thể nhận được càng nhiều đơn đặt hàng. Chỉ cần cùng càng nhiều xưởng thương hợp tác là có thể. Đọc. Chuyện ở trái tim đen đu ám HTTP, có thể nói, chỉ cần vĩnh quốc tin công ty đồng ý, lựa chọn cùng loại cỡ lớn chạy bằng điện xe xưởng thương hợp tác, cái kia bất cứ lúc nào cũng có thể tăng cường 20 triệu chỉ tin đơn đặt hàng. Hơn nữa, còn có rất nhiều bên trong loại nhỏ xưởng thương đều còn không có được cơ hội hợp tác này cũng có thể cung cấp không ít tin đơn đặt hàng. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ cần muốn đơn đặt hàng số lượng, bất cứ lúc nào có thể từ 30 triệu chỉ, tăng lên tới 50 triệu chỉ trở lên, căn bản là không lo không có lượng tiêu thụ. Chỉ có điều, Vĩnh Quốc tin công ty ở nhận được 30 triệu chỉ tin đơn đặt hàng sau, liền không nữa tiếp thu mới đơn đặt hàng, không phải hiểm nhiều tiền, không phải là không muốn kiếm lời nhiều tiền hơn, chủ yếu là sản có thể vấn đề, không có cách nào sản xuất càng nhiều tin. Vinh quốc tin công ty sản năng, vẫn là không để ý tới nhu cầu tình huống, chủ yếu là phát triển quá nhanh, sản năng tăng lên theo không kịp phát triển tốc độ, dù cho đã toàn lực đang tăng lên sản năng, cũng là như thế, mà chạy bằng điện xe tin tuyến sinh sản, càng là mới tăng thêm, này sản năng vốn là không đủ, đột nhiên tăng cường nhiều như vậy đơn đặt hàng, xuất hiện ứng phó không được tình huống, là phi thường bình thường. Hiện tại Vĩnh quốc tin công ty mỗi ngày tăng giờ làm việc, hỏa lực toàn mở dưới. Có thể mỗi ngày sản xuất 200.000 khối chạy bằng điện septin, một năm sản năng vượt qua 73 triệu khối. 73 triệu chìm tin, ở chạy bằng điện septin ngành nghề bên trong, đã là cực cao sản năng. Có điều, ở vừa đẩy ra kiểu mới chạy bằng điện tin Vĩnh Quốc tin công ty cũng đã nhận được 30 triệu chìm tin. Như vậy so sánh, tháng 1 năm 73 triệu chỉ tin sản năng, xác thực không cao lắm, đã gần như chiếm đi một nửa năm sản năng. Này hay là bởi vì kiểu mới chạy bằng điện xe tin chọn dùng tiểu mới sản xuất kỹ thuật, so với phổ thông tin có càng cao hơn hiệu suất sinh sản, thêm vào sản xuất thiết bị đều là vô cùng tần tiến, mới có thể nắm giữ tháng 1 năm 73 triệu chỉ năng lực sản xuất, nếu như không phải nếu như vậy, sản năng tuyệt đối sẽ càng thấp hơn, tuyệt đối không có cách nào đạt đến 73 triệu chỉ năm năng lực sản xuất. Nếu như đối với cái khác chạy bằng điện xe xưởng tin thương tới nói, một năm có thể sản xuất 73 triệu chỉ tin. Kỳ thực đã là phi thường cao hiệu suất, cũng tiêu hóa không được như thế cao sản năng, đối với một ít vừa thành lập chạy bằng điện xe xưởng tin thương tới nói, thì càng là như vậy. Có điều, đối với Vinh quốc tin công ty tới nói, rồi cùng cái khác xưởng tin thương không hơi dùng sức, dù cho vừa mới mới vừa đẩy ra kiểu mới chạy bằng điện xe tin, nhưng vẫn là ở trong thời gian ngắn liền thu được không nhỏ thị trường số lượng. Hiện tại thị trường đối với loại này tin nhu cầu lượng, là vượt xa 73 triệu chỉ, nói cách khác hiện tại sản năng căn bản cũng không có biện pháp thỏa mãn thị trường nhu cầu. Dựa theo một ngày 200.000 chỉ tin sản năng đến xem là, Vĩnh Quốc tin công ty hoàn thành hiện tại đơn đặt hàng là cần tháng 1 năm năm không ngày, này vẫn là ở không chấp nhận mới đơn đặt hàng tình huống, mới có thể dùng tháng 1 năm năm không ngày hoàn thành 30 triệu chỉ tin, nếu như tiếp thu mới đơn đặt hàng, cần thời gian sẽ càng dài. 30 triệu chỉ tin, tháng 1 năm năm không ngày, 5 tháng, đây chính là Vĩnh Quốc tin công ty không thể tiếp thu càng nhiều đơn đặt hàng nguyên nhân. Cố nhiên, Vĩnh Quốc tin công ty bất cứ lúc nào có thể tiếp thu càng nhiều đơn đặt hàng, nhưng cũng là không có cách nào đúng giờ hoàn thành đơn đặt hàng, không có cách nào đúng giờ giao hàng. Cái kêu nhận được càng nhiều đơn đặt hàng liền không có ý nghĩa gì, trái lại có thể sẽ bởi vì không cách nào đúng giờ giao hàng mà vĩ ước, không thể không trung tiền cho xưởng thương. Vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh, thẩm tình không thể không bỏ giờ cùng càng nhiều chạy bằng điện xe xưởng thương hợp tác USG6Q2Q ở nhận được 30 triệu chỉ tin đơn đặt hàng sau liền lập tức đỉnh chỉ tiếp thu mới đơn đặt hàng. Nguyên nhân chính là như vậy, Vĩnh Quốc Tin Công ty mới sẽ chỉ nhận được 30 triệu chỉ tin mà không có nhận được càng nhiều tin, không phải là không có đơn đặt hàng, mà là không thể tiếp, không có cái này sản năng để hoàn thành những này đơn đặt hàng, đó là đương nhiên là không có thể tiếp được, không phải vậy chỉ là không tự lượng sức, cho mình đào hầm nhảy. Vì lẽ đó, thẩm tình cho rằng hiện tại nên toàn lực hoàn thành này 30 triệu chỉ điểm đơn đặt hàng, đồng thời cũng phải mở rộng sản xuất quy mô Đem sản năng tăng lên tới càng nhiều, như vậy mới có thể nhanh chóng hoàn thành những này đơn đặt hàng, mới có thể tiếp thu càng nhiều đơn đặt hàng. Đối với điểm này, Tô Duệ là tán thành, cũng chống đỡ thẩm tình làm như vậy, đồng thời đem chuyện này giao cho nàng phụ trách. Ở 30 triệu chỉ đơn đặt hàng chưa hoàn thành một nửa trước, Vĩnh Quốc tin công ty là sẽ không tiếp nhận mới đơn đặt hàng, chỉ có đơn đặt hàng đã hoàn thành một nửa sản xuất, hoặc là sản năng được tăng lên sau khi, Vĩnh Quốc tin công ty mới sẽ tiếp thu càng nhiều đơn đặt hàng. Chủ yếu là Vĩnh Quốc tin công ty phát triển bước tiến quá nhanh, sắp tới sản năng đều theo không kịp trình độ, mới phải xuất hiện tình huống như thế, không thể không đem đơn đặt hàng ra bên ngoài đấy. Đương nhiên, này không phải chuyện xấu, điều này đại biểu Vĩnh Quốc tin công ty phát triển xác thực rất tốt, bao nhiêu đồng hành muốn đều không có cơ hội này đây. chương 767, lớn mật đuổi theo đi. 30 triệu chỉ tin, đây là một không nhỏ kinh hỉ Xác thực, trước tô ruệ cùng thẩm tình dự tính là 20 triệu chỉ tả hữu nhưng không nghĩ tới sẽ so với dự tính của bọn họ có thêm 10 triệu chỉ. Dựa theo một con tin 200 nguyên suất sường giới, này có thể vì là vĩnh quốc tin công ty mang đến 60 ước nguyên thu hoạch, mà mỗi chỉ tin lợi nhuận là vì là 120 nguyên, 30 triệu chỉ tin tổng lợi nhuận chính là 36 nguyên, thu hoạch vượt xa quá trước dự liệu. Quan trọng nhất chính là, nay vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ là vĩnh quốc tin công ty vừa mới mới vừa đẩy ra tin, mà nhận được đơn đặt hàng, tương lai đơn đặt hàng tuyệt đối sẽ càng nhiều. Có thể dự kiến, trong tương lai một năm bên trong, Vĩnh Quốc tin công ty nhận được đơn đặt hàng, đem không thua kém một ức chỉ, vậy thì là 200 ức nguyên thu vào. Đối với này, Tô Duệ là cảm thấy rất kinh hỷ, xem ra hắn định ra mục tiêu, không chỉ là có hy vọng hoàn thành, còn khả năng sớm hoàn thành. Nay vừa đến, Vĩnh Quốc tin công ty lợi nhuận sẽ càng ngày càng cao, mà này một nhóm 30 triệu chỉ tin đơn đặt hàng, đã vì là công ty mang đến 30 ức nguyên thực tế thu vào, cũng chính là hiện tại đã nắm tiền tới tay. Chân thực 30 ước nguyên, ở hợp đồng ký tên sau khi, này 30 ước nguyên liền tiến vào công ty tài khoản bên trong. Bởi vì Vĩnh Quốc tin công ty quy định, chính là hợp đồng ký tên sau khi, liền muốn thu lấy đơn đặt hàng kim ngạch một nửa vì là tiền đặt cọc, chỉ có thu được tiền đặt cọc sau khi, mới sẽ chính thức sản xuất. Đối với những này chạy bằng điện xe xưởng thương tới nói, có thể bị Vĩnh Quốc tin công ty tuyển chọn, cũng đã là trúng thưởng, vì mau chóng nhường Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất, có thể nhanh chóng bắt được tin. Bọn họ coi như là đập nồi bán sắt cũng là muốn tập hợp này một nửa tiền đặc cọc, như vậy mới có thể để cho Vĩnh Quốc tin công ty chính thức sản xuất, mới có thể bắt được tiểu mới tin, không giao tiền đặc cọc, hợp đồng coi như là ký rồi cũng vô dụng, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị phán. vĩ ước. Nguyên nhân chính là như vậy, Vĩnh Quốc tin công ty chuyện gì đều vẫn không có làm, vẫn không có đi dục xưởng thương, 30 ước nguyên cũng đã đưa đến tới trước mặt. Có này 3 tỷ nguyên. Vinh quốc tin công ty cũng đã tương đương với sớm thu hồi toàn bộ thành phẩm, cũng đại diện cho 30 triệu chỉ tin đơn đặt hàng, là kiếm buộn không lỗ, chỉ cần không phát sinh trùng đại sự cố chính là hao tổn, mà có số tiền kia sau, Vĩnh quốc tin công ty liền có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Vì lẽ đó, Vĩnh quốc tin công ty có phẻm lùi ịn thể nộp lên càng nhiều lợi nhuận cho tập đoàn tổng bộ, cũng là có thể phân phối đến càng nhiều tài chính cho hắn công ty con, cái khác hạng mục, tỉ như chip hạng mục. Chỉ ít nhân sinh tập đoàn hiện nay chọn mua siêu cấp máy tính cùng máy chủ tiền, đã có tin tức, không cần lo lắng tài chính sẽ không đủ. Nay vừa đến, Tô Duệ cũng yên lòng, tạm thời có thể không cần lo lắng tài chính vấn đề. Có thể nói như vậy, theo nhân sinh tập đoàn phát triển, tài chính vấn đề liền càng ngày càng không thành vấn đề, mấy nhà công ty con như vậy tiếp tục phát triển. Đối với hắn bây giờ tới nói, mấy trăm triệu xa, vài tỷ nguyên sẽ trở thành vấn đề, nhưng sau đó không lâu, liền không còn là vấn đề. Khả năng liền mấy trăm ức nguyên cũng có thể dễ dàng tập trung vào đi vào phát triển mới hạng mục, vấn đề tiền bạc liền cũng không tiếp tục xem là vấn đề. Bởi vì, Nhân Sinh tập đoàn dưới cờ sản phẩm có thể đều xem như là lời cao, nắm giữ tương đối khá lợi nhuận suất, đồng thời là ở cao lượng tiêu thụ tình huống, còn có thể bảo đảm tốt như vậy lợi nhuận suất, liền rất lợi hại. Nguyên nhân chính là như vậy, Nhân Sinh tập đoàn mỗi một khoản sản phẩm, vì là tập đoàn mang đến lợi nhuận đều là phi thường khả quan, hơn nữa là trường kỳ kéo dài thu vào mà không phải ngắn hạn một lần thu vào, này vì là tập đoàn phát triển cung cấp cực kỳ mạnh mẽ trợ lực, có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn càng ổn phát triển lên, không cần muốn thông qua dung tư để giải quyết phát triển vấn đề tiền bạc. Vì lẽ đó, Nhân Sinh tập đoàn sự phát triển của tương lai tiềm lực là phi thường khả quan, như vậy tiếp tục phát triển, tương lai tất nhiên sẽ trở thành sĩ nghiệp bên trong quái vật khổng lồ. Ở kết thúc cùng thẩm tình điện thoại sau, Tô Duệ liền yên lòng, lấy tình huống trước mắt đến xem, Nhân Sinh tập đoàn chỉ có thể càng ngày càng tốt. Hiện tại chỉ cần làm từng bước là có thể phát triển lên, không cần muốn đi làm quá nhiều có không, nhìn tập đoàn chậm rãi phát triển là được. Sau đó, hắn lại bắt đầu chuẩn bị hỏi thăm một chuyện, liên quan với hạ di tình tình huống. Ở đi tham gia AFC Tram Đi Only Thời Điểm, Tô Duệ liền muốn biết hạ di tình tình huống, muốn biết dường trẻ nít chuyện này làm được thế nào rồi, muốn biết nàng có hay không gặp phải vấn đề, chính là muốn giúp nàng giải quyết vấn đề, mà không muốn chính mình lòng tốt làm chuyện xấu. Chỉ có điều. Lúc đó bởi vì phải tham gia AFC Champions League, thêm vào thời gian còn thiếu, hắn cũng không giúp đỡ được gì, cũng là tạm thời thả xuống. Hiện tại thi đấu đã kết thúc, Tô Duệ cũng trở về đến Thẩm Châu thị, cũng liền muốn biết Hạ Dĩ Tình tình huống bây giờ, chỉ có biết nàng tình huống bây giờ, hắn mới có thể nghĩ biện pháp giúp nàng, giúp nàng đẩy ra giường trẻ nít, giải quyết triệt để Long Tân Gia Cụ Công ty vấn đề, vậy hắn mới có thể chân chính yên tâm. T S -E U I E N VN có điều Hắn cũng không có trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Dĩ Tình, hắn sau khi biết người sẽ không tùy tiện hướng về hắn nhờ vả Nay vừa đến, Tô Duệ chỉ có thể gọi điện thoại cho Hạ Cảnh Hành, thông qua hắn đến rồi giải Hạ Dĩ Tình hiện tại ở làm chuyện gì, hiện tại cũng chỉ có thể thông qua hắn. Điện thoại một trận, Hạ Cảnh Hành lập tức liền ở trong điện thoại, nói rằng, rốt cuộc gọi điện thoại cho ta là không phải rảnh rỗi, muốn không ngày mai cùng đi ra tới chơi bắn cung đi, ta đến định địa phương. Chuyện này chờ một chút lại nói. Ta nghĩ hỏi ngươi một ít chuyện. Tô Duệ nói rằng. Nghe nói, Hạ Cảnh Hành nói, sẽ không là liên quan với ta tỷ chứ? Ừm, cùng ngươi tỷ có quan hệ. Tô Duệ rất trực tiếp thừa nhận, không có cái gì thật không tiện nói, hắn vừa không có ôm cái gì xấu tâm tư. Hạ Cảnh Hành lúc này nói rằng, ngươi vậy thì không có suy nghĩ, sắp tới liền hỏi ta tỷ sự tình, ngươi làm sao liền không tìm ta chơi, có hay không ta đây bằng hữu để ở trong lòng, ngươi nhường ta rất thương tâm. Nói tới chỗ này, Hạ cảnh hành lời nói xoay một cái, lại nói như vậy, có điều, ngươi truy ta tỉ, ta vẫn là rất chống đỡ, nếu như ngươi sau đó thật sự trở thành ta anh rể vậy sẽ phải cố gắng đối với ngươi cái này em vợ, ngàn vạn không thể để cho ta tỷ lại bắt nạt ta. Ngươi đến cùng đang nói cái gì, đều kéo tới nơi nào đi tới. Tô Duệ bất đắc gì nói, hạ cảnh hành trận tròn mắt, nói, đều là nam nhân, ta sẽ không biết trong lòng ngươi này điểm tâm tư sao, nếu như không phải muốn đuổi theo ta tỉ. Làm gì như vậy quan tâm nàng, sắp tới liền hỏi nàng sự tình, còn nói không phải truy nàng, nam truy nữ chuyện như vậy nhiều bình thường a, có cái gì thật không tiện, ta cũng sẽ không cởi ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, truy ta tỷ người tuy rằng rất nhiều, nhưng nàng hiện tại vẫn còn độc thân, cũng không có người thích, ngươi nên có thể tính là một, vì lẽ đó, ngươi muốn đuổi theo ta tỷ, liền lớn mật đuổi theo đi, ta sẽ ủng hộ ngươi. Tô Duệ không thể không ngắt lời nói, đình chỉ, ta nghĩ hỏi không phải cái này. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì?" Ta tỉ gần nhất đều ở công ty làm việc, không có đi ra ngoài hẹn hò ngươi cứ yên tâm đi. Hạ cảnh hành nói nói, liền lại không biết kéo tới nơi nào đi tới. Nghe nói, Tô Duệ rất là bất đắc di nói, ngươi có thể nghe ta nói hết lời sao? chương 768, hiểu rõ Trần Tướng. Ngươi có thể nghe ta nói hết lời sao? Tô Duệ nói rằng, được, ngươi nói đi. Hạ cảnh hành cuối cùng cũng coi như là không có nhiều lời như vậy muốn nói. Tô Duệ nghe vậy, vội vàng nói. Ta chính là muốn biết ngươi tỉ gần nhất đang làm gì, hoặc là nàng gần nhất đang bận cái gì. Nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều thả về công tác, thật giống đang tìm cái gì gỗ. Đúng rồi, là tiểu diệp tử đàn, chính là nàng muốn tìm gỗ, nói là phải làm gì dường. Hạ cảnh hành nói ra tự mình biết sự tình sau, lại không khỏi nói rằng, ngươi nói ta tỷ là không phải đang chuẩn bị làm, ngươi cùng ta tỉ hơn dường. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Tô Duệ nói xong câu đó, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Nếu để cho hạ cảnh hành tiếp tục nói, cũng không biết muốn kéo tới nơi nào đi tới, hiện tại đều nói đến hôn trên giường, nói thêm gì nữa, sẽ cùng hắn bắt đầu thương lượng cháu trai ứng nên tên gọi là gì. Hạ cảnh hành nói rồi nhiều lời như vậy, phần lớn đều là vô dụng, nhưng vẫn có vài điểm hữu dụng. Tô Duệ đương nhiên biết hạ dĩ tỉnh thu mua gỗ là vì cái gì, đương nhiên không phải vì cái gì hôn giường, mà là vì làm giường trẻ nít. Dù sao, hắn đưa cho nàng giường trẻ nít tác phẩm, thiết kế chính là lấy gỗ làm chủ. Toàn bộ đều là dùng gỗ chế tạo, vậy dĩ nhiên là sẽ dùng đến gỗ. Điều này cũng làm cho là nàng thu mua gỗ nguyên nhân. Chỉ có điều, Tô Duệ không biết hạ dĩ tỉnh tại sao muốn đối ngoại thu mua gỗ. Tôn Hùng gia quý công ty không phải là sản xuất làm bằng gỗ gia cụ công ty. Có lượng lớn gỗ có thể dùng, Hà tất đối ngoại thu mua. Hơn nữa còn cần dùng đến tiểu diệp từ đàn. Coi như muốn dùng tiểu diệp từ đàn, cũng không cần đối ngoại thu mua. Lớn như vậy công ty, hắn cũng không tin không bỏ ra nổi loại này vô đến. hiện tại Hắn muốn biết nhất chính là, hạ di tỉnh tại sao muốn đối ngoại thu mua tiểu diệp tử đàn, tại sao muốn dùng tiểu diệp tử đàn đến chế tạo giường trẻ nít là vì càng hoàn mỹ sao. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Liên quan với tiểu diệp tử đàn, Tô Duệ đang nghiên cứu hạt giống thời điểm, cũng đã hiểu rõ qua. Dù sao, hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp ra một loại thực vật, từ một cây, chính là lấy tiểu diệp tử đàn vì là nguyên hình mà thăng cấp đi ra, tự nhiên là muốn đối với tiểu diệp tử đàn có sự hiểu biết nhất định mới có thể biết thăng cấp đi ra từ mục, có biến hóa gì đó, lại có ưu điểm gì. Nói đến, lúc đó Tô Duệ sẽ thăng cấp ra từ mục, cùng hạ dĩ tỉnh còn có nhất định quan hệ, không có nàng, hay là thì sẽ không có từ mục cây HTTP, chọe nụ à toài. Bởi vì, hắn thăng cấp tiểu diệp tử đàn hạt giống, chính là hạ dĩ tỉnh cung cấp cho hắn, đồng thời hắn bản thân biết liên quan với tiểu diệp tử đàn tư liệu, đại đa số cũng là nàng phổ cập tri thức cho hắn. Lúc này mới nhường hắn đối với tiểu diệp gỗ tử đàn không ít hiểu rõ, không có nàng, hay là hắn đối với tiểu diệp tử đàn, cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Liên quan với tiểu diệp tử đàn hiểu rõ, Tô Duệ không thể nói được hiểu rất rõ, cụ thể giá trị cao bao nhiêu, hắn cũng không nói ra được, chỉ biết là đây là một loại phi thường danh quý gỗ, nói là quý nhất gỗ, cũng là không quá đáng. Cổ hương cổ sắc tiểu diệp tử đàn, dùng để chế tạo làm bằng gỗ gia cụ, tuyệt đối là ưu việt nhất lựa chọn. có thể nói Nếu như dùng tiểu diệp tử đàn loại này quý báo go đến chế tạo giường trẻ nít, đương nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất, tuyệt đối phẹn ý F4U sẽ chế tạo ra càng hoàn mỹ giường trẻ nít. Tô Duệ cũng là cho là như vậy, nhưng hắn quyết định vẫn là không thích hợp đem tiểu diệp tử đàn, coi như giường trẻ nít nguyên liệu. Không vì cái gì khác, chỉ vì tiểu diệp tử đàn quá đắt, cụ thể giá cả hắn không biết, nhưng hắn biết đem tiểu diệp tử đàn coi như nguyên liệu, ít nói cũng phải 10 vạn trở lên mới có thể chế ra một tấm giường trẻ nít. Nếu như một tấm giường trẻ nít thành phẩm đạt đến 10 vạn, cái kia bán lẻ giới muốn đạt đến cái gì con số, khả năng ít nhất đều muốn 15 vạn trở lên, khả năng còn không hết số này. Đối với này, Tô Duệ cho rằng mười mấy 20 vạn giường trẻ nít, đối với thị trường mà nói, kỳ thực là không có bao nhiêu ý nghĩa, đối với phần lớn người tiêu thụ tới nói, đều không có cái này tiêu phí trình độ, coi như có cái này tiêu phí năng lực, cũng sẽ không đồng ý hoa mười mấy 20 vạn mua một tấm giường trẻ nít, trừ phi dòng dõi quá ngàn vạn trở lên mới sẽ suy xét mua cái này giường trẻ nít, còn chưa chắc chắn cam lòng, chỉ có dòng dõi quá trăm triệu dòng dõi, mới có thể tùy tùy. Tiện tiện mua loại này giường trẻ nít, đồng thời cam lòng tiêu số tiền này. Chỉ có điều, toàn hoa quốc ngàn tỷ phú hào gộp lại đều không có bao nhiêu, nói cách khác cái này giường trẻ nít thị trường phi thường nhỏ bé, thêm vào bọn họ còn chưa chắc chắn sẽ mua loại này giường trẻ nít, cái kia lượng tiêu thụ sẽ càng nhỏ hơn. Nếu như chỉ là một khoản lượng tiêu thụ phi thường thấp tiểu chúng sản phẩm, Tô Duệ cảm thấy cũng không thể trợ giúp Long Tân gia cụ công ty dần dần có lãi, nhiều nhất cũng chỉ là giúp Long Tân gia cụ công ty tăng lên một hồi tồn tại cảm mà thôi. Phần lớn người tiêu thụ khi nghe đến cái giá này sau, liền có thể có thể không có hứng thú đi tìm hiểu giường trẻ nít, coi như giường trẻ nít hoàn mỹ đến đâu, bọn họ đều không có hứng thú, ngược lại cũng mua không nổi. Nay vừa đến, loại này giường trẻ nít đối với Long Tân gia cụ công ty ý nghĩa liền không phải trọng yếu cỡ nào. liên quan với điểm này Liên ngay cả Tô Duệ người ngoài cuộc này đều biết, hắn không tin hạ dĩ tỉnh sẽ không biết điểm này, cái kia nàng tại sao còn muốn tuyển chọn loại này tiểu diệp tử đàn đến chế tạo giường chén ít, liền để hắn có chút, hơn nữa còn là đối ngoại thu mua tiểu diệp tử đàn, mà không phải dùng công ty mình gỗ, vậy thì nhường hắn càng thêm không nghĩ ra. Nghĩ đến một lát sau, hắn vẫn là không nghĩ ra, cũng biết nghĩ tiếp nữa, cũng là không chiếm được đáp án. Cuối cùng, Tô Duệ vẫn là quyết định gọi điện thoại cho hạ dĩ tỉnh, trực tiếp để hỏi cho rõ. Chính mình vẫn muốn xuống cũng là muốn không ra cái nguyên cờ đến, vẫn là trực tiếp hướng về nàng hỏi rõ ràng sẽ khá được, chỉ có biết tình huống cụ thể, hắn mới có thể giúp được việc khó khăn. Điện thoại mở ra sau khi, hắn trực tiếp hỏi, học tỷ giường trẻ nít bắt đầu làm sao? Hiện tại vẫn không có, có điều ta đã liên lạc với thích hợp gỗ, ngày mai là có thể giao dịch, sau đó liền bắt đầu khiến người ta làm giường trẻ nít, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy thành phẩm, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi. Hạ dĩ tình trả lời, Hiện tại nàng còn tưởng rằng hắn quan tâm giường trẻ nít thành phẩm. Nghe nói, Tô Duệ hỏi, vậy ngươi là chuẩn bị dùng tiểu diệp tử đàn tới làm giường trẻ nít sao? Ừ, ngươi là làm sao biết? Hạ dĩ tình nghi ngờ nói. Tô Duệ nói, này không trọng yếu, chỉ là ta muốn biết ngươi vì sao lại dùng tiểu diệp tử đàn, loại này gỗ có thể không rẻ. Bởi vì đây là thích hợp nhất gỗ, cũng là duy nhất có thể dùng gỗ Hạ dĩ tình giải thích. Nghe xong Hạ dĩ tình sau khi giải thích, Tô Duệ rốt cục rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cũng biết nàng tại sao nhỏ hơn diệp tử đàn đến chế tạo dường chén nít không phải nàng muốn dùng, mà là không thể không dùng. Hiện nay cũng chỉ có tiểu diệp tử đàn tương đối thích hợp loại này dường chén nít cái khác gỗ đều không thích hợp. Ở biết nguyên nhân này sau, hắn rơi vào chấm tư, cuối cùng cùng hạ dĩ tình nói rằng, Học tỉ, ngươi hiện tại đừng vội thu mua tiểu diệp tử đàn, nhường ta trước hết nghĩ nghĩ biện pháp. Được, nghe lời ngươi. Hạ dĩ tình trả lời, tuy rằng nàng không cho là sẽ có cái gì biện pháp giải quyết tốt hơn nhưng nàng vẫn là quyết định theo, để Tô Duệ làm, trước tiên đem thu mua tiểu diệp từ đàn sự tỉnh tạm gác. 21.089 chương 669, thay thế gỗ Liên quan với giường trẻ nít nguyên liệu vấn đề, là trước bị Tô Duệ lơ là vấn đề. Trên thực tế, ở Hạ Dĩ Tình không có giải thích trước, hắn căn bản cũng không có chú ý tới giường trẻ nít là cần dạ dùng cái gì gỗ, hắn theo bản năng liền cho rằng phổ thông gỗ cũng là có thể hoàn thành. Từ Hạ Dĩ Tình biết được sau chuyện này, tuệ ngay lập tức lấy ra tác phẩm đến xem xét tỉ mỉ cuối cùng hắn phát hiện loại này giường trẻ nít xác thực là dùng tiểu diệp tử đàn đến chế tạo là thích hợp nhất dùng cái khác tiện nghi gô đến chế tạo cũng không phải là không thể nhưng một vài chỗ cần sẽ biến động nhưng lúc này rút dây động rừng sẽ dẫn đến giường trẻ nít xuất hiện biến hóa rất lớn liền sẽ trở thành rất phổ thông thiết kế không có cái gì kinh Diễm địa phương ngoài ra dùng phổ thông gỗ đến chế tác giường trẻ nít trừ một vài chỗ cần cải biến bên ngoài chất lượng cũng sẽ biến kém, đang sử dụng trong quá trình sẽ dễ dàng xuất hiện một ít phẩm chất vấn đề. Nếu như Long Tân Gia Cụ công ty thật sự làm như vậy, cái kêu một khi lượng lớn đẩy ra thị trường, hay là liền không có thể bảo đảm lương phẩm suất, xuất hiện phẩm chất vấn đề rườm trẻ nít sẽ nhiều vô cùng, chuyện này đối với kinh doanh hàng hiệu là cực kỳ bất lợi, sẽ có rất ảnh hưởng xấu, chớ nói chi là thúc đẩy cái khác sản phẩm lượng tiêu thụ, ngược lại sẽ nhường Long Tân Gia Cụ công ty lượng tiêu thụ xuất hiện giảm xuống, dần dần, có lai like thì càng đừng nghĩ sợ là hao tổn sẽ càng thêm đại. Cứ như vậy, Tô Duệ đưa ra giường trẻ nít tác phẩm, không chỉ không cách nào giúp Long Tân ra cụ công ty giải quyết vấn đề, trái lại có thể mở rộng hao tổn, càng là sẽ làm cổ đông nóng lòng bán ra, cuối cùng lấy càng giá rẻ bị những công ty khác thu mua. Nếu như đúng là kết quả như thế, vậy thì biểu thị hắn không chỉ không có giúp đỡ được việc, cũng tốt bụng làm chuyện xấu. Tô Duệ lo lắng nhất chính là chuyện như vậy, hắn cũng không muốn chính mình lòng tốt làm chuyện xấu, không chỉ không có giúp đỡ được việc Trái lại, nhường sự tình càng thêm gay go, vậy thì thực sự là tội lỗi. Bởi vậy, Hạ Dĩ Tình nói tiểu diệp tử đàn là chế tác giường trẻ nít thích hợp nhất gỗ, hắn không có chút nào phản đối, cũng cho rằng này xác thực là tốt nhất gỗ, dùng cái khác hơi rẻ gỗ, hắn trái lại càng thêm cảm thấy không thích hợp, nếu như xuất hiện phẩm chất vấn đề, đôi kia hiện tại Long Tân ra cụ công ty tới nói, chính là một cái ảnh hưởng phi thường ác liệt sự tình. Chỉ có điều, nếu như Long Tân gia cụ công ty ngày sau đẩy ra loại này giường trẻ nít thời điểm, Đều là dùng tiểu diệp từ đàn, vậy thì sẽ bởi vì bán lẻ giới quá cao, mà không lớn bao nhiêu thị trường, này lại không phải tô Duệ kết quả mong muốn. Xét đến cùng, hắn muốn nhường Long Tân ra cụ công ty đẩy ra giường chén ít, là một loại phẩm chất tốt, vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng giá bán lại không đến nỗi cao đến thái quá giường chén ít. Đương nhiên, tô rệ cũng sẽ không cho là như vậy giường chén nít bán đầu giá đến mức rất tiện nghi, hắn chỉ muốn không thể quá đắt, chí ít không thể mơ tới mười mấy 20 vạn như vậy thái quá, hắn muốn giá cả. Là phần lớn gia đình cũng có thể cầm được đi ra, nhưng lại không đến nỗi quá giá rẻ, đây mới là hắn rất muốn. Cứ như vậy, tiểu diệp tử đàn liền không thích hợp, này hơi một tí chính là giá trên trời gỗ, không thích hợp dùng để chế loại này giường trẻ nít. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện tại tô Duệ cần chuyện cần làm, chính là tìm ra mặt khác một loại thích hợp chế tạo loại này giường trẻ nít gỗ, đồng thời vẫn chưa thể cải biến tác phẩm thiết kế, không thể xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, còn muốn bảo đảm dường trẻ nít phẩm trước Không thể bởi vì gỗ mà xuất hiện phẩm chất vấn đề, còn muốn bảo đảm loại này gỗ lượng nhiều dễ kiếm. Cuối cùng, chính là loại này gỗ chọn mua giới không thể quá cao, muốn bảo đảm dường trẻ nít chế tạo thành phần không. Thể cao tới trình độ nhất định. Chỉ có tìm tới như thế một loại gỗ, mới có thể giải quyết trước mặt vấn đề, mới có thể lượng lớn sản xuất ra tương đối tiện nghi dường trẻ nít, mà Long Tân gia cụ công ty vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ có điều, vấn đề là liền đối với gỗ cực kỳ quen thuộc hạ di tình. Cũng không tìm tới loại này gỗ, huống hổ là đối với gỗ không hiểu nhiều tô duệ, muốn cho hắn tìm tới một loại có thể hoàn mỹ thay thế tiểu diệp tử đàn gỗ, cái kia xác thực là phi thường khó khăn, không dễ dàng hoàn thành sự tình. Tiểu diệp tử đàn, liền là phi thường hiếm thấy, mới sẽ như vậy quý báo, cái kia mặt khác một loại có thể hoàn mỹ thay thế tiểu diệp tử đàn, trước tiên không nói có hay không, coi như có, giá cả khẳng định cũng sẽ rất đắt, nếu như có loại này gỗ đồng thời lại rất tiện nghi cái kia tiểu diệp tử đàn cũng là bán không tới như thế quý giá cả, chí ít là sẽ không có giá cao như vậy giá trị. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn tìm được có thể hoàn mỹ thay thế tiểu diệp tử đàn gỗ, là phi thường không dễ dàng, cái này cũng là hắn cùng hạ di tình nói hắn đến muốn phương pháp giải quyết thì, người sau sẽ không tin. Không có cách nào, đổi làm những người khác, đối với gỗ hơi hơi hiểu rõ người, đều biết đây là không thể hoàn thành. Chỉ có điều, đối với Tô Duệ tới nói, những người khác không thể nào làm được sự tình. Hắn không nhất định liền không thể được làm được, ở hắn nơi này, vẫn có mấy phần hy vọng, nếu không, hắn cũng sẽ không để cho hạ di tình đừng vội thu mua tiểu diệp từ đàn, nhường hắn trước hết nghĩ nghĩ biện pháp. Đối với chuyện này, hắn xác thực là có phương pháp giải quyết, đồng thời có hai cái phương pháp giải quyết. Cái thứ nhất phương pháp giải quyết, chính là Tô Duệ tiếp tục dùng nhân sinh máy sửa chữa, thăng cấp ra mặt khác một loại làm bằng gỗ ra cụ tác phẩm, dường trẻ nít tác phẩm cũng là có thể, quá mức chính là lại tiêu hao mấy vạn điểm tín ngượng giá trị. Cũng như thế có thể được hoàn mỹ cấp giường trẻ nít tác phẩm, hay là là có thể được đối với gỗ yêu cầu không phải cao như vậy giường trẻ nít. Cứ như vậy, vấn đề liền giải quyết dễ dàng, nguyên liệu vấn đề không có, sản xuất thành phẩm vấn đề tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, cái kia là có thể lượng lớn sản xuất, đồng thời giá rẻ bán ra chiếm lĩnh thị trường. Liên quan với này cái thứ nhất phương pháp giải quyết, Tô Duệ đã cân nhắc qua, hắn cảm thấy tính khả thi là rất cao. Có điều, không tới bước cuối cùng, hắn là không muốn làm như vậy. Một mặt là quá mức phiền phức, Hạ Di Tình cũng đã tham gia thi đấu, nếu như lâm thời đổi mặt khác một loại tác phẩm, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, này sẽ lãng phí không ít thời gian. Ở một phương diện khác, nhưng là như thế hoàn mỹ tác phẩm, nhưng là ở tô Duệ trong tay liên tiếp xuất hiện, này rất khó khiến người ta không khả nghi tâm, có thể, ở trong thời gian ngắn, hắn cũng không muốn lấy thêm ra để nhị bức tác phẩm đến, coi như muốn xuất ra đến, ít nhất phải cách một quang thời gian, như vậy mới sẽ không như vậy kinh người. Bởi vì hai phương diện này nguyên nhân, ở có lựa chọn tình huống, Tô Duệ là không muốn dùng này cái thứ nhất phương pháp giải quyết, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đều không muốn làm như vậy. Nay vừa đến, liền còn lại thứ hai phương pháp giải quyết, cũng chính là cái cuối cùng phương pháp giải quyết, tìm tới tiểu diệp tử đàn thay thế gỗ, nếu như vậy, hắn là có thể không cần lấy thêm ra tác phẩm mới đến, mà hạ dĩ tỉnh cũng không cần thay đổi dự thi tác phẩm, hết thảy vấn đề cũng đều giải quyết dễ dàng. Bởi vậy, Tô Duệ càng thêm nghiêng về tìm thay thế gỗ phương pháp này, để giải quyết vấn đề. Tuy rằng không dễ dàng, nhưng hắn vẫn là cho rằng có thể tìm được, chỉ là cần một chút thời gian đến chậm dại suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào lơ là, hay là nhớ tới điểm này, hắn liền có thể tìm được thay thế gỗ, biết cái gì gỗ có thể dùng chế tác giường trẻn ít 89. chương 770, lơ là một điểm. Tiểu Diệp từ đàn, thay thế gỗ. Tô Duệ vẫn muốn vấn đề này. Liên quan với vấn đề này, Hắn cảm thấy có một tương đối then chốt một điểm bị hắn lơ là, đây là một điểm rất trọng yếu, thậm chí có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Chỉ là, Tô Duệ hiện tại nhưng là nhất thời nhớ không nổi, hắn không biết mình lơ là phương nào diện. Một số thời khắc, một ít chuyện muốn nhớ tới đến, nhưng là là nghĩ như thế nào đều không nhớ ra được, không nghĩ nữa, trái lại càng dễ dàng nhớ tới đến, mà hắn bây giờ chính là như vậy, vẫn muốn vấn đề này, nhưng là làm sao đều không nhớ ra được. Có điều, Tô Duệ người này cũng là có chút chấp nhất không nhớ ra được sự tình, hắn càng là muốn suy nghĩ, không nghĩ ra đến, hắn sẽ rất khó chịu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại chính là vẫn đang suy nghĩ chuyện này, nghĩ có chỗ nào bị chính mình lơ là. mãi đến tận, Tô Duệ trong lúc vô tình mở ra nhân sinh đảo nguyên, muốn nhìn một chút các loại thực vật sinh trưởng tình huống thì, khi hắn nhìn thấy nhân sinh đảo nguyên một thân cây thì, mới bông nhiên tỉnh ngộ, trong lòng nghi hoặc lập tức mở ra, hắn cũng biết mình lơ là chuyện gì, hiện tại lập tức toàn bộ hiểu được. Liên quan với tiểu diệp tử đàn thay thế gỗ, muốn muốn ở trong hiện thực tìm tới, cũng không phải không làm được, nhưng giá trị tất nhiên là rất cao, tìm được hay không, ý nghĩa kỳ thực không lớn. Dù sao, nếu như thay thế gỗ giá cả quá đắt, vậy còn không như trực tiếp dùng tiểu diệp tử đàn, chí ít tiếng tâm sẽ lớn hơn một chút, cũng có đầy đủ mánh lưới đến tuyên truyền cùng mở rộng, không có cần thiết dùng thay thế gỗ. Sở dĩ muốn tìm thay thế gỗ, chính là muốn tìm được giá rẻ gỗ mà nói, giá cả là điểm trọng yếu nhất. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ muốn ở thế giới hiện thực bên trong tìm tới mặt khác một loại gỗ, cái kia cơ bản là không thể, hạ dĩ tình cũng không tìm tới, đối với gỗ không đủ hiểu rõ hắn, thì càng đừng nghĩ tìm tới. Có điều, thế giới hiện thực bên trong không có gỗ, nhưng hắn nhưng là có thể thông qua những nơi khác được, so với như nhân sinh máy sửa chữa cùng nhân sinh bảo nguyên, hắn có thể thông qua thăng cấp cây tối hẳn giống, là có thể được một loại càng thích hợp gỗ, hơn nữa còn có thể làm được giá cả sẽ không quá cao. đương nhiên, Hiện tại mới đến thăng cấp cây cối hẳn giống, dù cho thăng cấp đi ra, cũng là món ăn đều muội có thể có thể chờ hắn đến đến lượng lớn gỗ sau khi, Long Tân gia cụ công ty đã trở thành những người khác công ty. Ở trong quá trình này, Tô Duệ phải tìm được một loại thích hợp cây cối đến thăng cấp, sau đó muốn nghiên cứu thăng cấp qua cây cối, có thể hay không dùng để chế giường chén ít, cuối cùng coi như là bị hắn thăng cấp ra thích hợp cây cối, nhưng loại này cây cối từ gieo đến thu hoạch trong quá trình này, nhất định cần tiêu hao thời gian rất dài. Nếu như ở trong quá trình này, tiêu hao thời gian quá lâu, tỉ như một năm trở lên, cái này ý nghĩa cũng đã không lớn. Dù sao, Long Tân gia cụ công ty cổ đông là không thể chờ đợi một năm trở lên, rất có thể ở loại này cây đến thành tài thì, Long Tân gia cụ công ty đã bị bán đi ra ngoài, vậy cho dù là tìm tới loại này gỗ, cũng là không được tác dụng, hết thể đều đã cảnh còn người mất. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ rõ ràng hiện tại thăng cấp cây cối, đã là lúc này đã muộn, không có ý nghĩa gì mà hắn hiện tại cũng không có dự định thăng cấp con số. Trên thực tế, hắn cũng không cần dùng nhân sinh máy sửa chữa đến thăng cấp cây cối, liền có thể tìm được tiểu diệp tử đàn thay thế gỗ, bởi vì hắn đã nắm giữ loại này cây cối, hoặc là hắn trước đây cũng đã thăng cấp qua loại này cây cối, cũng sẽ không dùng hiện tại trở lại thăng cấp. Ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, thì có loại này cây, gỗ có thể hoàn mỹ thay thế tiểu diệp tử đàn, thậm chí so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn, loại này cây, chính là tử một cây. Không sai. Tô duyệt chính là định dùng từ mục để thay thế tiểu diệp tử đàn, đây là hắn vừa mới vừa nghĩ đến. Từ mục cây chính là lấy tiểu diệp tử đàn vì là nguyên hình thăng cấp đi ra sản phẩm mới loại, là trước đây chưa từng tồn tại sản phẩm mới trồng cây mục, thăng cấp đi ra từ mục cây, gỗ không chỉ có tiểu diệp tử đàn hết thể ưu điểm, đồng thời còn càng thêm đỗ suất, tiểu diệp tử đàn khuyết điểm đều bị tiêu trừ hoặc là tối ưu hóa, do đó có thể được một loại so với tiểu diệp tử đàn càng tốt hơn gỗ. Quan trọng nhất chính là Từ một cây cùng tiểu diệp tử đàn điểm khác biệt lớn nhất, chính là tốc độ sinh trưởng, tiểu diệp tử đàn là một loại rất khó thành tài cây cối. Tiểu diệp tử đàn độ cứng, có thể nói là gô đứng đầu, cũng có đế vương chi một tên gọi, không phải bình thường gỗ có thể so với, mà mọi người đều biết, tiểu diệp tử đàn tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chậm, sinh trưởng FGXGLGM755 mới 1 năm vòng, mà cần sinh trưởng 800 năm trở lên mới có thể thành tài, là một loại gia tài suất thấp cực thấp giống, chính là bởi vì này mấy phương diện nguyên nhân. Mới nhường tiểu diệp tử đàn giá thị trường sẽ như vậy đá giá, so với cái khác gô nguồn quý vải. Lần, gấp mấy chục lần, thậm chí còn là mấy trăm lần trở lên, đồng thời là từ xưa đến nay đều là như vậy. Có điều, lấy tiểu diệp tử đàn vì là nguyên hình mọc ra từ một cây, tốc độ sinh trưởng nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tốc độ sinh trưởng so với một ít tốc sinh cây giống còn nhanh hơn, căn bản cũng không cần 800 năm mới có thể thành hình, mà là có thể dùng nhiều thời gian hơn thành tài, thậm chí chỉ cần dùng một năm này có thể thành tài. Vì lẽ đó là, tiểu diệp tử đàn cùng tử một cây to lớn nhất khác nhau, chính là tốc độ sinh trưởng người trước cần 800 năm mới có thể thành tài, người sau nhưng là chỉ cần một năm này mới có thể thành tài, này trước sau chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Liên quan với tử một cây, tô Duệ ở thăng cấp sau khi ra ngoài, liền vẫn đang làm nghiên cứu phương diện này, đồng thời còn giao cho nhân sinh tập đoàn lượng lớn trồng trọn, hiện nay đã chồng trọn một vạn mẫu trở lên. Khi trồng thực trong quá trình cũng là có tương quan nhân viên chuyên nghiệp đang nghiên cứu từ một cây, đồng thời cùng tiểu diệp tử đàn tiến hành so sánh, cũng cùng cái khác giống gỗ đồng thời khá là, thông qua không giống so sánh, làm đến đến loại này từ một cây ưu khuyết điểm. Cuối cùng phát hiện tử một so với tiểu diệp tử đàn đến, có càng nhiều ưu điểm, nhưng không có rõ ràng khuyết điểm. Loại này từ một so với tiểu diệp tử đàn, muốn càng kháng trùng chú, mặt cắt bóng loáng, đánh bóng tính được, đồng thời tâm tài cực lại hủ, có thể bảo tồn cực kỳ dài thời gian. Còn càng thêm dễ dàng bảo tồn, tuyệt đối là so với tiểu diệp tử đàn còn muốn ưu tú cây cối, thậm chí nói là tốt nhất cây cối giống, cũng là hoàn toàn không quá đáng. từ mục so với tiểu diệp tử đàn còn muốn ưu tú, tốc độ sinh trưởng nhưng là quá ngắn, cũng liền nói rõ loại này cây cối, là có thể thông qua nhân công lượng lớn trồng trọn, đồng thời có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được gỗ. Vì lẽ đó, như vậy một đôi so với, tiểu diệp tử đàn cũng không tính là cỡ nào tốt gỗ, tử mục mới phải tốt nhất hoàn mỹ nhất gỗ. Tiểu diệp tử đàn có thể làm được sự tình, dùng tử mục đồng dạng là có thể dễ dàng hoàn thành, mà tử mục có thể việc làm, tiểu diệp tử đàn liền không nhất định có thể làm được, hơn nữa hai người thành phẩm cách biệt sẽ cực cao. Tiểu diệp tử đàn cùng tử mục thành phẩm có bao nhiêu chênh lệch Tô Duệ tạm thời còn không cách nào biết cụ thể chênh lệch nhưng hắn lại biết thành phẩm chí ít là cách biệt gấp trăm lần trở lên, hơn nữa là tử mục so với tiểu diệp tử đàn thấp gấp trăm lần trở lên. Đương nhiên, nơi này thành phẩm chỉ chính là trồng trọt thành phẩm. Mà không phải giá thị trường Tử mục giá thị trường Liên hoàn toàn quyết định bởi với Tô Duệ quyết định Hắn muốn cho tử mục làm được tiểu diệp tử đàn giá thị trường Cũng giống như vậy có thể Chỉ cần khống chế sản lượng là được 21.089 chương 771 Không lựa chọn từ một cùng tiểu diệp tử đàn so sánh Người trước không thể nghi ngờ là toàn thắng Điểm này Không đơn thuần là Tô Duệ một phương diện cho là như vậy Mà là thông qua nhiều lần chuyên nghiệp thí nghiệm mới thu được kết quả Ở từ mộc trước mặt, tiểu diệp tử đàn vẫn đúng là không thể xem như là tốt nhất cây cối, ít nhất so với từ mộc chênh lệch rất nhiều, mà tiểu diệp tử đàn ưu điểm ở từ mộc nơi này bị phong to, tiểu diệp tử đàn khuyết điểm nhưng là ở từ mộc nơi này bị cách biệt, từ mộc còn có thật nhiều tiểu diệp tử đàn không có ưu điểm. Từ những này ưu điểm cùng đặc tính đến xem, từ xác thực là hoàn nhất cây cối, càng là thích hợp nhất dùng để chế ra cụ cùng trang sức gỗ. Có thể nói, từ không chỉ có thể hoàn mỹ thay thế tiểu diệp tử đàn còn có thể làm được cho giỏi hơn thầy, đây chính là nhân sinh máy sửa chữa chỗ thần kỳ, thông qua thăng cấp, do đó được một loại càng hoàn mỹ vật phẩm, liền như từ mục. Từ mục chỗ tốt là đếm mại không hết, ưu điểm cũng là đếm mãi không hết. Nếu như không có từ mục, cái kia tiểu diệp tử đàn sắc thực là chế tác giường trẻ nít tối tài liệu tốt, là thích hợp nhất gỗ, nhưng có từ mục, cái kia tiểu diệp tử đàn liền không tính là tốt nhất thích hợp nhất gỗ, từ mới phải chế tác giường trẻ nít nhất quán lựa chọn, là tối ưu lựa chọn không có loại thứ hai gỗ có thể so với tử mục còn muốn thích hợp. Tiểu diệp tử đàn chế tác giường trẻ nít vấn đề lớn nhất, chính là chọn mua giá cả qua lớn, chế tác được giường trẻ nít, sẽ nhân sản xuất thành phẩm qua cao mà dẫn đến thị trường bán lẻ giới, cao đến thái quá. Có điều, vấn đề này ở tô Duệ nơi này, nhưng là giải quyết dễ dàng. Liên quan với tử mục cụ thể định giá, hắn vẫn không có chính thức quyết định ra đến, đây là một loại vẫn không có đẩy ra thị trường cây cối, không có cụ thể định giá, cũng là phi thường bình thường không có định giá, đây không tính là là vấn đề, từ mục nắm giữ ở tô duyệt trong tay, hắn muốn bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền. Nếu như hắn muốn, có thể đem tử mục bán được cùng tiểu diệp tử đàn đồng dạng giá cả, thậm chí là so với tiểu diệp tử đàn còn muốn quý cũng có thể, chỉ cần khống chế sản lượng, vậy này loại cảng hoàn mỹ tử mục, bán được so với tử mục còn muốn càng quý hơn, cũng là hợp tình hợp lý, cũng sẽ có rất nhiều người chịu thua. Đồng lý, chỉ cần ép giờ V 4 o vé dút muốn Vậy hắn cũng có thể đem tử mục bán được một rất giá tiền thấp, so với tiểu diệp tử đàn muốn thấp rất nhiều đều không có vấn đề. từ mục trồng chọn thành phẩm hiện tại còn không biết, nhưng thành phẩm tuyệt đối là tiểu diệp tử đàn 1% không tới. Nói cách khác coi như giá cả chỉ là tiểu diệp tử đàn 1%, hắn đều là không cần lo lắng lô vốn, thậm chí bán được so với cái giá này còn thấp hơn, hắn đều sẽ không lo lắng sẽ lô vốn. Vì lẽ đó, chỉ cần tô Duệ muốn làm, hắn hoàn toàn là có thể không chế tử mục giá cả, cao cùng thấp cũng có thể. Chỉ cần khống chế sản lượng là có thể. Chỉ có điều, tuy rằng hắn không có chính thức quyết định tử mộc định giá, nhưng hắn nhưng là không muốn đem tử mộc chế tạo thành phi thường đắt giá gỗ. Nếu như cùng tiểu diệp tử đàn như thế đắt giá, vậy cũng bán không ra bao nhiêu lượng đến. Tiểu diệp tử đàn là không có cách nào. Sản lượng cực nhỏ, muốn tăng cường sản lượng cũng không có cách nào, mới chỉ có thể giá cao bán ra, nhưng tử mộc là không giống nhau. Tốc độ sinh trưởng cực nhanh, có thể nắm giữ rất lớn sản lượng. Vậy nếu như hàng năm Chỉ bán ra như vậy một điểm, đem sản lượng khống chế gắt gao, cái kia kỳ thực chính là tương đương với từ bỏ ưu thế lớn nhất một trong. Nguyên nhân chính là như vậy, tô ruệ xưa nay sẽ không có dự định qua đem tử mộc chế tạo thành danh quý gỗ, mà là dự định chế tạo thành một loại bình dân gỗ, nhường gia đình bình thường cũng có thể dùng đến lên gỗ. Chỉ có làm được điểm này, từ mộc mới có thể làm được rất nhiều lượng ra thị trường, này lợi nhuận tuy rằng không sánh được quý báo gỗ, nhưng không chịu nổi số lượng lớn, cuối cùng tổng lợi nhuận liền muốn khả quan hơn nhiều ít nhất là muốn so với chút ít bán ra muốn kiếm lời nhiều tiền hơn, cái này cũng là ý nghĩ của hắn. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không đến nôi đem tử mộc chế tạo thành một loại cực kỳ giá rẻ gỗ, mà là muốn khống chê ở một giá cả đối lập hợp lý, gia đình bình thường đều có năng lực tiêu phí trình độ, nhưng cũng sẽ không quá tiện nghi. Nay vừa đến, tử mục cuối cùng giá cả, tất nhiên là muốn so với tiểu diệp tử đán thấp rất nhiều, còn cụ thể sẽ thấp bao nhiêu, tạm thời còn chưa biết được. Có điều, nhìn từ điểm này, Từ mục không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm giường trẻ nít vật liệu, chí ít chế tạo thành phẩm là muốn xa thấp hơn nhiều tiểu diệp tử đàn, điều này cũng làm cho có thể đem cuối cùng bán lẻ giới hạ xuống được, coi như cao đến đâu cũng là có hạn, mà sẽ không cao đến mười mấy 20 vạn trình độ. Tô Duệ càng nghĩ càng thấy đến thích hợp, từ mục hoàn toàn có thể làm giường trẻ nít nguyên liệu, dùng để chế dường trẻ nít là hoàn toàn không có vấn đề, chí ít là muốn so với tiểu diệp tử đàn còn muốn thích hợp. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy đã không cần suy nghĩ thêm. Thế giới này không có loại thứ hai gỗ, có thể so với tử mục còn muốn thích hợp, không có so với tử mục càng hoàn mỹ cây cỏ, coi như là có, cũng không phải hiện tại có thể được, tử mục cũng xác thực có thể tính là tính giới so với cao nhất gỗ. Trước, Tô Duệ nói thế giới hiện thực bên trong không có cách nào tìm tới thay thế tiểu diệp tử đàn gỗ, đó là bởi vì hắn lơn là tử mục, hoặc là nói tử mục cũng không thể xem như là thế giới hiện thực kết quả. Cũng có thể nói như vậy, ở hắn thăng cấp ra tử mục trước. Đây chính là thế giới hiện thực chưa từng có gỗ, khi hắn thăng cấp đi ra từ mục sau, đồng thời bắt được ngoại giới trồng trọn, vậy cũng là có thể xem như là thế giới hiện thực tồn tại kết quả, cũng sẽ không thể lại nói thế giới hiện thực không có loại này gỗ. Có điều, loại này hoàn mỹ gỗ, cũng chỉ có tô duệ một người nắm giữ khởi nguồn, trừ hắn bên ngoài, những người khác đều không thể được tử mục. Ở vừa nãy thời điểm, hắn là không nghĩ tới từ mục, là hắn ở nhân sinh đảo nguyên nhìn thấy từ mục phía sau cây mới đột nhiên nhớ tới đến. Mới nghĩ đến có thể dùng tử mục để thay thế tiểu diệp tử đàn. Từ khi Tô Duệ biết tử mục so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn sau, hắn trừ ở nhân sinh tập đoàn nông trường trồng chọi một vạn mẫu tử mục cây bên ngoài, ở nhân sinh đảo nguyên bên trong cũng trồng chọi không ít, niên đại đều là không giống nhau, to nhỏ cũng đều là không giống nhau. Sau đó, hắn ở nhân sinh đảo nguyên bên trong chọn một gốc cây niên đại ngắn nhất tử mục cây, đại khái chỉ tương đương với sinh trưởng 2 năm tà hữu, sau đó chặt bỏ một đoạn sau, liền dẫn đi ra bên ngoài đến Sau đó, Tô Duệ đầu tiên là cùng Hạ Di Tình gọi điện thoại, ước nàng ra đến gặp mặt, định địa điểm tốt sau, liền đem này một đoạn tử mục gói lên đến, cũng chỉ là đơn giản gói lên đến mà thôi, cũng không có làm cái gì xử lý, liền vội vội vàng vàng đi ra cửa. Nếu hắn cảm thấy dùng tử mục đến chế tắc giường trẻ nít sẽ càng thêm thích hợp, đó là đương nhiên là muốn cùng Hạ Di Tình nói, còn muốn đem gỗ cho nàng đưa tới. Vì lẽ đó, hiện tại Tô Duệ chính là chuẩn bị đem này một đoạn tử mục, mang đi cho Hạ Di Tình xem. Nếu như nàng cũng cảm thấy thích hợp, vậy chỉ dùng tử mục đến chế tắc giường chén ít, đương nhiên, như thế một đoạn tiểu diệp tử đàn dùng để chế trang sức, còn không có vấn đề, nhưng nếu như dùng để chế giường chén nít đó là tuyệt đối không thể có thể. Chỉ có điều, hắn cũng không có dự định dùng để chế giường chén nít chỉ là đem này tiệt tử mục coi như hàng mẫu mà thôi, xác nhận không có vấn đề, hắn lại mang một gốc cây tử mục cây đi ra là được rồi. 89. Chương 772. Biến dị giống Rất nhanh, Tô Duệ lái xe tới đến một nhà quán cà phê. Sở dĩ tới đây ra quán cà phê, cũng không phải là bởi vì nhà này quán cà phê có cái gì chỗ đặc thù chủ yếu cũng là bởi vì Hạ Dĩ Tình đang ở bên trong, đem địa điểm gặp mặt định ở đây, sẽ thuận tiện hai người gặp mặt. Quả nhiên, tiến vào quán cà phê sau, Tô Duệ liền nhìn thấy Hạ Dĩ Tình, nàng liền lặng lặng ngồi ở trong góc. Ở trong góc Hạ Dĩ Tình, nhưng là trở thành to lớn nhất tiêu điểm, không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, nhìn lén hoặc sáng xem càng không biết có bao nhiêu Bạch Linh Mỹ nhân xác thực là rất dễ dàng thêm điểm thêm vào hạ dĩ tỉnh nhan giá trị lại cực kỳ đắ mắt liền càng dễ dàng hấp dẫn nhân cầu một thân một mình vậy thì sẽ hấp dẫn càng nhiều nam tính quan tâm nếu như này không phải quán cà phê mà là quán ba ông bướm ép giờ cờ một hệ cổ cũng không biết đến rồi bao nhiêu ba coi như là quán cà phê vẫn là có người sẽ tới muốn cùng hạ dĩ tỉnh tán gấu muốn nàng phương thức liên lạc chỉ là bị nàng không nhìn thẳng mà thôi thật không tiện ta tới chậm Tô Duệ đi tới sau, nói rằng Hạ dĩ tình nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, không có, ta ở chung quanh đây, đương nhiên có thể so với người tới trước. Khi thấy Tô Duệ sau khi xuất hiện, đồng thời an vị ở Hạ dĩ tình đối diện, chu vi nam tính, cảm thấy tâm đều nát, nguyên lai giai nhân đã có ước, cũng không phải độc thân một người. Ta vẫn cảm thấy tiểu diệp tử đàn không thích hợp làm giường chén nít thành phẩm quá cao. Tô Duệ nói rằng, nghe nói, Hạ dĩ tình nói, ta biết Nếu như dùng tiểu diệp tử đàn làm giường trẻ nít, sản xuất thành phẩm muốn cao hơn 20 vạn, này xác thực là không có cách nào lượng lớn sản xuất, thị trường cũng tuyệt đối không lớn, nhưng hiện nay ta cũng chỉ phát hiện tiểu diệp tử đàn có thể làm giường trẻ nít vật liệu, cái khác gỗ đều là không được, nếu như không cần gỗ, dùng những tài liệu khác chế tác được giường trẻ nít, sẽ không có như vậy hoàn mỹ. Ta phát hiện một loại gỗ có thể thay thế tiểu diệp tử đàn đến chế tắc giường trẻ nít. Tô Duệ nhưng là nói rằng, cuối cùng, không giống nhau Không chờ Hạ Dĩ Tình hỏi dò, hắn liền lấy ra từ mục, đồng thời mở ra bọc lại bố, liền thả ở trước mặt của nàng, làm cho nàng có thể trực tiếp nhìn thấy. Nhìn một lát sau, Hạ Dĩ Tình liền nói rằng, "Này không phải là tiểu diệp tử đàn, hơn nữa còn là thuộc về phẩm chất ưu tú tiểu diệp tử đàn, này cùng ta nói không có cái gì không giống nhau a." "Không, này không phải tiểu diệp tử đàn." Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tô Duệ nhưng là không có chút nào sốt ruột nói rằng. Nghe nói, Hạ Dĩ Tình thật lòng xem lên mới nói nói, đây là tiểu diệp tử đàn, nhưng thật giống lại không phải như thế, cảm xúc so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn, hơn nữa hoa văn phi thường đẹp đẽ, ngửi lên có một luồng dị hương, thật giống có thể để người ta an thần yên tĩnh, rất thần kỳ, đây rốt cuộc là cái gì cây cối, nhiên đại nên qua ngàn năm đi. Có thể nói là tiểu diệp tử đàn, nhưng lại không thể xem như là tiểu diệp tử đàn, xem như là tiểu diệp tử đàn biến dị giống, nhưng nhiên đại chưa đến ngàn năm. Tô Duệ như vậy trả lời, trên thực tế Tháng này một đoạn tiểu diệp tử đàn, là từ một gốc cây sinh trưởng không tới 2 năm tử một cây tiệt hạ xuống, căn bản cũng không có ngàn năm khuyết đại như vậy. Đương nhiên, ở nhân sinh đào nguyên bên trong, nghiên đại càng cao hơn tử một cây, cũng không phải là không có, nghiên đại trăm năm trở lên, vẫn có. Bất kể nói thế nào, nhân sinh Đảo nguyên là rất nhiều tốc thực vật sinh trưởng tác dụng, thêm vào tô rệ còn dùng lên tín ngượng giá trị, nhường ra tốc tốc độ sinh trưởng hiệu quả được tăng gấp đôi, loại thời gian lâu như vậy tự nhiên là nhiều năm mức trăm năm tử một cây. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng chế tác giường trẻ nít gỗ, cũng không cần dùng đến niên đại cao như vậy từ một cây. Niên đại cao từ một cây, dùng để chế giường trẻ nít, đó là đương nhiên là không có vấn đề, nhưng không thể tránh khỏi chính là, niên đại càng cao, giá trị sẽ càng cao, mà sản lượng nhưng là phi thường thiếu, cũng sẽ không lợi cho lượng lớn sản xuất, đồng thời cũng không có cách nào làm được giá rẻ sinh tồn, vậy thì không phù hợp hắn sơ chung. Bởi vậy, Tô Duệ cho rằng chế tác giường trẻ ít gỗ, tốt nhất hay dùng thấp niên đại từ một cây. Tỷ như sinh trưởng 1-2 năm từ một, niên đại liền vừa vặn, nếu như vậy, có thể lượng lớn được gỗ, nắm giữ chế tác giường trẻ nít cũng có thể bảo đảm sản xuất thành phẩm sẽ không quá cao, đây mới là hẳn muốn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ chuẩn bị từ một hẳn mẫu, liền từ tốc độ sinh trưởng không tới 2 năm từ một cây lấy xuống, mà không phải từ niên đại càng cao hơn từ một cây được, chỉ có này thấp niên đại từ một cây mới có cao nhất giá trị tham khảo, mới có thể biết này tử mục có thể hay không dùng để chế tắc giường chén ít. Có điều, này một đoạn niên đại không tới 2 năm tử mục, nhưng là bị hạ dĩ tỉnh coi như niên đại ở ngàn năm trở lên, này ngược lại là nhường hắn không có dự liệu được. Từ điểm đó mà xem, nay tử mục so với ngàn năm tiểu diệp từ đàn, hẳn là không có chút nào kém, thậm chí càng được, lúc này mới bị hạ dĩ tỉnh cho rằng ít nhất là sinh trưởng hơn 1.000 năm cây cối. Biến dị giống, hạ dĩ tỉnh rất kinh dị. Nàng không nghĩ tới sẽ là như thế một cái đáp án. Tô Duệ gật gật đầu, nói ngươi cảm thấy loại này gỗ, có thể hay không làm giường trẻ nít nguyên liệu sao. Ngay vậy, Hạ Dĩ Tình không hề trả lời, mà là lần thứ hai hết sức chăm chú quan sát lên. Một lúc lâu, nàng mới nói nói, đây là một loại so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn gỗ. Nó có tiểu diệp tử đàn hết thể ưu điểm, thế nhưng tiểu diệp tử đàn một ít khuyết điểm. Nhưng ở trên người nó không nhìn thấy, này không thể nghi ngờ là một loại càng thêm hoàn mỹ gỗ, coi như là biến dị giống. Cũng là hướng về tốt phương hướng biến lĩnh dị, làm giường trẻ nít đồ uống sưởng, tự nhiên là không có vấn đề, thậm. chí có thể nói so với tiểu diệp tử đàn còn muốn thích hợp, nhưng loại này gỗ có một không thể coi thường vấn đề. Vấn đề gì? Tô Duệ hỏi, hắn nhưng là muốn đem này tử mục trở thành chế tạo giường trẻ nít nguyên liệu, tự nhiên là không hy vọng tồn tại vấn đề. Hạ dĩ tình hồi đáp, loại này gỗ so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn, này không cần nghi vấn, nhưng tốt như vậy gỗ. Đối nhau dài hoàn cảnh tất nhiên là cực kỳ hạ khác, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cũng tất nhiên là không nhanh, khả năng cần sinh dài hơn nhiều năm mới có thể thành tài, thậm chí là so với tiểu diệp tử đàn còn muốn cửu, cái kia thêm vào tiểu diệp tử đàn biến dị giống, hơn nữa là hoàn mỹ biến dị giống, vậy nó giá thị trường khẳng định là phi thường cao. Cuối cùng, nàng nói rằng, loại này gỗ, ta chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua loại này gỗ, nhưng ta cho rằng nó giá cả tất nhiên là sẽ không thấp hơn tiểu diệp tử đàn. Hạ dĩ tình cho rằng loại này gỗ cố nhiên là được, nhưng ý nghĩa nhưng không lớn, dùng loại này gỗ đến chế tắc giường trẻ nít, sản xuất thành vốn cũng sẽ không thấp hơn tiểu diệp từ đàn, vậy thì sẽ trở lại với bắt đầu vấn đề, giường trẻ nít vẫn là sẽ bởi vì sản xuất thành phẩm qua cao, dẫn đến thị trường bán lẻ giới cơ cao, mà không cách nào lượng lớn sản xuất cùng bán ra. Vì lẽ đó, loại này gỗ xuất hiện, kỳ thực là không có cách nào giải quyết vấn đề này, đây chính là nàng kết luận. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ nói tìm được một loại thay thế tiểu diệp tử đàn, có thể dùng kiếp sau sản dường trẻ nít điểm này, hạ dĩ tình không phủ nhận, nhưng nói có thể hạ thấp sản xuất thành phẩm điểm này, nàng liền cho rằng không thể. 89. chương 773, Gỗ Tên Liên quan với hạ dĩ tình suy đoán, không thể không nói có trật tự, cũng nói phi thường có đạo lý. Bởi vì, dựa theo lẽ thường đến nói, nàng loại này suy đoán có thể nói là phi thường chính xác, nên cùng chính xác đáp án rất phù hợp. chỉ có điều Loại này gỗ, cũng chính là từ mục, nhưng không phải tiểu diệp tử đàn biến dị giống, mà là thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, cái kia hạ ngàn ca vừa bắt đầu điểm xuất phát cũng đã sai rồi, kết quả cuối cùng, khẳng định cũng là hoàn toàn khác nhau, cái kia cùng suy đoán của nàng, tự nhiên cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Vì lẽ đó, Tô Duệ nghe xong hạ dĩ tình suy đoán sau, lúc này nói rằng, vừa vặn ngược lại, loại này gỗ sản lượng hiện tại xác thực không cao lắm, nhưng thỏa mãn dường trẻ nít sản xuất nhu cầu vẫn là có thể. Đồng thời có thể bất cứ lúc nào khoét quy mô lớn, gia tăng gỗ sản lượng, hơn nữa nó tốc độ sinh trưởng cực nhanh, chí ít là so với tiểu diệp tử đàn phải nhanh rất nhiều, đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu cũng là cực thấp, phần lớn địa phương đều thích hợp trồng trọt, điều này cũng làm cho nói, loại này gỗ là có thể lượng lớn sản xuất, tiền kỳ sản lượng có thể sẽ trở thành vấn đề, nhưng hậu kỳ khẳng định là không cần lo lắng sản lượng vấn đề, tự nhiên giá cả cũng sẽ không quá cao. Đang nói những câu nói này thời điểm, hắn có vẻ phi thường tự tin. Cái này cũng là tử một cây cho hắn mang đến tự tin. từ một cây, hiện tại sản lượng, sắc thực là không cao, nhân sinh tập đoàn cũng chỉ là trồng trọt một vạn mẫu mà thôi. Một vạn mẫu tử một cây, nghe là rất lớn trồng trọt quy mô, thêm vào tử một cây đã tính, hàng năm cũng là có thể thu hoạch đến không ít gỗ. Nhưng đối với so với một ít phổ thông gỗ, một ít gia cụ thường dùng gỗ, một vạn mẫu tử một cây liền không coi là nhiều. Cái khác phổ thông gỗ trồng trọt quy mô, đó là so với tử mộc nhiều hơn gấp 10 lần gấp trăm lần trở lên. Bởi vậy, ở tô ruệ trong mắt, từ một cây hiện tại sản lượng sắc thực là không cao lắm, nhưng thỏa mãn tiền kỳ dường trẻ nít sản xuất nhu cầu, hẳn là không có vấn đề. Làm sao có khả năng, cái này không thể nào, sẽ không có loại này gỗ. Hạ dĩ tình nhưng là rất khó tin tưởng, dù cho nàng biết hắn sẽ không nói khoác lừa nàng, nhưng hiện tại nàng cũng cho rằng là hắn bị người lừa, nàng cho rằng không thể có loại này gỗ. Nếu như chỉ là một ít phi thường phổ thông gỗ, nàng đương nhiên là tin tưởng giờ không ít bờ v v gờ đối nhau dài hoàn cảnh không có nhu cầu, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, loại này cây cối là tồn tại, hơn nữa giống đều rất không ít, nhưng những này giống cây cối, có một điểm giống nhau, vậy thì là gỗ cũng không tính là, chỉ có thể thiếu là phẩm chất rất phổ thông gỗ. Nhưng tô Duệ hiện tại lấy ra gỗ, có thể không phổ thông, thậm chí so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn, như vậy cây cối, bản thân liền nên đối nhau dài hoàn cảnh cực kỳ hạ khác, tốc độ sinh trưởng khẳng định cũng là cực kỳ trầm trầm. Càng là quý báo càng là như vậy. Vì lẽ đó, khi hắn nói ra loại này cây tối tốc độ sinh trưởng cực nhanh, còn đối nhau dài hoàn cảnh không có yêu cầu, Hạ Dĩ Tình mới sẽ tới khó có thể tin, nàng không cho là tồn tại loại này giống cây. Đối với điểm này, Tô Duệ cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn cũng biết chỉ cần đối với gỗ hiểu rõ người, đều rất khó tin tưởng từ một cây tồn tại. Bởi vậy, hắn cũng không có ý định có thể để cho Hạ Dĩ Tình tiếp thu từ một cây, chỉ muốn nhường tử mục trở thành chế tạo dường trẻ nít nguyên liệu. Sau đó sẽ chậm rãi làm cho nàng tiếp nhận Này đã đủ rồi Nghĩ tới đây Tô Duệ liền nói nói Nhưng này xác thực là như vậy Ngươi không tin Ta hiện tại cũng không có cách nào chứng minh Có điều ta có thể bảo đảm loại này Gỗ sản lượng sẽ không thấp hơn tiểu diệp tử đàn Giá cả cũng sẽ không cao hơn tiểu diệp tử đàn Cái kia ngươi cảm thấy có thể dùng loại này Gỗ để thay thế tiểu diệp tử đàn Chế tác dường trẻ nít sao Đương nhiên có thể Loại này gỗ so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn Nếu như bảo đảm hết thể gỗ đều là loại này chất lượng, vậy tuyệt đối là chế tác giường trẻ nít tối tài liệu tốt, so với tiểu diệp tử đàn còn muốn thích hợp, vì lẽ đó, loại này gỗ thay thế tiểu diệp tử đàn là hoàn toàn không có vấn đề. Hạ dĩ tình rất thành thực trả lời, này xác thực là thích hợp nhất nguyên liệu. Nghe nói, Tô Duệ liền nói rằng, cái kia là có thể, ta sẽ cho ngươi cung cấp loại này gỗ, ngươi trước tiên làm ra hàng mẫu, ngươi thấy thế nào? Có thể, ta sẽ dùng loại này gỗ chế ra tốt nhất giường trẻ nít. Hạ dĩ tình rất tin tưởng, nàng là rất khó tin tưởng hắn nói tới những kia ưu điểm, nhưng nàng cũng sẽ không phủ nhận loại này gỗ, có hay không hoàn mỹ. Quan trọng nhất chính là, loại này gỗ sinh trưởng hoàn cảnh có hay không hà khắc, tốc độ sinh trưởng có hay không chậm chậm, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế. Coi như, loại này gỗ cùng tiểu diệp tử đàn như thế, đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu cực cao, tốc độ sinh trưởng cũng giống như vậy chậm chậm, nhưng ảnh hưởng cũng là không lớn, chỉ cần có thể bảo đảm sản lượng không thua kém tiểu diệp tử đàn. Bảo đảm giá cả không cao hơn tiểu diệp tử đàn, cái kia làm giường trẻ nít nguyên liệu là hoàn toàn không có vấn đề, chí ít không cần lo lắng phẩm chất sẽ giảm xuống, cũng không cần lo lắng sản xuất thành phẩm sẽ tăng lên. Nay vừa đến, lựa chọn loại này gỗ cùng lựa chọn tiểu diệp tử đàn, kết quả đều là không có cái gì không giống nhau, cũng có thể chế ra giường trẻ nít, sản xuất thành phẩm là như thế, cái kia lựa chọn loại này gỗ, tự nhiên sẽ càng thích hợp một điểm. Dù sao, loại này gỗ là so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn gỗ là chế tắc dường trẻ nít hoàn mỹ vật liệu đó là đương nhiên là loại này gỗ càng tốt hơn một chút nguyên nhân chính là như vậy làm tô rệ có thể bảo đảm tử mục sản lượng sẽ không thấp hơn tiểu diệp tử đàn giá cả cũng sẽ không cao hơn tiểu diệp tử đàn hồng Hạ dĩ tình liền cảm thấy là hoàn toàn có thể dùng tử mục để thay thế tiểu diệp tử đàn đây chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu đối với hắn mà nói chỉ cần Hạ dĩ tình hiện tại có thể tiếp thu là có thể hắn không có cần thiết giải thích quá nhiều Dùng sự thực để chứng minh thì càng tốt. Ngược lại, đợi được Long Tân Gia Cụ công ty bắt đầu lượng lớn chế tác giường trẻ nít thời điểm, sẽ cần chọn mua lượng lớn từ mục, khi đó, Tô Duệ là có thể hướng về hạ dĩ tỉnh chứng minh, từ mục sắc thực là so với tiểu diệp tử đàn muốn giá rẻ rất nhiều gỗ, cũng sẽ làm cho nàng tin tưởng tử mục cây tốc độ sinh trưởng cực nhanh, đối nhau dài hoàn cảnh cũng không có yêu cầu gì, đến vào lúc ấy, nàng sẽ hoàn toàn tin tưởng lời của hắn nói, mà hiện tại, giải thích nhiều hơn nữa cũng sẽ không có hiệu Quả như thế này, Tô Duệ là một không quen ngôn ngữ người, hắn cảm thấy dùng sự thực để chứng minh, sẽ càng thêm ung dung một ít. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ lùi lại mà cầu việc khác, trước hết để cho Hạ dĩ Tình dùng tử mộc đến chế tác giường trẻ nít hàng mẫu, đợi được rất nhiều lượng sản xuất hồng, hắn lấy thêm ra lượng lớn tử mộc đi ra, dùng để chứng minh chính mình theo như lời nói. Đúng rồi, ta còn không biết loại này vô tên. Hạ dĩ Tình đột nhiên hỏi, Tô Duệ nghe nói, nhưng là nói rằng, Tuy rằng loại này gỗ không tính là tiểu diệp tử đàn, nhưng cũng là tiểu diệp tử đàn biến dị giống, vì lẽ đó, ta xưng là tử mục. Tuy rằng, từ mục cây là hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, nhưng cũng là lấy tiểu diệp tử đàn vì là nguyên hình thăng cấp đi ra, vì lẽ đó, nói nó là tiểu diệp tử đàn biến dị giống, cũng không phải là không thể, cái này cũng là rất hợp lý tên gọi. từ mục, từ mục cây, được, ta nhớ kỹ. Hạ dĩ tình nghiệm một hồi tên, sau đó nhớ rồi danh tự này. 21.089 Chương 774 Chuẩn bị gỗ Đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi Tô Duệ đột nhiên nói rằng Nghe ngóng, Hạ Dĩ Tình liền nói Chuyện gì? Chính là ngươi tại sao muốn thu mua tiểu diệp tử đàn Công ty của các ngươi không có sao Đây là Tô Duệ không nghĩ ra một điểm Bởi vì Coi như chế tác dường trẻ nít cần dùng đến tiểu diệp tử đàn Hạ Dĩ Tình cũng hoàn toàn không có cần thiết chính mình đi thu mua tiểu diệp tử đàn Hắn cũng không tin Long Tân gia cụ công ty lớn như vậy công ty sẽ không có tiểu diệp từ đàn. Lùi 10.000 bước giảng, coi như Long Tân gia cụ công ty không có tiểu diệp từ đàn, cũng có thể do công ty giành nghĩa thu mua tiểu diệp từ đàn, Hạ Dĩ Tình hoàn toàn không có cần thiết tự mình thu mua, điều này cũng không phải rất thích hợp. Dù sao, Hạ Dĩ Tình sở dĩ muốn chế tác tiểu diệp từ đàn, cái kia hoàn toàn là vì công ty, vậy dĩ nhiên là có thể dùng công ty tài nguyên đến chế tác dường trẻ nít, nàng là không cần nhọc lòng mất công sức còn muốn tự móc tiền túi để giải quyết nguyên liệu vấn đề, này không phù hợp lẽ thưởng Điểm này, Tô Duệ liền rất không nghĩ ra, dù cho hiện tại hắn đã chuẩn bị dùng từ một thay thế tiểu diệp từ đàn, Hạ Dĩ Tình đã không cần thu mua tiểu diệp từ đàn, nhưng hắn vẫn là muốn biết nguyên do trong đó. Bởi vì ta tạm thời không muốn để cho công ty nắm giữ cái này tác phẩm thuộc về quyền, chỉ cho bị lấy công ty danh nghĩa tham gia thi đấu, nhưng này tác phẩm nhưng không phải thuộc về công ty, vì lẽ đó, ta liền không muốn dùng công ty tài nguyên. Như vậy có thể tách ra một ít, sau đó thì sẽ không sản sinh mâu thuẫn. Hạ dĩ tỉnh giải thích. Nghe đến đó, Tô Duệ xem như là bỗng nhiên tỉnh nộ, hắn đã rõ ràng nàng vì sao lại làm như vậy. Không gì khác, chỉ vì cái này giường trẻ nít tác phẩm giao cho Long Tân gia cụ công ty, nhưng là không nhất định sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, hay là cổ đông vẫn là sẽ đem công ty chuyển bán đi, đem cái này tác phẩm coi như để giới lá bài tẩy, mà không phải là muốn cố gắng phát triển công ty. Chuyện như vậy không phải không thể phát sinh. Mà là rất có thể sẽ phát sinh, hạ dĩ tình không muốn nhìn thấy công ty bị người thu mua, càng không muốn nhìn thấy cái này tác phẩm bị những này cổ đông đem ra làm tăng giá thủ đoạn. Vì lẽ đó, hạ dĩ tình liền đem tác phẩm cùng công ty tách ra, tuy rằng lấy công ty danh nghĩa tham gia thi đấu, nhưng nhưng không phải thuộc về công ty hết thảy mà là nàng cùng Tô Duệ mới nắm giữ tác phẩm quyền sở hữu lợi, nếu như vậy, cũng là phòng ngừa chú đáo, liền không cần lo lắng sẽ bị cổ đông chiếm tiện nghi. Nếu như ngay cả cái này tác phẩm đều không thể ngăn cản Long Tân gia cụ công ty bị thu mua, Hạ dĩ Tình liền không muốn để cho Tô Duệ tâm huyết, cũng chính là này tác phẩm trở thành những này cảm động như tại công cụ. Bởi vậy, Hạ dĩ Tình mới sẽ đem tác phẩm cùng Long Tân gia cụ công ty tách ra, nếu như vậy, coi như cuối cùng thất bại, công ty vẫn bị thu mua, cái kêu ít nhất những này cổ đồng cũng không cách nào lợi dụng cái này tác phẩm đến như lợi, sẽ không bị những người này không công chiếm món hời lớn, đây chính là nàng không cần công ty tài nguyên mà là lựa chọn chính mình đối ngoại thu mua gâu nguyên nhân. Rõ ràng điểm này hồng, Tô Duệ sẽ không có bất kỳ nghi hoặc, hắn cũng không cần lại tiếp tục hỏi. Loại này từ một, ngươi hiện tại trong tay còn nữa không? Hạ dĩ tình hỏi. Nghe nói, Tô Duệ nói thẳng, ngươi cần bao nhiêu, chút ít, có thể rất nhanh đưa tới, nhưng nếu như nhiều, liền phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Nếu như là hoàn chỉnh gỗ, đại khái ở 100kg tả hữu, chuẩn bị dùng để chế hàng mẫu, ngươi xem này có sao? cần bao nhiêu thời gian chuẩn bị Hạ dĩ tỉnh nghĩ đến một lát sau liền nói rằng nếu như hiện tại chỉ là cần 100kg từ 1 đối với Tô Duệ tới nói là hoàn toàn không có vấn đề hắn lúc này nói rằng không có vấn đề ngươi nói cái địa chỉ ta ngày mai đưa tới nếu như hiện tại nếu cần ta cũng có thể buổi chiều đưa tới không cần như vậy gấp Minh Thiên Hậu Thiên đồ có thể Hạ dĩ tỉnh nói rằng Tô Duệ gật gật đầu nói được vậy cứ như thế đi ta trở lại chuẩn bị kỹ càng từ mục, mà ngươi liền không cần lại đi thu tiểu diệp tử đàn. Ta biết rồi, ta sẽ cùng bán ra nói một tiếng, cũng sẽ không lại đi thu tiểu diệp tử đàn. Hạ dĩ tình đồng ý, nếu như có tử mục, nàng xác thực là không cần dùng đến tiểu diệp tử đàn, tử mục so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn, đương nhiên là dùng tử mục sản xuất hàng mẫu sẽ càng tốt hơn một chút. Đàm luận tới đây, Tô Duệ cùng Hạ dĩ tình sự tình cũng coi như định ra đến, đến rồi, liền liền như vậy nói lời từ biệt. Tách ra đi làm chuyện của chính mình Có điều, từ quán cà phê đi ra hồng Hắn nhưng là không có trở lại Mà là đi một chỗ Đồng thời dùng một điểm tiền Ở chung quanh đây thuê cái kế tiếp lâm thời nhà kho Cái này lâm thời nhà kho Là tô Duệ chuẩn bị dùng để che giấu hai mắt người Hắn chuẩn bị từ nơi này đem tử mục đưa tới Hiện tại tô thị tập đoàn nông trường bên kia Cũng không có thiếu tử mục cây đã thành tài Có thể thu hoạch Nhưng chỉ cần 100kg từ mục Hắn rắc đến mức hoàn toàn không có cần thiết nhường nông trường bên kia đưa tới, quá mức lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền chuẩn bị từ nhân sinh đảo nguyên bên trong, đem tử mộc cây lấy ra. Ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, hắn loại không ít tử mộc cây, nghiên đại không hề giống nhau, tạm thời còn không cần dùng đến người có tuổi phân tử mộc, chỉ cần vừa thành tài tử mộc cây là có thể. Mà nhân sinh đảo nguyên liền chính xác có một gốc cây không tới 2 năm tử FGFFZGXF một cây, coi như chế tạo dường trẻ nít nguyên liệu. Là thích hợp nhất. Bởi vậy, Tô Duệ liền không biết từ nông trường bên kia điều tử mục lại đây, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ nhân sinh đảo nguyên nơi này tuyển tử mục cây là có thể, như vậy là có thể tỉnh rất nhiều thời gian. Chỉ có điều, một gốc cây tử mục cây, dù cho là sinh thời gian dài không tới 2 năm, nhưng thể tích cũng là không nhỏ, nếu như hắn ở nhà từ nhân sinh đảo nguyên bên trong lấy ra, thả ở trong phòng khách, sợ là liền qua đường địa phương đều không có, hơn nữa thang máy đều không nhất định có thể chứa đủ Bởi vậy, Tô Duệ tự nhiên là không thể ở nhà đem tử một cây lấy ra, nhưng ở bên ngoài, hắn cũng không tốt lấy ra, đồng dưng lấy ra một thân cây, sợ là sẽ phải lập tức gây nên náo động. Hiện tại Chu Vi quản chế nhiều như vậy, hắn cũng không dám làm như vậy, vài phút sẽ bại lộ bí mật của chính mình. Nay vừa đến, Tô Duệ mới lại ở chỗ này thuê một nhà kho đến dùng, một lâm thời tiểu nhà kho, không gian không cần quá lớn, cũng không cần bất kỳ thiết bị, chỉ cần có thể thả xuống được tử một cây là có thể. Đây chính là hắn mục đích tới nơi này. Ở thuê tốt nhà kho sau, hắn làm chuyện thứ nhất, là đem môn cùng song đều đóng lại, sau đó sẽ tìm tòi tỉ mỉ một lần, xác nhận bên trong không có bất kỳ video thiết bị mới yên lòng. Tiếp đó, Tô Duệ liền tiến vào nhân sinh đảo nguyên bên trong, sau đó tuyển chọn một gốc cây niên đại không tới từ một cây. Ở nhân sinh đảo nguyên nơi này, hắn chính là tương đương với không gì không làm được thần, chỉ là một ý niệm, từ một cây liền tử trong đất bay ra. Tiếp theo trên người một ít cảnh lá toàn bộ đều tự động đứt đoán mất, rất nhanh sẽ trở thành một cái gỗ thô, cũng không cần hắn làm tiếp bất kỳ xử lý. Đương nhiên, cây này gỗ thô vẫn là ẩm, còn cần thông qua một ít khô giáo xử lý, mới có thể dùng lấy chế tác gia cụ, nhưng chuyện này đối với Tô Duệ tới nói, này cũng không phải hắn muốn làm công tác, hắn chỉ cần phụ trách cung cấp nguyên liệu, cũng chính là gỗ thô, mà mặt sau công tác, Hạ Di Tỉnh tự nhiên sẽ nhường nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, vậy thì không cần hắn đến cân nhắc phải nên làm như thế nào. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn bây giờ chỉ cần chuẩn bị kỹ càng gỗ thô, sau đó cho tiểu hạ lấy tình đưa tới là tốt rồi. 89. Chương 775: Từ một cây ưu thế. Hạ Dĩ Tình chế tác dường trẻn ít, đại khái cần 100 kg tả hữu gỗ. Mà Tô Duệ hiện tại chuẩn bị từ mục, đã vượt xa 100 kg, coi như hiện tại này vẫn là ở mục, ở hồng khô sau sẽ ít đi rất nhiều lượng nước, trọng lượng sẽ nhẹ không ít, nhưng này gỗ thô cũng không thể chỉ 100 kg. Ít nói cũng có 2, 300 kg Dù sao, từ mục xem như là khá là trùng gỗ Mật độ là khá lớn Mà này một gốc cây từ một cây Đã dài đến một cao 2 m Đường kính cũng đạt đến 20 cm Từ bên trong được gỗ thô cũng có lẽ điểm 4 5 thức lông Trọng lượng ít nói cũng có thể có hơn 400 kg Tiếp cận 500 kg Ở Hồng khâu sau Này gỗ thô trọng lượng là cao hơn 300 kg Thậm chí có thể đạt đến 400 kg 3 400kg gỗ thô, Tô Duệ muốn nên đầy đủ hạ di tỉnh chế tác giường trẻ nít hàng mẫu, coi như một lần thất bại, còn có thể có lần thứ hai thử nghiệm cơ hội, chí ít có thể chế ra 3 tấm giường trẻ nít, nhất định sẽ có một lần thành công. Vì lẽ đó, hắn cũng không lo lắng nguyên liệu vấn đề, này đã đầy đủ. Chỉ có điều, này một cái gỗ thô quá dài, gần như khoảng 12 m đây là rất không tiện vận tải. Ngược lại, giường trẻ nít cũng không cần dùng đến như vậy dài gỗ thô, Tô Duệ liền dứt khoát tìm đến công cụ đem gỗ thô cắt từ giữa đoạn, như vậy liền gần như khoảng 6m, thả trên xe vận tải là có thể trực tiếp đưa tới, hắn phòng trưng một cái dài 6m gỗ thô, dùng để chế giường trẻ nít, đều là thừa sức, nhưng vì để ngừa vận nhất, hắn đang chuẩn bị toàn bộ đều cho đưa tới. Nay từ một cây, xác thực là rất thần kỳ cây giống, nó là lấy tiểu diệp tử đàn vì là nguyên hình thăng cấp đi ra, nhưng cùng tiểu diệp tử đàn, trên nhiều khía cạnh trên nhưng là có khác nhau một trời một vực. Tỷ như tốc độ sinh trưởng, chính là có khác nhau rất lớn. Tiểu diệp tử đàn là 800 năm mới có thể thành tài, số lượng phi thường ít đổi, nhưng tử một cây nhưng là một năm liền đủ để thành tài. Một năm này là có thể dài đến 10 m trở lên, thậm chí đến 12 m mà đường kính cũng có thể đạt đến 20 cm. Này so với tiểu diệp tử đàn đến, không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu lần, ít nhất là gấp trăm lần trở lên. Ngoài ra, đối với sinh trưởng hoàn cảnh, tử một cây cùng tiểu diệp tử đàn cũng là không giống nhau, tiểu diệp tử đàn chỉ ở một ít khí hậu thích hợp khu vực mới có thể sinh trưởng có rất nhiều hoàn cảnh đều là không cách nào sinh trưởng. Nhưng từ một cây liền không giống nhau, ở phần lớn khu vực cũng có thể sinh trưởng, có thể nói coi như là sa mạc, nhưng chỉ cần có nước cung cấp, cũng có thể sinh trưởng, cùng sơn ác thủy hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có thể trực tiếp dùng bị ô nhiễm qua nước tới cũng có thể, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến cây cối phẩm chất, cũng sẽ không để cho gô biến thành thai hại, cùng phổ thông nước tới là như thế hiệu quả. Vì lẽ đó, ở những phương diện này trên, Từ một cây không thể nghi ngờ là ủng có rất nhiều ưu thế, hơn nữa tốc độ sinh trưởng nhanh, nhưng được gỗ, chất lượng nhưng là sẽ không thấp hơn mấy trăm năm tiểu diệp tử đàn, thậm chí càng tốt. Liên tỷ như Tô Duệ trước mắt này gỗ thô, liền bị Hạ Dĩ Tỉnh coi như là sinh trưởng ngàn năm trở lên tiểu diệp tử đàn, liền nói rõ không tới 2 năm từ một cây, cũng đã so với trưởng thành 800 năm tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn, đoạt được gỗ, càng là trội hơn tiểu diệp tử đàn, đây chính là từ một cây trỗ thần kỳ. Có thể nói Trừ do nhân sinh máy sửa chữa cùng nhân sinh đảo nguyên được cây cối lấy, toàn cầu sẽ không có loại thứ hai cây có thể làm được trình độ như thế này. Một năm tử một cây là có thể sinh trưởng đến 10m trở lên, đường kính 20cm trở lên, đồng thời ở một năm sau, tốc độ sinh trưởng sẽ không thay đổi chậm chỉ cần có đầy đủ lượng nước, tốc độ sinh trưởng vẫn là kinh người. Có điều, làm từ một cây đến 12m sau khi, tốc độ sinh trưởng sẽ không giảm bớt, nhưng dài cao tốc độ nhưng là sẽ giảm bớt rất nhiều trước là lấy dựng đứng hướng sinh giải mà 12 mét sau khi, liền hướng hoành hướng sinh dài ra, nói cách khác đường kính sẽ càng ngày càng thô. Tô Duệ sở dĩ biết điểm này, là bởi vì hắn ở nhân sinh đảo nguyên trồng trọn từ một cây, đã có niên đại vượt qua 10 năm, 50 năm, 100 năm tử một cây. Đối lập so với sống một năm dài 12 mét tốc độ, nhưng ở năm thứ hai sau khi, liền rất khó lại cao lớn lên, khả năng một năm đều dài không được 1 mét. Nhưng đường kính nhưng là từ 20cm sinh trưởng đến 30kg, như vậy xem là, tốc độ sinh trưởng cũng không có biến trưởng, chỉ là không lên trên nữa dài cao, mà là đường kính to thêm, như vậy từ một cây, không thể nghi ngờ là có thể sinh trưởng thời gian dài hơn. Đương nhiên, từ một cây sinh trưởng cũng không phải là không có cực hạ, sinh trưởng tới trình độ nhất định sau, tốc độ sinh trưởng tự nhiên là sẽ càng ngày càng chậm, này là phi thường bình thường, có điều này chí ít là mấy chục năm sau sự tình. Nếu như như vậy đến xem là, tương tự tích, trồng chọt đồng dạng số lượng, cùng với thời gian giống nhau, khả năng tử một cây gỗ thu hoạch, so với tiểu diệp tử đàn muốn nhiều mấy trăm lần trở lên, thậm chí là ngàn lần trở lên đều có bên trong, mà đây là rất có thể, lấy từ một cây đặc tính làm được điểm này, cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn từ điểm này, Tô Duệ hoàn toàn có thể dùng tử một cây để thay thế tiểu diệp tử đàn, chiếm linh toàn bộ tiểu diệp tử đàn thị trường đều là có thể. Chỉ có điều, tiểu diệp tử đàn quá mức quý báo. Không phải người bình thường có thể có cái này tiêu phí trình độ, điều này cũng mang ý nghĩa cái này thị trường cũng không lớn, cũng chỉ có cao cấp thị trường, này lượng là to lớn hơn nữa cũng đại không đi nơi nào. Vì lẽ đó, coi như từ một cây thật sự hoàn toàn thay thế tiểu diệp tử đàn, bắt phần lớn thị trường, kỳ thực cũng là không có bao nhiêu. Đương nhiên, toàn cầu thị trường coi như là lại tiểu, đôi kia với cá nhân mà nói, cũng là phi thường khả quan, hàng năm giao dịch ngạch, tất nhiên là lấy ước làm đơn vị, kim ngạch là tiểu không đi nơi nào chỉ là so với phổ thông gỗ thị trường, liền không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều. Chỉ có điều, Tô Duệ vẫn là không hài lòng, hắn theo đuổi cũng không đơn thuần chỉ là cao cấp thị trường, không phải tiểu diệp tử đàn toàn bộ thị trường, mà là chất lượng thường thị trường cũng là muốn bao quát. Tiểu diệp tử đàn là quá mức hi thiếu, cần nhiều năm như vậy mới có thể thành tài, dẫn đến hàng năm sản lượng không cao, giá cả kia tự nhiên là không thể hạ xuống được, cũng không thể chiếm lĩnh chất lượng thường thị trường, chỉ có thể hướng về cao cấp thị trường phát triển. Nhưng từ mục cây cùng tiểu diệp tử đàn FG1K9 dạng có thể không giống nhau, sản lượng là cực cao, chỉ cần bảo đảm nhất định trồng trọt diện tích, vậy cũng lấy được từ mục, là phi thường khả quan. Cứ như vậy, từ mục sản lượng tất nhiên là cực cao, vậy dĩ nhiên là có thể đem giá cả hạ thấp hạ xuống, hoàn toàn không cần bán được tiểu diệp tử đàn như vậy quý, có thể lấy đối lập hàng giá tiên thấp, tiến vào chất lượng thượng thị trường, mà thôi từ mục ưu điểm, ở bên trong cao cấp trên thị trường, đều nắm giữ ưu thế thật lớn. Đây là cái khác gỗ không thể sánh bằng. Có thể nói, chỉ cần đối với tử mục hơi hơi hiểu rõ một điểm người, nhường bọn họ lựa chọn gỗ, ở đồng dạng giá cả bên trong, đều sẽ chọn tử mục. Vì lẽ đó, tử mục cây yêu thế xác thực là phi thường đại. Nếu như tô rệ hữu tâm phát triển cái này thị trường, cái kia hoàn toàn có thể không cần lo lắng sẽ không có thị trường, nhất định sẽ bắt rất lớn thị trường. Cái kêu kim ngạch tự nhiên là vượt xa tiểu diệp từ đàn giao dịch ngạch, khả năng này là gấp 10 lần trở lên. chương 776 Hát không thể thiếu thương phẩm. Liên quan với tử một cây sự phát triển của tương lai phương hướng, Tô Duệ hiện tại đều vẫn không có nghi ký. Mãi đến tận hiện tại, hắn đều vẫn không có nghi ký, hoặc là nói không có suy nghĩ qua nên đem tử một cây dùng tới làm cái gì. Nếu như không phải nếu như vậy, Tô Duệ cũng sẽ không chỉ nhường nhân sinh tập đoàn trồng trọt một vạn mẫu. Nếu như hắn đã quyết định dùng tốt tử một cây tới làm cái gì, sẽ trồng trọt càng to lớn hơn thích. Tuyệt không phải hiện tại một vạn mẫu như vậy thiếu. Có điều. Hắn tuy rằng vẫn không có làm tốt phương diện này quyết định, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng biết tử một cây giá trị thị trường, biết này có rất lớn lợi ích có thể khai quẩn ra. Vì lẽ đó, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không bỏ qua tử một cây, sẽ không đem tử một cây không công hoang chí Đối với hắn mà nói, tử một cây là nhất định sẽ khai phá, chỉ là hiện tại hắn việc làm quá hơn nhiều, rất nhiều hạng mục đều là thuộc về khai phá giai đoạn, ở tinh lực có hạn tình huống, hắn tạm thời là không có cách nào khai phá tử một cây. Chỉ có thể trước tiên để qua một bên, đợi được có tinh lực, có thời gian, trở lại khai phá tử một cây. Như vậy ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút, có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, có thể đem tử một cây lợi ích sử dụng tốt nhất, như vậy so với vội vội. Vang vang khai phá, ngược lại sẽ tốt hơn rất nhiều. Mà hiện tại, Tô Duệ bây giờ chuẩn bị trợ giúp hạ di tình, đẩy ra giường chén nít còn chuẩn bị đem tử một coi như nguyên liệu. Cố nhiên, hắn trợ giúp hạ di tình, chỉ là xuất phát từ bằng hữu quan hệ Nhưng nếu như giường trẻ nít đạt được thành công lớn, cũng làm cho Long Tân gia cụ công ty có thể giải quyết hiện nay quán bách, vậy hắn liền sẽ suy xét là không phải coi đây là phương hướng đến khai phá từ mục. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn đối với gia cụ ngành nghề cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng biết đạo gia cụ ngành nghề là một phi thường khổng lồ thị trường, mà làm bằng gỗ gia cụ bên trong cũng chiêm cứ không xuống số lượng. Nếu như tử mục có thể ở làm bằng gỗ gia cụ trong thị trường phân đến một ly canh, cái kêu đem có thể thu được ít lợi thật lớn từ trung sản sinh kinh ngạch, sẽ là phi thường kinh người, cũng là hắn hiện tại không thể nào tưởng tượng được đi ra con số. Dù sao, đối với hết thể gia đình tới nói, gia cụ là thuộc về át không thể thiếu thương phẩm, nhà nhà đều cần gia cụ, mà không đơn thuần là trong nhà cần gia cụ, chỗ làm việc, cũng giống như vậy cần gia cụ, mà theo mọi người sinh hoạt trình độ tăng cao, cũng càng cam lòng đem tiền dùng ở gia cụ tiêu phí trên, lấy này thu được càng cao hơn trải nghiệm. Nay vừa đến, Nếu như tử mục thật sự có thể ở làm bằng O4 hạt gỗ ra cụ trong thị trường hiện lộ tài năng, trước đó cảnh tuyệt đối là phi thường khả quan. Có điều, Tô Duệ hiện tại vẫn không có dự định tiến quân gia cụ thị trường, đối với hắn mà nói, khả năng này chỉ là một nho nhỏ thử nghiệm mà thôi. Nếu như thành công, cái kia cố nhiên là được, nhưng coi như là thất bại, cũng không có cái gì quá mức, không nhất định sẽ bởi vì thành công. liền để hắn quyết định tiến quân gia cụ ngành nghề, cũng sẽ không bởi vì thất bại liền để hắn quyết định từ bỏ ra cụ thị trường. Có thể nói, hắn sẽ làm ra ra sao quyết định, hiện tại đều còn không rõ ràng lắm, liền để chính hắn hiện tại đều vẫn không có cân nhắc được, những người khác liền càng không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nói như vậy, nếu như Long Tân gia cụ công ty lần này đẩy ra giường trẻ nít có thể ở nhà cụ thị trường hiện lộ tài năng, có thể ở nhà cụ ngành nghề đạt được thành công lớn, hay là Tô Duệ cũng sẽ suy xét làm bằng gỗ ra cụ thị trường. Nhường từ một hướng về phương diện này phương hướng phát triển cũng là không nhất định. Có điều, bây giờ nói việc này, còn hơi sớm, dường trẻ nít hiện tại liền hàng mẫu đều không có chế tác được, chớ nói chi là là ở trên thị trường sẽ có biểu hiện gì, tất cả cũng còn chưa biết. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ là có như thế một ý nghĩ, nhưng tạm thời vẫn sẽ không ở trên mặt này tiêu tốn quá nhiều thời gian đi suy nghĩ, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, ở chuyện này không có phát triển đến thích hợp thời cơ. Hắn đều không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Đối với những người khác tới nói, nếu như nắm giữ tử một cây loại này tài nguyên, vậy khẳng định là muốn toàn thân tâm tập trung vào đi mở mang, tranh thủ đem tử một cây lợi ích sử dụng tốt nhất. Dù sao, lấy tử một cây ưu thế mà nói, muốn ngang xương bá toàn bộ gia cụ thị trường cũng không phải không thể, nếu như có thể khống chế loại này tài nguyên, vậy khẳng định là sẽ không ngừng phí hết, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, tập trung vào to lớn nhất tài nguyên tận lực đem tử mục cây lợi ích mở phát ra. Vì thế không tiếc tiêu hao hết thể tinh lực, một lòng chỉ làm chuyện này. Nhưng Tô Duệ và những người khác không giống nhau, đối với hắn mà nói, từ một cây tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải không thể thay thế, cũng không phải hắn duy nhất tài nguyên. Có thể nói, từ một cây loại này tài nguyên, hắn vẫn là có thể dễ dàng lấy ra vài loại, tỉ như cây cao su, chăn thủy thụ các loại, mỗi một loại cây gô giá trị đều sẽ không thấp hơn từ một cây, thậm chí so với tử một cây giá trị còn muốn lớn hơn, tỉ như chăn thủy thụ giá trị thực tế liền so với tử một cây càng to lớn hơn, đối với toàn thế giới mà nói, cũng là chăn thủy thụ muốn càng trọng yếu hơn một ít. Chư thực vật loại này tài nguyên bên ngoài, Tô Duệ còn có thể lấy ra càng nhiều cái khác tài nguyên, giá trị như thế sẽ không thấp hơn từ một cây. Vì lẽ đó, tử một cây đối với những khác người mà nói, hay là không thể thay thế bảo vật vô giá, nhưng loại này bảo vật vô giá ở hắn nơi này, nhưng là có thể dễ dàng lấy ra, này tầm quan trọng liền hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân chính là như vậy. Những người khác khi chiếm được tử một cây sẽ toàn thân tâm đi mở mang không tiếc tiêu hao hết thể tài nguyên đều muốn đem tử một cây giá trị khai quẩn ra nhưng đối với tô Duệ tới nói hắn liền sẽ không như vậy làm hắn sẽ khai phá tử một cây nhưng sẽ không như vậy xuất ruột càng sẽ không ở trên mặt này dùng đi hết thể tinh lực cùng tài nguyên hắn còn có chuyện quan trọng phải làm vậy là không có biện pháp giống như những người khác nay vừa đến ở giường trẻ nít vẫn không có đẩy ra thị trường vẫn không có thu được thành công trước Hắn tạm thời đều sẽ không phát triển mạnh từ một cây, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, căn cứ tình huống thực tế làm ra một ít sắp xếp, nhưng chắc chắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở phía trên. Bởi vậy, hiện tại Tô Duệ cũng chỉ là có như thế một ý nghĩ, nhưng vẫn sẽ không vì ý nghĩ này, có hành động gì, càng sẽ không vắt hết ốc đi sắp xếp chuyện tương lai tình. Dưới cái nhìn của hắn, này theo tự nhiên phát triển là tốt rồi, không có cần thiết vì tương lai, mà cân nhắc quá nhiều thời gian, chí ít ở từ một trên cây là như vậy nên đem thời gian dùng ở càng thêm việc trọng yếu trên, phát triển cái khắc càng bước thiết hàng ngũ, tỉ như chip, chăn thủy thụ, đây mới là chuyện quan trọng hơn. Đặt tốt từ mục sau, Tô Duệ liền rời đi nhà kho, chỉ là tiện tay đem đem cửa kho hàng cho khóa lên, cũng chỉ dùng một rất phổ thông tòa đầu, cũng không có tác dụng đến cái gì đặc thủ tỏa. Dưới cái nhìn của hắn, này đã đầy đủ, cũng không cần vận dụng đến quá cấp bậc cao phòng hộ. Đương nhiên, nếu như có người biết nơi này đặt từ mục Đồng thời còn biết tử mục là một loại so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn cây cối, khả năng này liền sẽ khiến cho mấy người mơ ước. Bất kể nói thế nào, tử mục cây giá trị là sẽ không thấp hơn tiểu diệp tử đàn, vật lấy hiếm là quý, hiện tại xuất hiện tử mục cũng không nhiều, cái kia giá trị tự nhiên là cao đến khó có thể tưởng tượng, nếu để cho mấy người biết đến thoại, sẽ không có ý tốt cũng là phi thường bình thường. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không lo lắng chuyện như vậy, không có ai biết hắn ở đây thả cái gì tự nhiên cũng sẽ không có người đến, cô ý trộm từ mục, mà coi như có người song tới, chỉ nhìn thấy này gỗ, cũng chỉ có thể cho rằng phổ thông gỗ, sẽ không có hứng thú gì, không phải mỗi cái tặc đều biết gỗ giá trị. Chương 777, lão mộc tượng. Ngay kế, Tô Duệ lần thứ hai lái xe tới đến nhà kho. Ở nhà kho bên ngoài, đã ngừng một chiếc xe vận tải, còn có hai cái tráng hán ở bên cạnh xe. Hàng này xe cùng tráng hán đều là Tô Duệ liên lạc qua đến, hồi ra sau, hắn cũng đã liên lạc với Là hắn để cho bọn họ tới nơi này. Hắn sợ dĩ sẽ chuẩn bị một chiếc xe vận tải. Đó là đương nhiên là vì đem tử mục cho hạ dĩ tình đưa tới. Hắn không thể trực tiếp xách hai cái tử mục ra đi. Liền như thế một đường cho vượt qua đi. Trước tiên không nói có thể hay không mà chết. Làm như vậy, sợ là sẽ phải bị người vây xem. Thậm chí sẽ trở thành cùng ngày tin tức đều là không giống nhau. Như thế. Mật mãi lựa lương. Tô rệ đương nhiên là làm không được. Liền, hắn liền liên hệ một chiếc xe vận tải chuẩn bị dùng xe vận tải đem tử mục cho đưa tới, mà hai cái tráng hán nhưng là đến vận chuyển tử mục. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn đương nhiên là có sức lực chuyển tử mục, nhưng có một số việc, cũng không phải đều muốn hắn tự thân làm, đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, cũng không có ý gì, còn không bằng tiêu ít tiền mời tới chuyện Nếu như vậy, hắn vừa có thể không cần động thủ, mà cho những người khác cơ hội kiếm tiền, đại gia đều cao hứng. Đang nhìn đến hai cái tráng hắn sau, hắn đi tới đánh một tiếng bắt chuyện, nói rồi mấy câu nói sau. Liền đem cửa kho hàng cho mở ra, sau đó nhường bọn họ đem bên trong tử một dọn ra. Một lúc mới bắt đầu, hai cái tráng hán còn chưa để ý, chuẩn bị một người chuyển một cái, kết quả không nghĩ tới chuyển một hồi sau, mới phát hiện này cây tối phi thường trầm, cuối cùng chỉ có thể hai người hợp lực chuyển một cái, lúc này mới chuyển tới trên xe vận tải, cũng coi như là không dễ dàng. Dù sao, này gỗ thô tuy rằng bị chia làm hai cái, nhưng một cái gỗ thô cũng có dài 6 m thêm vào bản thân lại là khá là trùng gỗ. Đương nhiên là không dễ dàng chuyển. Làm hai cái gỗ thô đều bị chuyển trên xe vận tải sau, một người trong đó tráng hán đối với Tô Duệ nói rằng, lão bản, người này gỗ vẫn đúng là rất trầm, xem ra là tốt một đến, là chuẩn bị dùng để làm ra cụ sao. Ừm, ta là chuẩn bị làm giường trẻ ít. Tô Duệ đúng là không có nói láo, mà là trực tiếp hồi đáp. Nghe nói, cái này tráng hán nói, loại này gỗ làm cái gì ra cụ đều là vô cùng tốt nguyên liệu, làm giường chén nít chất lượng nhất định sẽ rất tốt. Ta cũng chỉ là thử một lần mà thôi. Tô Duệ nói như vậy. Sau đó, hắn nhường hai cái tráng hắn mở xe vật tải, đêm này hai cái tử mục đều đưa đến một cái địa chỉ, đây là hạ dĩ tỉnh cho địa chỉ của hắn, sau đó hắn cũng biết lái xe ở mặt trước dẫn đường. Không lâu sau, Tô Duệ lái xe tới đến một gian nhà, này tựa hổ là tư nhân nơi Trên thực tế, đây là một lao mục công sư phụ gia cũng là hạ dĩ tỉnh lần này mời tới làm giường trẻ nít nghề mục sư phụ, nghe nói tay nghề đặc biệt cao siêu. Chế ra rất nhiều quý báo gia cụ, hiện tại bình thường đều không sẽ động thủ, đều là do con trai của hắn làm ra cụ, chỉ có gặp phải yêu thích gỗ, hoặc là cảm thấy hứng thú thiết kế, hắn mới sẽ đích thân làm ra cụ, còn lại thời điểm liền rất ít động thủ. Dù sao, đối với một tay nghề cao siêu nghề một sư phụ tới nói, căn bản là không thiếu tiền, làm nhiều như vậy nằm gia cụ, tự nhiên là phải cố gắng nghỉ một chút, sẽ không lại vì kiếm tiền mà làm gia cụ, chỉ có thể làm mình thích gia cụ. mà lần này Hạ Di Tình cũng là lấy giường trẻ nít tác phẩm tinh diệu, hấp dẫn này người thợ một sư phụ hứng thú, mới nhường hắn đáp ứng hỗ trợ chế tác gia cụ. Đối với những chuyện này, Tô Duệ Sở dĩ sẽ biết rõ ràng như thế, vậy dĩ nhiên là Hạ dĩ Tình nói cho hắn, nếu không, hắn cũng không thể sẽ biết nhiều như vậy. Có điều, Hạ dĩ Tình tìm tới một người tay nghề cao siêu nghề một sư phụ, kỳ thực cũng là chuyện tốt, nếu như vậy, là có thể nhìn thấy hoàn mỹ nhất giường trẻ nít, chỉ có này chủng lao sư phụ mới có thể hoàn mỹ chế ra tốt nhất gia cụ, cũng mới có thể chế ra hoàn mỹ nhất giường trẻ nít. Ở Tô Duệ mở tới đây sau, xe vận tải cũng thuận theo mà đến, hắn để cho đem tử mục đều rời vào trong sân, hạ dĩ tỉnh cùng nghề mục sư phụ đều ở bên trong chờ đợi. Sau đó, hắn cũng không có mua nước cho hai cái chuyển tử một người uống, cũng không có mua yên, mà người bình thường mời tới quân đồ hoặc là làm việc, đều sẽ mua nước mua yên, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Chỉ có điều, Tô Duệ tuy rằng không có mua nước mua yên, Nhưng cũng là dựa theo trước định tốt tiền công, cho mỗi người bỏ thêm 200, dưới cái nhìn của hắn, tiền công cho nhiều một chút, so với mua nước mua yên muốn thực sự hơn nhiều, hợp người cũng là tối tốt đẹp. Ở thanh toán tiền công sau, hai cái công nhân liền mở xe vận tải rời đi, mà hắn nhưng là lần thứ hai tiến vào trong sân. Một tiến bảo viện, Tô Duệ liền nhìn thấy Hạ Di tỉnh cùng một 60 tuổi khoảng trường lao nhân, đang nghiên cứu tử mục, hai người đều nhìn ra hết sức chăm chú, đặc biệt lao nhân này, càng bị tử mục sâu sắc hấp dẫn. Thật giống đã không có chuyện gì khác có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lao nhân này một bên xem, một vừa lầm bầm lầu bầu, tốt một, loại này gỗ quá tốt rồi, quả thực chính là thích hợp nhất làm ra cụ gỗ. Ta nhìn nhiều như vậy loại gỗ, nhưng không có một loại có thể so với được với loại này gỗ. Lao nhân này, chính là hạ dĩ tình xin mời đến giúp đỡ nghề mục sư phụ, hắn có thể không phải phổ thông nghề mục sư phụ, mà là chân chính người có nghề. Có người nói, ở 8 tuổi thời điểm, liền bắt đầu theo phụ thân học nghề mục. Bắt đầu làm gia cụ, đến hiện tại đã có chừng 50 năm, ở môn thủ nghệ này bên trong đã nghiên cứu cả đời, là chân chính thợ thủ công, cũng là thợ mục. Liên quan với này người thợ mục sư phụ tên, đại đa số người cũng không biết, nhưng đều quen thuộc gọi hắn là Lão Mục Tượng, hắn cũng rất yêu thích danh tự này. Vì lẽ đó, biết hắn người, đều gọi hắn là Lão Mục Tượng. Nghe được Lão Mục Tượng, Tô Duệ không có cảm giác gì, cũng không cảm thấy lời này có cái gì không đúng, nhưng hạ dĩ tình nhưng là rất bất ngờ. Nàng không nghĩ tới lão mộc tượng sẽ đưa ra đánh giá cao như vậy, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Phải biết, đối với một làm hơn 50 năm gia cụ, đối ổ rủ không giờ với như thế tay nghề đã đạt đến đăng phong tạo cực thợ mộc tới nói, cái gì gỗ, bọn họ sẽ chưa từng thấy, coi như lại quý báo gỗ, bọn họ cũng đều là có tiếp xúc qua, mà không ít đều bị bọn họ chế tác được không cùng gia cụ, đối với những này quý báo gỗ, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Còn đối với lão tượng tới nói, thì càng là như vậy, Hắn rất ít sẽ đối với gỗ có đánh giá cao như vậy, coi như là tiểu diệp tử đàn, hắn đều sẽ không nói ra đánh giá cao như vậy. Vì lẽ đó, Hạ Dĩ Tình phi thường rõ ràng lão mục tượng ý tứ, chính là trước mắt loại này từ mục, là một loại so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn gỗ, đồng thời còn xưng là chế tác ra cụ tốt nhất gỗ, chính là tiểu diệp tử đàn cũng nên không lên danh hiệu này. Nghe đến mấy câu này, Hạ Dĩ Tình tuy rằng bất ngờ, nhưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, nàng biết chuyện này đã ổn. Lão mục tượng đưa ra đánh giá cao như vậy, cũng nói hắn đã cảm thấy hứng thú, cái kia thì sẽ không cự tuyệt nữa chế tắc giường trẻ nít chuyện này đã là nắm chắc, hầu như sẽ không có ngoài ý mớn, đây chính là nàng vì sao lại thở phào nhẹ nhõm nguyên nhân. Đối với hạ dĩ tình tới nói, nghề mục sư phụ tuy rằng rất nhiều, nhưng đều là không sánh được trước mặt này một vị lão mục tượng. Nàng hy vọng có thể thỉnh cầu tốt nhất nghề mục sư phụ tới làm giường trẻ nít mà trước mắt lão mục tượng, không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất. Nàng tự nhiên là phi thường hy vọng hắn có thể giúp việc này, mà bây giờ nhìn lại, hắn hiện tại hẳn là sẽ hỗ trợ chế tác này giường trẻ nít. chương 778, đệ nhất cái phát hiện người. Làm lao Mộc tượng biểu hiện ra đối với tử một thán phục thì, hạ di tình liền biết việc này đã xong rồi. Cứ việc, trước hạ di tình đã dùng giường trẻ nít tác phẩm đánh động lao mục tượng, người sau cũng đáp ứng ra tay giúp đỡ, nhưng có một điều kiện, chính là gô nhất định phải nhường hắn thỏa mãn. Nếu như không có chuẩn bị kỹ càng nhường lao mục tượng thỏa mãn gỗ, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay, chỉ có đặt đến hắn yêu cầu gỗ, mới có thể để cho hắn ra tay chế tắc giường trẻ nít. Hơn nữa đây là một điểm trô thương lượng đều không có. Vì lẽ đó, ở Tô Duệ chưa hề đem tử mục đưa tới trước, hạ di tỉnh cũng là có chút không chắc chắn, chỉ lo đưa tới gỗ sẽ làm lao mục tượng bất mãn, do đó nhường việc này thất bại. Mà muốn ở, lao mục tượng biểu hiện, đối với tử mục yêu thích, đó là lộ rõ trên mặt, Cũng là đại biểu này tử mục đã đánh động hắn, vậy cũng không cần lo lắng hắn sẽ không giúp đỡ. Này giường chén ít, hắn là nhất định sẽ tự mình chế tác, chỉ cần là dùng loại này gỗ, vậy hắn liền nhất định sẽ tự mình ra tay. Bởi vậy, hạ dĩ tình hiện tại mới thật sự là thở phào nhẹ nhõm có thể đem tâm buông ra. Loại này gỗ quá tốt rồi, tuyệt đối có thể chế ra hoàn mỹ nhất ra cụ, tính dẻo cơ cao, ta đều chưa từng thấy tốt như vậy gỗ. Lao mục tượng vẫn là lầm bầm lầu bầu, không ngừng mà đánh giá tử mục. Hoàn toàn lơ là bên cạnh tồn tại. Không biết qua bao lâu, Lão Mộc Tượng mới từ tử một phục hồi tinh thần lại, cũng mới chú ý tới bên cạnh Hạ Dĩ Tình cùng Tô Duệ, nhưng con mắt của hắn vẫn là không thể rời bỏ gỗ. Lão Mộc Tượng, loại này gỗ thô có thể dùng để chế giường trẻ nít sao? Hạ Dĩ Tình ở bên, hỏi. Lão Mộc Tượng cực kỳ khẳng định nói, đương nhiên có thể, nếu như ngay cả loại này gỗ cũng không thể chế tắc giường trẻ nít, ta có thể bảo đảm trên thế giới sẽ không có một loại gỗ có thể dùng tới làm giường trẻ nít Câu nói như thế này, không thể nghi ngờ là một loại cực cao đánh giá, đặc biệt từ một tay nghề cao siêu lão mộc tượng trong miệng nói ra, đánh giá thì càng là cực cao. Có điều, đây là cái gì cây giống, ta trước đây làm sao liền chưa từng thấy loại này gỗ, này cùng tiểu diệp tử đàn rất giống, nhưng có rất nhiều nơi không giống nhau, các ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đây là cái gì gỗ sao? Nói đến phần sau thời điểm, lão mộc tượng nhìn về phía Tô Duệ, bởi vì này gỗ thô chính là hắn đưa tới. Nghe nói Tô Duệ chủ động nói rằng, chào ngài, đây là một loại mới cây giống, cũng là tiểu diệp tử đàn biến dị giống. Tiểu diệp tử đàn biến dị giống, không trách cùng tiểu diệp tử đàn như vậy như, nhưng không thể nghi ngờ đây là so với tiểu diệp tử đàn thân thiết cây giống. lão Mộc Tượng vừa nói, một bên lấy tay đặt ở gỗ thô trên, phản phất ở cùng gỗ thô câu thông như thế. Đối với tử mộc cây, Tô Duệ là sẽ không nói ra chân chính khởi nguồn, coi như làm là một loại tiểu diệp tử đàn biến dị giống là tốt rồi. Như vậy có thể sẽ không để cho người hoài nghi Biến dị giống Người nói đây là tiểu diệp từ đàn biến dị giống Cái kia đây là người nào phát hiện Lão Mộc Tượng lại hỏi Tô Duệ nghe nói Trực tiếp nói Ta có thể tính là cái thứ nhất phát hiện loại này cây Từ một cây bản thân liền là hắn thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra sản phẩm mới loại Cái kia nói là hắn người thứ nhất phát hiện Kỳ thực cũng phi thường bình thường Cái này cũng là phi thường hợp lý Hắn cũng không phải hướng về trên mặt của chính mình thiết vàng mà vốn là hắn người thứ nhất phát hiện. Lão mộc tượng nghe nói như thế, chỉ là gật gật đầu, cũng không có hỏi lại. Sau đó, lão mộc tượng liền bắt đầu chuẩn bị, hắn bắt đầu lượng tử mộc nhỏ bé, sau đó sẽ vẽ ra vị trí cụ thể, tận lực dùng càng thiếu vật liệu gỗ chế ra giường trẻ nít đi ra, làm được không lãng phí gỗ, đây là một chuyên nghiệp thợ mộc chuyện nên làm. Dù sao, bất luận một loại nào gỗ đều là quý giá, bất kể là tiện nghi, còn là phi thường đắt giá, cũng không trả lời nên lãng phí. Phải làm đến vật tận dùng mới đúng. Nguyên nhân chính là như vậy, coi như vật liệu gỗ đầy đủ, lão mộc tượng cũng sẽ không lãng phí gỗ, làm hết sức tiết kiệm vật liệu gỗ, này là phi thường thử thách kỹ thuật, kỹ thuật càng tốt, kinh nghiệm càng phong phú thợ mộc, dùng vật liệu gỗ sẽ càng ít, mà một tân thủ ngày mộc, nhưng là sẽ lãng phí lượng lớn gỗ, mới có thể chế ra gia cụ đến. Đối với lão mộc tượng tới nói, hắn là có thể đem vật liệu gỗ làm được vật tận dùng, làm hết sức dùng càng thiếu vật liệu gỗ chế ra gia cụ tuyệt đối sẽ so với cái khác thợ mục sử dụng vật liệu gỗ thiếu. Ở láo hỏa bì ép mục tượng chính thức bắt đầu công tác sau, liền toàn thân tâm tập trung vào, đối với hạ di tỉnh cùng tô Duệ đều là liều mạng, trực tiếp coi bọn họ là làm trong suốt. Đối với này, tô rệ cùng hạ di tỉnh đều không có cảm thấy này có cái gì không đúng, như láo mục tượng người như vậy, ở tập trung vào công tác thời điểm, nhất định là cực kỳ thật lòng, nếu như không làm được đến mức này, láo mục tượng tay nghề cũng sẽ không như thế cao, này là phi thường bình thường bình Ở nhìn một lát sau, bọn họ liền quyết định rời đi, không ở nơi này làm lỡ lao mục tượng rời đi. Đối với Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình tới nói, kỳ thực là có hưng thu ở bên cạnh quan sát, nhưng bọn họ biết ở lại chỗ này, đối với lao mục tượng tới nói, một điểm bận biểu đều không giúp được, còn vướng chân vướng tay, vậy dĩ nhiên là không có gì hay, bọn họ cũng là rất thức thời rời đi. Ở trên đường, Hạ Dĩ Tình nói rằng, này gỗ thu bỏ ra bao nhiêu tiền, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Ngươi cho rằng giá trị bao nhiêu tiền. Tô Duệ nhưng là hỏi ngược lại, nghe nói, Hạ dĩ Tình suy nghĩ một chút, nói, loại này gỗ so với tiểu diệp tử đàn còn tốt hơn, trên thị trường cũng không có, giá cả tự nhiên là càng cao hơn, hiện tại phẩm chất cao tiểu diệp tử đàn là 150 vạn một tấn, mà loại này gỗ, ta nghĩ nên ở một triệu tả hưu. Tô Duệ đưa tới tử mục, là không có một tấn nhiều như vậy, nhưng Hạ dĩ Tình nhưng cho rằng giá trị một triệu, như vậy tính toán, này từ mục giới cách bị tiểu diệp tử đàn còn muốn quý. Một triệu. Người nghĩ quá nhiều, không cần một triệu, trên thực tế là một phân tiền cũng không cần. Hắn nhưng là nói rằng, hạ dĩ tình nghe nói, đó là đương nhiên là sẽ không tin tưởng, như thế quý báo vật liệu gỗ, liền lão một tượng đều khen không dứt miệng, khẳng định là giá trị rất nhiều tiền. Vì lẽ đó, nàng cho rằng tô Duệ chỉ là không muốn thu nàng tiền, mới sẽ nói không cần một phân tiền phải đến loại này gỗ, nàng đương nhiên là sẽ không tin tưởng câu nói như thế này. Liền, nàng lúc này nói rằng, làm sao có khả năng không cần tiền. Này dường trẻ nít là ta muốn làm, cái kia gỗ tự nhiên là để cho ta tới mua, ngươi nói bao nhiêu tiền, ta chuyển cho ngươi, ngươi không nói, học tỷ liền phải tức giận. Thật sự, học tỷ, ta không có lừa ngươi, ta thật không có dùng tiền. Tô Duệ tiếp tục nói, bởi vì này cây là ta trồng, có điều nói không dùng tiền cũng không đúng, tiền nước hay là mượn ơn rào. Hạ dĩ tình cố ý kinh ngạc nói, đây là ngươi loại cây, ngươi sẽ không đã mấy trăm tuổi. Dù sao, nàng cho rằng loại này cây cối hẳn là sinh trưởng mấy trăm năm, mới có thể đạt đến loại này phẩm chất, tuyệt đối là không thể ở trong thời gian ngắn là có thể trồng ra đến, chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nay vừa đến, hạ dĩ tình tự nhiên cũng không tin này cây sẽ là tô duệ chính mình loại, nàng cho rằng đây là chuyện không thể nào, chỉ cho rằng hắn chỉ là đang nói đùa, hoặc là đây chỉ là hắn không muốn lấy tiền mà lâm thời biên đi ra, căn bản không thể sẽ là thật sự. chương 779, Vô Phúc Tiêu Thụ Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình tuy chỉ là học tỷ học đệ quan hệ, nhưng quan hệ của hai người, nhưng không phải đồng học đơn giản như vậy. Có thể nói, đối với hai người tới nói, đều là đem đối phương coi như một trong những bằng hưu tốt nhất, đáng giá kết giao tâm giao để bạn tốt, cảm tình so với phổ thông đồng học quan hệ muốn rất được nhiều. Vì lẽ đó, mỗi lần Tô Duệ đưa chút lễ vật, làm điểm mỹ thực, Hạ Dĩ Tình cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp thu, mà ở hắn cần trợ giúp thời điểm, nàng cũng sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ, đem chuyện của hắn. Coi như so với chuyện của chính mình còn trọng yếu hơn, sẽ phi thường để bụng vì hắn xử lý vấn đề. Đồng lý, Tô Duệ cũng là làm như vậy, tương tự cũng coi trọng hạ dĩ tình. Chỉ có điều, coi như quan hệ của hai người cho dù tốt, hạ dĩ tình cũng không cho là này có thể trở thành nàng tiếp thu tử mục lý do, nàng là không thể một phân tiền đều không ra, liền nhận lấy như thế quý giá tử mục. Nếu như tử mục chỉ là một loại phổ thông gỗ, một loại không coi là đáng giá tiền vật liệu gỗ. Cái kêu hạ dĩ tình đương nhiên sẽ không nói đến tiền trên, cũng sẽ rất thoải mái nhận lấy đến, sau đó sẽ xin mời tô rồi ăn cơm, nhưng tử mục nhưng không phải phổ thông vật liệu gỗ, nàng cho rằng hắn đưa tới tử mục, giá trị đã vượt qua 1 triệu nguyên. Giá trị vượt qua 1 triệu tử mục, hạ dĩ tình đương nhiên không thể tùy tiện nhận lấy đến rồi, dù cho nàng quan hệ với hắn cho dù tốt, cảm tình sâu hơn, cũng là không thể làm như vậy. Trước, nàng nhận lấy giường trẻ nít thiết kế tác phẩm, cũng đã làm cho nàng rất thật không tiện Cũng đang suy nghĩ ngày sau làm sao bồi thường Tô Duệ, hiện tại lại làm sao có khả năng sẽ lần thứ hai không trả tiền liền nhận lấy từ một, nàng còn không làm được chuyện như vậy đến. Nguyên nhân chính là như vậy, hạ dĩ tình vẫn kiên trì muốn trả tiền, không có chút nào nhả ra. Học tỉ, ngươi làm sao liền không tin lời của ta đây, lẽ nào ta xem ra như là một yêu thích nói dối người, ta trước đây có đã lừa gạt ngươi sao? Tô Duệ bất đắc di nói. Nghe nói, hạ dĩ tình nhưng là nói rằng, ta biết ngươi không thích nói dối. Cũng không có đã lửa gạt ta, nhưng ngươi lần này nói quá khó tin tưởng. Này tử mục vừa nhìn liền biết ít nhất phải mấy trăm năm mới có thể thành tài. Ngươi nói đây là ngươi loại, sao có thể có chuyện đó? Ta thật không có lừa ngươi. Này tử mục cây sinh thời gian dài không có ngươi nghĩ tới lâu như vậy. Nó tốc độ sinh trưởng muốn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Trên thực tế, cấp bậc như vậy tử mục, nhiều nhất chỉ cần thời gian 2, 3 năm. Vì lẽ đó, ta không có lừa ngươi. Này cây chính là ta loại. Tô Duệ chỉ có thể nói như vậy. Ngay vậy, hạ dĩ tình cũng không biết là tin tưởng, vẫn là chưa tin cho thỏa đáng. Cuối cùng, nàng vẫn là nói rằng, coi như đây là người loại, nhưng cũng không có nghĩa là này cây không đăng giá, vì lẽ đó ta hay là muốn trả tiền. Chỉ là một thân cây mà thôi, không cần bao nhiêu tiền, lần này liền không lấy tiền, đợi được lần sau ngươi chuẩn bị lượng lớn muốn tử một thời điểm lại xem là tiền, ngươi xem như vậy có thể không? Tô Duệ chỉ có thể nghĩ đến một chiếc trung biện pháp, nếu như vậy, hắn tin tưởng nàng liền không có cách nào từ chối. Nghe nói như thế, hạ dĩ tình cũng không tốt kiên trì, nhưng nàng vẫn là nói rồi một câu nói như vậy, được, lần này trước hết không trả thù lao, trước tiên ghi vào chương mục, đợi được lần sau lại muốn tử một thời điểm, lại xem là cùng nhau cho. Được rồi, nghe lời ngươi, tô rệ cũng không đáng kể, chỉ là một thân cây mà thôi, hắn cũng không phải quá để ý, coi như không phải phải trả tiền, cái kia cũng có thể là long tân gia cụ công ty cho, vậy hắn là có thể yên tâm thoải mái nhận lấy đến mà sẽ không lại nghị trăm phương ngàn kế từ chối. Sau đó, Hạ Dĩ Tình lại nói, "Đi, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, học tỷ ta hiện tại mời ngài ăn cơm, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì." "Được, vậy ta liền không khách khí, cảm ơn trước học tỷ." Tô Duệ cười nói. Sau đó, Hạ Dĩ Tình tiếc nuối nói, "Đáng tiếc không có để chuẩn bị trước được, còn muốn ta tự mình làm cơm cho ngươi ăn, nhường ngươi nếm thử học tỷ tài nấu nướng của ta, bảo đảm nhường ngươi ăn thoải mái cười to." "Không cần, không cần." Đi bên ngoài ăn là tốt rồi. Tô Duệ nghe nói như thế, nhưng là liền vội vàng nói. Bởi vì, hạ dĩ tình chủ nghệ, đúng là không lấy ra được, một ít rất đơn giản món ăn, nàng làm được, cũng chỉ là miễn cưỡng vào miệng, lôi vào, cũng chính là không đến nỗi khó ăn đến muốn phương ra, nhưng nàng lại thích đổi mới, thường thường làm ra một ít hắc cá mẩm thực, đôi kia với một kẻ tham ăn tới nói, quả thực chính là cực kỳ đáng sợ ác ngộng. Vì lẽ đó, nghe được hạ dĩ tình chuẩn bị mình làm giờ cơm, Tô Duệ đương nhiên là không dám nhận chịu Hắn tình nguyện đi bên ngoài ăn, hoặc là mình làm, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Không có cách nào, ngày hôm nay không có chuẩn bị kỹ cảng, cũng chỉ có thể đi bên ngoài ăn. Hạ dĩ tình như vậy tiếc nuối nói. Tô Duệ thở phào nhẹ nhóm, sau đó mới nói nói, không có chuyện gì, liền đi bên ngoài ăn, bất việc lại không cần rửa chén. Cuối cùng, Hạ dĩ tình vẫn không có toại nguyện tự mình làm cơm, mà là lựa chọn đi bên ngoài ăn. Điều này làm cho Tô Duệ có một loại trở về từ coi chết cảm giác. Hắn thật sự không muốn ăn nàng làm hát cá mẩm thực, những người khác làm cơm nước, chỉ là hợp không hợp khẩu vị, nhiều nhất cũng chỉ là ăn không ngon mà thôi, mà nàng làm hát cá mẩm thực, nhưng là một loại rất tàn khốc rằn vạn, người bình thường vẫn đúng là thừa không chịu được, chí ít hắn là vô phúc tiêu thụ. Vào lúc này, hắn không thể không vui mừng hạ dĩ tình không có để chuẩn bị trước tài liệu tốt, không có cách nào tự mình xuống bếp, nếu không thì, hắn hiện tại sẽ không có như hiện tại vẫn tốt như vậy. Nếu như hạ dĩ tình làm ra một bàn hát cá mẩm thực còn thật không biết là ăn, vẫn là không ăn. Ăn, lại sẽ có lỗi với chính mình miệng cùng dạ dày, quá hoa nước miệng mình cùng dạ dày, cũng là một loại rất mạo hiểm, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm cho đến khỏe mạnh, nhưng không ăn, lại sẽ phụ lòng nàng có ý tốt, sẽ cảm giác xin lỗi nàng, điều này cũng làm cho sẽ làm hắn tình thế khó xử, nhưng dựa theo ổ kỳ phịp tính cách của hắn, cần phải sẽ chọn ăn, chỉ là không muốn để cho nàng thất vọng mà thôi, cũng chỉ có thể nhường miệng mình cùng dạ dày hoa nước một điểm. Có điều, Hiện tại Hạ Dĩ Tỉnh không dự định làm cơm, Tô Duệ sẽ không có cái phiền não này, không cần nghĩ nhiều như thế, cũng không cần tình thế khó xử. Đối với hắn mà nói, này cùng kiếp sau sống lại là không có cái gì không giống nhau, liền phản phất từ địa ngục đến thiên đường giống như vậy, đối với một kẻ tham ăn tới nói, cái này hình dung không có chút nào quá đáng. Qua đi, Tô Duệ cùng Hạ Di Tình tìm một nhà lao tự hảo phòng ăn, mị mị ăn một bữa. Có thể nói, hai người dòng dõi cũng không tính là thấp, đều có khả quan tu vào, liền nói hắn Chỉ cần là thi đấu, khả năng một năm là có thể kiếm lời trên một ức nguyên, cho tới nàng, cụ thể thu vào không biết, nhưng gia đình nàng khẳng định không đơn giản, cũng là một nhà giàu thiên kim. Có điều, tô ruệ cùng hạ dĩ tình đối với ăn, đúng là không có điểm đặc biệt gì đó, hoặc là nên nói như vậy, bọn họ đối với chỗ ăn cơm, không có điểm đặc biệt gì đó, sẽ không chuyên môn đi xa hoa phòng ăn cùng khách sạn ăn cơm, cũng không ngại ở quán có ven đường ăn cơm. Chỉ cần đồ vật ăn ngon, địa phương sạch sẽ. Vậy bọn họ cũng có thể tiếp thu, đối với hoàn cảnh không có quá cao yêu cầu. Tô Duệ liền không nói, hắn bản thân liền là một tiểu tử nghèo, ăn nhiều năm như vậy khổ, hiện tại tuy rằng kiếm lời không ít tiền, cũng cam lòng dùng tiền, nhưng cũng sẽ không cố ý theo đuổi cái gì phẩm chất cuộc sống. Đối với hắn mà nói, chỉ cần trải qua vui vẻ là được rồi, nếu như cố ý đi tăng cao phẩm chất cuộc sống, bản thân liền là một loại lẫn lộn đầu đuôi cách làm. Vì lẽ đó, chỉ cần hài lòng, hắn sẽ không có yêu cầu gì. Quý cũng có thể ăn, tiện nghi cũng không ngại. Mà hạ dĩ tình xuất thân tuy không phổ thông, nhưng tính cách của nàng là thuộc về không câu nệ chi tiết nhỏ, tự nhiên cũng không sẽ để ý những chi tiết này, coi như ở phòng ăn nhỏ, hai người như thế có thể ăn được rất vui vẻ. Không thèm để ý ăn cơm hoàn cảnh, chỉ để ý cùng ai ăn cơm, đây mới là điểm trọng yếu nhất. chương 780, Kinh Diễm Thành Phẩm Mấy thiên hậu, tô rệ lần thứ hai đi tới lão một tựa ra. Có điều, lần này, hắn không phải một người tới được, mà là cùng hạ dĩ tình đồng thời tới được. Hai người sở dĩ sẽ vào hôm nay đến lão mục tượng ra, đó là đương nhiên là vì giường trẻ nít, không đúng vậy sẽ không cố ý chạy như thế một chuyến. Chủ yếu là bởi vì lao mục tượng thông báo bọn họ, giường trẻ nít vào hôm nay là có thể làm tốt, nghe được tin tức này sau, tô ruệ cùng hạ dĩ tình hai người liền ngồi không yên, liền bắt đầu chuẩn bị lại đây. Dù sao, tô ruệ cùng hạ dĩ tình trong khoảng thời gian này đến, làm nhiều chuyện như vậy, không chính là vì tấm này giường trẻ nít sao. Hiện tại giường trẻ nít đều làm tốt, bọn họ đương nhiên là muốn ngay lập tức nhìn thấy thành phẩm, đây là nhân chi thường tình, nếu như bọn họ không quan tâm giường trẻ nít, cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Hạ Dĩ tỉnh vào hôm nay, liền vội vàng bận biểu đến láo mục tượng ra. Khi bọn họ đến thời điểm, láo mục tượng liền đứng ở trong sân, tựa hồ là chuyên môn chờ đợi đến của bọn họ, mà ở lão mục tượng bên cạnh, nhưng là có cũ và hình dạng đồ vẩn, có điều dùng bố che kín, cũng nhìn không ra bên trong làm món đồ gì. Nhưng nghĩ đến, nên chính là làm tốt giường trẻ nít. Nhìn thấy Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình thời điểm, lão mộc tượng có vẻ hơi kích động, nghĩ đến là muốn với bọn hắn chia sẻ hắn hoàn thành tác phẩm. Lão mộc tượng tâm tình, nhường Hạ Dĩ Tình rất là kinh ngạc, lấy lão mộc tượng tay nghề, cái gì ra cụ sẽ chưa từng làm. Theo lý thuyết, mặc cho Hà gia cụ, hắn đều có thể làm được không có chút rung động nào, sẽ không có cái gì rõ ràng chập trùng tâm tình, nhưng hiện tại hắn kích động như thế, hiển nhiên là cái này tác phẩm nhường hắn phi thường hài lòng mới sẽ làm hắn xuất hiện loại tâm tình này, nóng lòng cùng người chia sẻ. Phát hiện điểm này sau, Hạ Di Tình nhưng là càng cao hứng hơn, nếu như ngay cả tầm mắt cực cao lão một tượng đều thỏa mãn, vậy này kiện tác phẩm không thể nghi ngờ chính là thành công. Kỳ thực, trước khi tới, Tô Duệ cùng Hạ Di Tình đối với cái này dường trẻ nít tác phẩm, trừ tràn ngập chờ mong bên ngoài, cũng có một chút lo lắng. Đang không có nhìn thấy thành phẩm trước, bọn họ đều sẽ lo lắng thành phẩm cùng hiệu quả ảnh sẽ khác nhau. Nếu như hiệu quả ảnh phi thường hoàn mỹ, xem ra phi thường đẹp đẽ, nhưng làm được thành phẩm, nhưng là rất bình thường, chỉ là rất phổ thông giường trẻ nít, chuyện như vậy ở tại hắn tác phẩm trên, không phải là không có qua. Cứ việc, Tô Duệ đưa cho giường trẻ nít tác phẩm, ở hiệu quả ảnh trên biểu hiện tốt vô cùng, nhưng thành phẩm không có làm tốt trước, bọn họ đều là không biết này hiệu quả ảnh có được hay không hoàn mỹ phục chế hạ xuống, làm thành thành phẩm sau, có hay không cùng hiệu quả ảnh như thế hiệu quả. Liên quan với điểm này Hắn cùng Hạ Di Tình cũng khó khăn miễn sẽ có chút bận tâm, vạn nhất thành phẩm không dễ nhìn, hoặc là không có kinh diễm như vậy, hiệu quả kêu ảnh cho dù tốt cũng là không có ý nghĩa. Có điều, bây giờ nhìn đến Lao Mộc Tượng tâm tình sau, Hạ dĩ Tình lo lắng nhưng là ít đi rất nhiều, nàng tin tưởng Lao Mộc Tượng ánh mắt, nếu như ngay cả hắn cũng có thể thỏa mãn, vậy nói rõ tấm này dường chén ít, sắc thực là rất hoàn mỹ, chí ít sẽ làm rất yêu thích, mà có thể làm được điểm này, coi như là thành công. Các ngươi xem trọng tuyệt đối không nên trước mắt, có thể không nên bỏ qua cái này lịch sử thời khắc. Lão Mục Tượng tay nắm lấy bố một mặt, vừa nói. Nghe nói, Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình đều thật lòng nhìn phi thường phối hợp Lão Mục Tượng. Ở này sau khi, Lão Mục Tượng chậm rãi vạch chân bố, nhường bọn họ chờ mong càng lên càng cao, nhưng trong lòng thất vọng, cũng nặng một phần, chỉ lo chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Có điều, khi thấy bày xuống giường trẻ nít sau, Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình cảm giác được con mắt bị lên một cái Trước mắt này một tấm giường trẻ nít, rõ ràng không có phát nhậm trước hà quan mang, nhưng nó kinh diễm, nhưng là vọt đến khán giả con mắt, nhìn thấy tấm này giường trẻ nít sau, tô rệ cùng hạ dĩ tỉnh cũng đã nói không ra lời, bị tấm này giường trẻ nít hấp dẫn. Cứ việc, đối với bọn hắn mà nói, trước lúc này cũng đã xem qua giường trẻ nít hiệu quả ảnh, đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng coi như là như vậy, đang nhìn đến thành phẩm thì, bọn họ vẫn bị giường trẻ nít kinh diễm khiếp sợ đến. Đây là một loại rất khó mà dùng lời nói diễn tả được hoàn mỹ, dù cho đã gặp hiệu quả ảnh, vẫn bị chấn động đến, này càng là nói rõ tấm này giường trẻ nít có cỡ nào hoàn mỹ. Ở nhìn thấy thành phẩm trước, Tô Duệ cùng Hạ Di tỉnh cũng đã coi lo lắng, bọn họ lo lắng thành phẩm sẽ không hoàn mỹ, không cách nào biểu hiện ra hiệu quả ảnh hiệu quả, cuối cùng chỉ sẽ trở thành một tấm phổ thông giường trẻ nít. Nhưng hiện tại, trong lòng bọn họ điểm ấy lo lắng, cũng đã là không cánh mà bay. Vào đúng lúc này, nhìn thấy giường trẻ nít thành phẩm thì Tô Duệ cùng Hạ Di Tình liền không nữa lo lắng sẽ không hoàn mỹ, sẽ không đạt tới trong lòng bọn họ bên trong hiệu quả. Trên thực tế, đối với tấm này giường trẻ nít, bọn họ đều cảm thấy so với hiệu quả ảnh còn tốt hơn, thành phẩm so với hiệu quả ảnh còn hoàn mỹ hơn. Đây là cực sự hiếm thấy sự tình, nhưng đang ở trước mắt giường trẻ nít trình diễn. Hoàn mỹ dường trẻ nít, nhường Tô Duệ cùng Hạ Di Tình đều kinh ngạc đến ngây người, có thể thấy bọn họ có cơ nào thỏa mãn. Lao mục tượng, ngài thật là lợi hại, này quá hoàn mỹ. Tô Duệ không khỏi tự đáy lòng khen, láo mục tượng tay nghề, sắc thực nhường hắn nhìn mà than thở, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được phi thường hoàn mỹ, lúc này mới có thể để cho hắn nhìn thấy như thế hoàn mỹ dường trẻ nít. Đối với Tô Duệ cùng hạ dĩ tình vẻ mặt, láo mục tượng rất là cao hứng, loại này bị kinh Diễm đến vẻ mặt, chính là đối với hắn tác phẩm tốt nhất khẳng định, đây là tốt nhất tán thưởng. Nghe được Tô Duệ, lão mục tượng nhưng là rất khiêm tốn nói rằng, không, này không phải công lao của ta, nó sở dĩ sẽ như vậy hoàn mỹ chủ yếu là nó thiết kế được, tấm này dường trẻ nít nhà thiết kế, mới phải lợi hại nhất. Tô Duệ nghe nói, lúc này nói rằng, nếu như không có tay của ngài nghệ được, vậy cho dù là cho dù tốt thiết kế, cũng là làm không được hiệu quả như thế này đến. Lời này, nhường lao mục tượng rất là được lợi, coi như không thích nghe xin khuyến hắn, bây giờ nghe lời này, còn là cao hứng vô cùng, chủ yếu là tâm tính tốt, làm ra như thế hoàn mỹ dường trẻ nít, đổi làm bất kỳ thợ mục đều sẽ cao hứng vô cùng, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. tốt nhất thiết kế Tốt nhất gỗ, thêm vào lão mục tượng tay nghề cao siêu mới có thể làm được trình độ như thế này, đây là thiếu một thứ cũng không được. Hạ dĩ tình nói như thế, lão mục tượng gật gật đầu, nói, người nói rất đúng, thiết kế được, cũng phải nhìn gỗ, không, có loại này gỗ, đó là không thể làm được. Loại này dường trẻ nít tác phẩm đối với gỗ yêu cầu quá cao, cái khác gỗ đều rất khó thỏa mãn, coi như là tiểu diệp tử đàn cũng rất khó làm được trình độ như thế này, chỉ có loại này gỗ mới có thể như thế hoàn mỹ làm được hiệu quả như thế này. Này là phi thường trọng yếu điều kiện, cũng là không thể thay thế điều kiện. Xác thực, ở Lão Mục tượng động thủ trước, Hạ Di Tình cũng đã biết loại này giường trẻ nít đối với gỗ yêu cầu phi thường cao, nếu không, nàng cũng không sẽ nghĩ tới dùng tiểu diệp tử đàn tới làm nguyên liệu. Muốn không phải, Tô Duệ ở thời khắc mấu chốt lấy ra từ mục, nếu không thì, giường trẻ nít nguyên liệu chính là tiểu diệp tử đàn. chương 781, Hóa giải cùng lắp đặt. Khi thấy giường trẻ nít thời điểm, Tô Duệ cùng Hạ Di Tình đều bị kinh diệm đến. Vào đúng lúc này, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai dường trẻ nít thành phẩm, so với hiệu quả ảnh đến xinh đẹp hơn, còn hoàn mỹ hơn. Chính như lão Mộc tượng từng nói, tấm này giường trẻ nít sở dĩ có thể đạt đến như vậy kinh diễm, chủ yếu là bởi vì thiết kế tốt cùng gỗ phối hợp tốt, nếu như ít đi hai thứ này, coi như thủ nghệ của hắn cao đến đâu, cũng không cách nào chế ra như vậy hoàn mỹ dường trẻ nít. Bên trong, tử mục chính là quan trọng nhất cơ sở, chỉ có dùng tới tử mục. Láo mục tượng mới có thể hoàn toàn dựa theo giường trẻ nít thiết kế tới làm, đem hết thể chi tiết nhỏ đều biểu hiện ra. Nếu như không có tử mục, coi như lão mục tượng tay nghề cho dù tốt, cũng là không có cách nào làm được điểm này. Có thể nói như vậy, coi như là tiểu diệp tử đàn cũng không làm được trình độ như thế này, chỉ có tử mộc mới có thể đạt đến trình độ như thế này, mới có thể để cho giường trẻ nít thành phẩm so với hiệu quả ảnh còn kinh diễm hơn. Vì lẽ đó, gỗ cùng thiết kế hai thứ này mới phải trọng yếu nhất. Mà lão một tượng nhưng là đem hai thứ này hoàn mỹ kết hợp với nhau, mới hiện ra như vậy hoàn mỹ giường trẻ nít, cái này cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm, này ba loại điều kiện đều thiếu một thứ cũng không được. Đang nhìn đến tấm này giường trẻ nít sau, tô Duệ cho rằng như vậy giường trẻ nít đẩy ra thị trường sau, nếu như còn không hỏa, chuyện này quả là chính là không đạo lý. Coi như, hắn hiện tại vẫn không có hài tử, đều muốn có như thế một tấm giường trẻ nít, coi như là không dùng được, không cần, hắn cũng muốn thu gom, như vậy giường trẻ nít chính là hoàn mỹ hàng mỹ nghệ, cũng là phi thường tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, có rất cao thu gom giá trị. Nếu như ngay cả Tô Duệ cái này vẫn không có hài tử người đàn ông độc thân, đều muốn như thế một tấm giường trẻ nít, sao có hài tử gia đình, liền nhất định sẽ càng thêm muốn loại này giường trẻ nít. Vì lẽ đó, hắn cho rằng loại này giường trẻ nít, một khi tiến vào thị trường, không cần lo lắng sẽ không có lượng tiêu thụ, chỉ cần giá cả thích hợp, thêm vào thích hợp tuyên truyền, vậy khẳng định sẽ nóng nảy lên, nếu như tính rơi xanh vai Phòng chừng sẽ trở thành hot nhất giường trẻ nít, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ là cao nhất. Sau đó, Lão Mộc Tượng bắt đầu cho Tô Duệ cùng Hạ Di Tình, giảng giải liên quan với giường trẻ nít chi tiết nhỏ. Tấm này giường trẻ nít là có thể tháo dỡ bất kể là hóa giải, vẫn là lắp đặt đều thập phần đơn giản. Lão Mộc Tượng vừa nói, một bên hiện trường biểu thị. Xác thực, ở Lão Mộc Tượng trong tay, tấm này giường trẻ nít rất nhanh sẽ bị hoàn toàn hóa giải, còn có thể toàn bộ chồng lên nhau, xem ra không có chút nào chiếm không gian mà hắn trùng tân an trang thời điểm, tương tự là vô cùng đơn giản, mấy lần công phu cũng đã trùng tân an bọc lại. Lao một tượng có thể nhanh như vậy hóa giải cùng lắp đặt, một mặt là bởi vì đây là hắn chế tạo giường trẻ nít, xem như là quen tay hay việc, ở một phương diện khác cũng là giường trẻ nít thiết kế xác thực là phi thường tiện lợi, hóa giải cùng lắp đặt đều là vô cùng đơn giản, vừa nhìn là có thể học được, đây là trọng yếu hơn một điểm. Tô Duệ cho rằng chỉ cần không phải hoàn toàn không hề động thủ năng lực người, coi như là không coi ai giáo nhưng chỉ cần chiếu sách hướng dẫn là có thể đem giường trẻ nít hoàn toàn hóa giải, cùng với trùng tân an trang trở về. Coi như không có nói rõ sách, nhưng chỉ cần nghiên cứu một hồi, cũng đồng dạng là có thể biết nói sao hóa giải cùng lắp đặt. Bởi vì, loại này dường trẻ nít hóa giải cùng lắp đặt, thật sự vô cùng đơn giản. Ở lão Mộc tượng biểu thị một lần sau, hạ dĩ tình hỏi, vậy này loại dường trẻ nít vững chắc tính như thế nào, sẽ có hay không, có tan vỡ nguy hiểm. Không trách hạ dĩ tình sẽ như vậy hỏi. Nếu như hóa giải cùng lắp đặt đều đơn giản như vậy, vậy thì có có thể sẽ bởi vì lay động hoặc di động mà xuất hiện tan vỡ nguy hiểm, này ở một ít trên gia cụ, cũng không phải là không có xuất hiện, nàng không thể không cẩn thận. Nếu như, loại này giường trẻ nít vì công việc, để cho tiện hóa giải cùng lắp đặt, nhưng là hy sinh tính an toàn, dẫn đến đang sử dụng trên tồn tại nhất định mầm họa, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, chuyện như vậy, nàng là tuyệt đối không muốn nhìn thấy ra hiện tại giường trẻ nít trên, cái kia hiện tại tự nhiên là phải thấu hiểu rõ ràng. Lao mục tượng lắc lắp đầu, nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như thế, ta đã thí nghiệm qua, loại này dường trẻ nít kết cấu phi thường hoàn mỹ, thuận tiện hóa giải cung lắp đặt, nhưng đang sử dụng trên, cũng tuyệt đối phi thường vững chắc, tuyệt đối sẽ không có tan vỡ khả năng, cũng sẽ không có cái khác an toàn mầm họa. Chỉ cần không phải nhiều lần hóa giải cung lắp đặt, cũng sẽ không sản sinh chất lượng vấn đề, vẫn là có thể sử dụng thời gian rất dài, đây là hoàn toàn không có vấn đề, nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới sẽ nói loại này giường trẻ nít thiết kế phi thường hoàn mỹ, nếu như tờ di lv đút mờ hờ mở sử dụng trên tồn tại mầm họa, vậy này kiện thiết kế tác phẩm cũng không thể xem như là hoàn mỹ. Lão Mộc Tượng tiếp tục nói, bởi vì coi như giường trẻ nít đẹp hơn nữa đều tốt, nhưng nó bản thân liền là vì sử dụng mà sinh ra, mà không phải vì đẹp đẽ, chỉ có hay không an toàn mầm họa, cái kia mới xem như là hoàn mỹ tác phẩm. Nghe đến mấy câu này, Hạ Dĩ Tình liền yên tâm, nàng tin tưởng lấy Lão Mục Tượng chuyên nghiệp trình độ hắn đều nói không có an toàn mộng họa, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mà Lao mộc tượng nói tới nhiều lần hóa giải cùng lắp đặt, chỉ chính là mỗi một ngày đều hóa giải cùng lắp đặt, đồng thời thời gian dài như vậy mới có thể sẽ xuất hiện chất lượng vấn đề, nhưng bình thường gia đình trên, mua giường trẻ nít sau, lại làm sao có khả năng sẽ nhiều lần phá giải cùng lắp đặt, có thể một năm một lần đều sẽ không có, vậy cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện chất lượng vấn đề. Nếu như mỗi ngày nhiều lần hóa giải cùng lắp đặt giường trẻ nít Thời gian dài tới một năm nửa năm, vậy cho dù là cho dù tốt gia cụ, tương tự đều có khả năng sẽ xảy ra vấn đề, mà này cũng không phải xem như là chất lượng vấn đề. Vì lẽ đó, hạ dĩ tình cho rằng này sẽ không ảnh hưởng đến giường trẻ nít tăng lên trên, cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện an toàn mầm họa vấn đề. Nếu như đang bảo đảm giường trẻ nít sẽ không tồn tại an toàn mầm họa, cũng sẽ không xuất hiện chất lượng vấn đề, cái kia dễ dàng cho hóa giải cùng lắp đặt công năng, liền sẽ trở thành phi thường hữu dụng ưu thế. dù sao Giường trẻ nít nếu như không thể tháo dỡ, cái kia ở cất vào kho cùng vận tải trên, nhưng là sẽ tăng cao rất lớn thành phẩm. Nhưng nếu như có thể tháo dỡ, liền hoàn toàn khác nhau. Dựa theo lão mục tượng hóa giải phương thức, giường trẻ nít ở hóa giải sau khi xuống tới, chiếm đoạt không gian, khả năng cũng chỉ có hay không lắp đặt tốt giường trẻ nít 1 phần 10. Cứ như vậy, ở cất vào kho cùng vận tải trên, loại này giường trẻ nít không thể nghi ngờ là có rất lớn ưu thế. Một mặt, có thể tiết kiệm rất lớn không gian, tương tự không gian Có thể thả trên 5 lần trở lên số lượng, này không thể nghi ngờ là tiết kiệm rất lớn thành phẩm. Bất luận cất vào kho, vẫn là vận tải trên đều là như vậy, mà cất vào kho cùng vận tải, vốn là chiếm sản phẩm thành phẩm không nhỏ số lượng, nếu như có thể tiết kiệm hai phương diện này thành phẩm, cái kia thì tương đương với có thể để cho sản phẩm thành phẩm được không nhỏ hạ thấp. Ở một phương diện khác, có thể hóa giải, cái kia ở đóng gói trên, cũng đồng dạng là giảm thiểu rất lớn thành phẩm, cũng càng dễ dàng đóng gói, đồng thời, ở vận tải phương diện trên liền có thể làm được mức độ lớn giảm thiểu khái va chạm chạm, tránh khỏi sản phẩm xuất hiện tổn thương tình huống, này đồng dạng là phi thường trọng yếu một điểm. chương 782, tương lai lượng tiêu thụ. Loại này có thể dễ dàng hóa giải cùng lắp đặt giường chén nít trên nhiều khía cạnh trên, đều có rất lớn ưu thế. Có thể nói như vậy, dễ dàng cho hóa giải cùng lắp đặt giường chén nít đối với người tiêu thụ mà nói, cũng là có rất nhiều tác dụng, sức hấp dẫn là phi thường đại. Tỷ như, ở dọn nhà thời điểm Có thể hóa giải giường trẻ nít, tuyệt đối là phi thường thuận tiện, có thể bất đi rất nhiều công phu, mà giường trẻ nít tạm thời không dùng được, không cần thời điểm, cũng có thể hóa giải hạ xuống, sau đó có thể dễ dàng cho gửi, như vậy có thể tiết kiệm dưới rất nhiều không gian, những công năng này đều là phi thường thực dụng. Như vậy giường trẻ nít đối với người tiêu thụ mà nói, có thể nói là phi thường bất lo gia cụ, đối với người tiêu thụ sức hấp dẫn, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, đều biết lớn bao nhiêu. Hạ dĩ tình cho rằng như vậy giường chén ít, đẹp đẽ lại thực dụng, chất lượng lại được, thêm vào hóa giải cùng lắp đặt đều rất đơn giản. Một khi tiến vào thị trường, nhất định sẽ đại được hoang nền, ở đồng dạng giá cả bên trong, tuyệt đối là người tiêu thụ tốt nhất lựa chọn hàng đầu. Người tiêu thụ cũng không sẽ chọn những khác giường chén ít, dù cho là giá cả thiên hơi đắt, đại đa số người tiêu thụ vẫn là sẽ chọn loại này giường chén ít. Vì lẽ đó, Lao Mục Tượng nói tới thuận tiện hóa giải cùng lắp đặt điểm này là phi thường hữu dụng. Chỉ cần không tồn tại an toàn mầm họa sẽ không đối với nhường dường trẻ nít xuất hiện chất lượng vấn đề, chức năng này tuyệt đối là phi thường thực sự, cũng sẽ vì là giường trẻ nít sáng tạo ưu thế cực lớn, cho người tiêu thụ mang đến càng to lớn hơn sức hấp dẫn. Sau đó, Lão Mục Tượng tiếp tục giới thiệu giường trẻ nít, hắn nói rằng, loại này giường trẻ nít có một loại tác dụng, không nên nói giường trẻ nít, mà là phải nói loại này gô mới đúng, loại này gỗ có khiến người ta an tâm an thần tác dụng. Nếu như bảo bảo ngủ ở giường trẻ nít bên trong, nó sẽ rất nhanh ngủ, đồng thời sẽ ngủ rất say, sẽ không thường thường khóc náo. Nghe được cái này tác dụng, Tô Duệ cùng Hạ Di tỉnh cảm thấy loại này giường trẻ nít lượng tiêu thụ, có thể sẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Như vậy giường trẻ nít, chỉ cần mua được, nói vậy mỗi cái cha mẹ đều sẽ vì là tâm căn của chính mình bảo bối mua. Dù sao, đối với sơ làm cha cùng sơ làm mẹ phu thê tới nói, mới vừa vừa ra đời bảo bảo. Mỗi ngày giấc ngủ đều sẽ trở thành bọn họ quá yêu nhiều địa phương, đặc biệt rất đa bảo bảo yêu thích khóc, không cố gắng ngủ, nhường bọn họ không có chút nào có thể bất lo, mỗi cái buổi tối cũng không thể cố gắng ngủ một giấc, còn muốn vì là bảo bảo bận tâm, lo lắng bảo bảo sẽ không ngủ ngon. Vấn đề như vậy, ở rất nhiều trong gia đình đều từng xuất hiện, đối với thành vì cha mẹ không đến bao lâu phu thê tới nói, này càng là trở thành tâm bệnh của bọn họ, bảo bảo có thể khỏe mạnh ngủ, chính là bọn họ to lớn nhất tâm nguyện. mà hiện tại Loại này dùng tử mục chế tạo giường trẻ nít, nhưng là có thể để cho bảo bảo nhanh chóng ngủ, nhường bọn họ sẽ không lại khóc lại náo, sẽ ngủ được vô cùng được, nhường bảo bảo môn có thể được tốt nhất nghỉ ngơi. Loại này an tâm an thần công năng, đối với rất nhiều gia đình tới nói, đều là phi thường thực dụng, cũng là phi thường cần như vậy giường trẻ nít. Có thể nói như vậy, chỉ cần giường trẻ nít giá bán ở trong phạm vi có thể chịu đựng, mỗi cái gia đình đều sẽ vì là bảo bảo mua loại này giường trẻ nít, vì là chính là nhường bảo bảo có thể được nghỉ ngơi tốt hơn. Mà bảo bảo có thể cố gắng ngủ, vậy bọn họ cũng có thể được thời gian nghỉ ngơi, có thể an tâm ngủ cái chân thật giác, không cần cả đêm đều bảo vệ bảo bảo, mà ngủ nửa trước khắc đều không làm được, dẫn đến đệ nhị thiên đô không có cách nào chuyên tâm làm việc, bảo bảo có thể ngủ ngon. Vậy bọn họ là có thể nghỉ ngơi tốt, là có thể đem bảo bảo chăm sóc càng tốt hơn. Vì lẽ đó, loại này giường trẻ nít nắm giữ như thế thần kỳ công năng, cái kia lại có thể đem tương lai thị trường lượng tiêu thụ mục tiêu tăng cao không ít chỉ ít tăng cao 3 phần 10 trở lên. Ở này sau khi lão mộc tượng lại rất là tỉ mỉ giới thiệu giường chén nít, này nhìn như đơn giản giường chén nít, ở một ít chi tiết nhỏ phương diện, nhưng không phải đơn giản như vậy, có rất nhiều thực sự mà có thú vị chi tiết nhỏ hoặc công năng, cũng là phi thường hấp dẫn người. Mà nghe xong lão mộc tượng sau, Tô Duệ ý nghĩ đầu tiên chính là, nếu là có đứa bé thật tốt, là có thể dùng tới loại này giường trẻ nít. Một tấm giường trẻ nít, liền để hắn sinh ra loại ý nghĩ này. Nhường hắn muốn có con của chính mình, từ đây có thể thấy được, loại này dường trẻ nít đối với hắn sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, đồng lý, đối với những khác người đến nói, cũng giống như vậy. Như vậy giường trẻ nít, một khi tiến vào thị trường, tô rệ tin tưởng nhất định sẽ gây nên náo động, lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất kinh người. Dù sao, hắn cùng bảng tá mốt hạ dĩ tình không giống nhau, người sau vẫn cho rằng tử mục là một loại rất quý báo gỗ giá cả nhất định sẽ rất cao, cũng dẫn đến giường trẻ nít sản xuất thành phẩm sẽ rất cao. Cái kia giá thị trường thì lại sẽ là một rất cao con số, tỉ như 30, 40 vạn trở lên. Một tấm giá thị trường ở 30, 40 vạn giường trẻ nít, Hạ Di tỉnh cho rằng coi như là hoàn mỹ đến đâu cho dù tốt lại hấp dẫn người, thị trường cũng sẽ không nhất định quá to lớn, này đã vượt qua phần lớn người tiêu phí trình độ. 30, 40 vạn, ở một ít trong thành phố nhỏ cũng có thể mua được một bộ phòng, hiện tại chỉ dùng đến mua một tấm giường trẻ nít, phần lớn người cũng không thể sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó, Hạ dĩ Tình mới sẽ cho rằng loại này dường trẻ nít lượng tiêu thụ cho dù tốt, lại bị người yêu thích đều tốt, thị trường cùng lượng tiêu thụ đều sẽ nhất định có hạn, tuyệt đối sẽ không quá cao, cái này cũng là không có cách nào, ai kêu sản xuất thành phẩm quá cao. Chỉ có điều, Tô Duệ liền không nghĩ như vậy, bởi vì hắn cho rằng dường trẻ nít sản xuất thành phẩm sẽ không quá cao, chí ít không cần mấy trăm ngàn một tấm. Dù sao, Hạ dĩ Tình không biết tử một thực tế giá bán, nhưng hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Thậm chí có thể nói hắn là nắm giữ tử mục định giá quyền, hắn muốn bán cao bao nhiêu cũng có thể, nói cách khác hắn có thể bảo đảm dường trẻ nít sản xuất thành phẩm, sẽ không cao đến như vậy thái quá. Tô Duệ hiện tại tuy rằng vẫn không có nghi ký tử mục giá bán, nhưng hắn cũng sẽ không đem tử mục bán được tiểu diệp tử đàn cao như vậy, nhất định sẽ so với tiểu diệp tử đàn tiện nghi rất nhiều. Cứ như vậy, dường trẻ nít giá thị trường, tự nhiên là không cần mấy trăm ngàn một tấm, sẽ xa thấp hơn nhiều cái giá này. vì lẽ đó Tô Duệ cho rằng giường trẻ nít thực tế giá bán có thể so với hạ di tình phòng trừng giá cả thấp rất nhiều, mà giá cả càng thấp, lượng tiêu thụ sẽ càng cao, đồng thời là ít nhất vượt lên vài lần. Nếu như giá cả chỉ có nguyên lai like 1 phần 10, cái kia lượng tiêu thụ tăng lên tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần, mà là gấp trăm lần trở lên. Liên quan với điểm này, hắn là phi thường vững tin, cho rằng giường trẻ nít tăng lên trên sau lượng tiêu thụ, nhất định sẽ phi thường lạc quan. Tô Duệ tự tin khởi nguồn, nhưng là đến từ chính hắn nắm giữ từ một khởi nguồn Có thể khống chế tử mục giá cả, cũng thì tương đương với có thể khống chế giường trẻ nít giá bán, chỉ cần hắn không muốn giường trẻ nít sản xuất thành phẩm quá cao, hắn hoàn toàn có thể hạ thấp tử mục giá cả. Nếu như vậy, là có thể khống chế giường trẻ nít giá thị trường, nhường càng nhiều người có thể mua được loại này giường trẻ nít. Bởi vậy, hắn mới vững tin giường trẻ nít lượng tiêu thụ sẽ rất được, tuyệt đối sẽ so với hạ dĩ tình tưởng tượng phải cao hơn nhiều, phỏng đoán cẩn thận, ở gấp 10 lần trở lên. Chỉ có điều, Tô Duệ hiện tại cũng không có nói rõ Chủ yếu là bởi vì hắn vẫn không có nghĩ ký tử một cụ thể định giá Cũng sẽ không liền hiện tại liền nói ra Vẫn là qua một thời gian ngắn Chờ hắn cân nhắc tốt sau lại nói với nàng cũng không mượn chương 783 Kinh người tỷ lệ lợi dụng Đối với giường trẻ nít Lao mộc tượng cho đánh giá cực cao Có điều Lao mục tượng cũng không phải hoàng bà ban qua Hắn nói tới đều là giường trẻ nít thiết kế cùng vật liệu Cũng không có nói đến tay nghề phương diện Ở Lao mục tượng trong mắt Tấm này giường trẻ nít xác thực là phi thường ưu tú, không chỉ vẻ ngoài phi thường đẹp đẽ, hơn nữa tính thực dụng mạnh phi thường, ở rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện đều làm được cực hạn, liền ngay cả kiến thức rộng rãi lao mục tượng, cũng đều là đối với giường trẻ nít khen không dứt miệng. Theo lao mục tượng giới thiệu, Tô Duệ cùng Hạ Di Tình đều cảm thấy loại này giường trẻ nít, tiến vào thị trường sau sẽ đại được hoang nền. Sau đó, Hạ Di Tình hỏi, tấm này giường trẻ nít đại khái nhiều tầng, dùng bao nhiêu vật liệu gỗ? Đây là một phi thường trọng yếu vấn đề, gia cụ sử dụng vật liệu gô bao nhiêu, sẽ trực tiếp quan hệ đến gia cụ chế tắc thành phẩm, đặc biệt nguyên liệu càng quý gia cụ, ở chu toàn bản chiếm so với sẽ càng cao. Tấm này dường trẻ nít ở 30kg tả hữu tiêu hao vật liệu gô đại khái ở 50kg không tới dáng vẻ. Lão Mộc Tượng trả lời, đây là hắn nhớ kỹ số liệu. Là một người chuyên nghiệp thợ mộc mỗi kiện gia cụ trọng lượng, cùng với tiêu hao hàng thô Lão Mộc Tượng đều sẽ ghi chép hạ xuống. Tận lực đem khắp mọi mặt số liệu đều nhớ rõ rõ rằng rằng, này xem như là nghề nghiệp tố dưỡng, cái này cũng là hắn hiện tại có thể trả lời ngay đi ra nguyên nhân. Nghe nói, hạ dĩ tình con mắt cũng không khỏi mở lớn một chút, có vẻ khá là kinh ngạc, ngài nói chỉ cần háo 50kg vật liệu gỗ. Không trách hạ dĩ tỉnh vì sao lại kinh ngạc như vậy, bởi vì tử đàn thực tế tỷ lệ lợi dụng cũng không cao, tử đàn ở chế thành gia cụ trong quá trình, có rất nhiều bước đi đều sẽ sản sinh hao tổn, tỉ như cái thứ nhất bước đi. Hồng khô lượng nước sau, sẽ tổn thất 15%, mà hòa cơ bình quân sẽ tổn thất 8%, bào sạch đồng dạng sẽ tổn thất 8% tà hưu, điêu khắc thành hình lại sẽ tổn thất 18% vật liệu gỗ, mà sau bổ nước tổn thương bạch phiêu đi hết đi sau, này một phần đại khái chiếm 20%. Như vậy xem là, đang hót mục bị chế thành ra cụ sau, trọng lượng chỉ có nguyên liệu 31% tà hữu cũng chính là khoảng 3 10. Một tấn tử đàn, cuối cùng chế thành ra cụ. Trọng lượng cũng có điều mới 300kg mà thôi, thực tế tỷ lệ lợi dụng chỉ có 3 phần 10, hao tổn suất có thể nói là phi thường cao, phần lớn tử đàn đều là tình huống như vậy, tiểu diệp tử đàn cũng là như thế. Hạ dĩ tình cho rằng tử mục là tiểu diệp tử đàn biến dị giống, tự nhiên cũng là thuộc về tử đàn, mà tử mục biểu hiện, cũng xác thực là cùng tử đàn tương xứng hợp. Vì lẽ đó, nàng cho rằng tử mục thực tế tỷ lệ lợi dụng, nên cũng cùng tiểu diệp tử đàn như thế. Cùng cái khác tử đàn đều là 3 phần mới thực tế tỷ lệ lợi dụng, thậm chí là một loại sản phẩm mới loại tử đàn, không tới 3 phần mới thực tế tỷ lệ lợi dụng, nàng đều cho rằng là bình thường. Dưới tình huống như vậy, Hạ Dĩ Tình vẫn cho rằng nặng 30kg giường trẻ nít, tiêu hao vật liệu gỗ, nên ở 100kg tà hữu Vì lẽ đó, khi nghe đến Lao Mộc Tượng nói giường trẻ nít chỉ dùng 50kg vật liệu gỗ sau khi, nàng mới sẽ kinh ngạc như vậy, cho tới cảm thấy không thể tin tưởng, ở nàng trong tiềm thức cho rằng đây là không thể nào làm được. 30kg giường trẻ nít, mới dùng 50kg vật liệu gỗ, cũng chính là 6 phần 10 tỷ lệ lợi dụng, này so với tử đàn 3 phần 10 tỷ lệ lợi dụng nguồn cao hơn nhiều. 6 phần 10 cùng 3 phần 10, nay tỷ lệ lợi dụng nhưng là vọt lên gấp đôi, lớn như vậy tăng lên, đương nhiên khiến người ta phi thường kinh ngạc, không đơn thuần là hạ dĩ tình rất kinh ngạc, liền ngay cả tự tay chế tắc giường trẻ nít lao mục tượng, ở xem là ra số này theo thời điểm, đều có chút khó có thể tin. Cho tới nhiều lần xác nhận mấy lần Khi nghe đến hạ dĩ tình vấn đề sau lão Mục Tượng rất khẳng định nói Đúng, ta chỉ dùng 50kg không tới vật liệu gỗ Mà giường trẻ nít trọng lượng cũng xác thực đạt đến 30kg 6 phần 10 tỷ lệ lợi dụng Trên thực tế, đây là ta lần thứ nhất dùng loại này gỗ làm ra cụ Cũng là lần thứ nhất làm loại này giường trẻ nít Kinh tờ GFG2CL nghiệm có chút không đủ Nếu như nhiều lần chế tác Còn có thể nhắc lại cao tỷ lệ lợi dụng Hơn nữa đem ở trong một ít vật liệu gỗ lợi dụng, dùng để chế ra cụ, hoặc trang sức, tỷ lệ lợi dụng thậm chí có thể đạt đến 8 phần mới trở lên. Dù sao, một ít vật liệu gỗ không cách nào dùng ở giường trẻ nít trên, đều không có nghĩa là không thể dùng ở những nhà khác cụ trên, cũng có thể làm thành trang sức, này đều xem như là vật tận dụng, tự nhiên cũng là có thể xem là tiến vào tỷ lệ lợi dụng bên trong, cũng mới có thể để cho từ một tỷ lệ lợi dụng đạt đến 8 phần mới trở lên. Vốn là... Sau 10 tỷ lệ lợi dụng, đã nhường hạ dĩ tình cảm thấy khó có thể tin, bây giờ nghe 8 10 con số này, liền càng bị sâu sắc chấn động đến. Chỉ có điều, nàng tuy rằng cảm thấy 8 10 tỷ lệ lợi dụng, quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng xuất phát từ đối với lao một tượng tay nghề tin nhiệm, thêm vào biết hắn sẽ không đối với chuyện như thế này nói một ít giả số liệu đi ra, tự nhiên cũng là lựa chọn tin tưởng. Chính là bởi vì hạ dĩ tình tin tưởng số này theo, mới sẽ bị chấn động đến, nếu như không tin. Tự nhiên cũng sẽ không có phản ứng gì. 8 phần 10 tỷ lệ lợi dụng, này so với rất nhiều gỗ cũng cao hơn, cái khác giống gỗ có thể không làm được loại này tỷ lệ lợi dụng, mà tiểu diệp tử đàn thì càng là không làm được đến mức này, này tỷ lệ lợi dụng đều là tiểu diệp tử đàn hai lần hơn nhiều. Gỗ tỷ lệ lợi dụng càng cao, dùng liêu càng ít, thành phẩm tự nhiên cũng sẽ càng thấp. Với bắt đầu, Hạ Dĩ Tình cho rằng tử mục tỷ lệ lợi dụng là khoảng 3 phần 10, nhưng bây giờ mới biết tử mục tỷ lệ lợi dụng đã đạt đến 8 10. Chuyện này ý nghĩa là giường trẻ nít sản xuất thành phẩm chí ít có thể hạ thấp một nửa sản xuất thành phẩm hạ thấp một nửa cũng là biểu thị thị trường bán lẻ giới tương tự cũng là có thể hạ thấp rất nhiều coi như không đạt tới một nửa cũng sẽ hạ thấp không nhỏ giá cả lấy loại này giường trẻ nít yếu thế thị trường bán lẻ giới càng thấp lượng tiêu thụ sẽ càng cao đồng thời vẫn là bao nhiêu thức tăng trưởng giá cả có thể hạ thấp một nửa lượng tiêu thụ liền không chỉ lật vừa lên gấp đôi đơn giản như vậy có thể lượng tiêu thụ trực tiếp tăng cường 5 lần gấp 10 lần đều là đại có thể. Vì lẽ đó, khi nghe đến 8 phần 10 tỷ lệ lợi dụng sau, Hạ Dĩ Tình là có chút kích động, nàng hiện tại đã có thể tiên đoán được loại này dường trẻ nít, vì là Long Tân gia cụ công ty mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, tiền cảnh là càng ngày càng tốt. Lão Mục tượng giải thích, chủ yếu là bởi vì loại này gỗ phế liệu ít, tỉ như da trắng, lỗ sâu đủ, nát tâm chờ bộ phận, phía sau hắn chiếm tổng trọng lượng 2 phần 10, mà loại này gỗ phế liệu bộ phận liền vừa thành, một thành một nửa đều không có cũng chỉ có 3%, 4%, cái khác bước đi, tương tự cũng là so với cái khác tử đàn giống, muốn càng thêm tiết kiệm vật liệu, lúc này mới có thể làm được 6 10, thậm chí còn là 8 10 trở lên tỷ lệ lợi dụng. Nghe đến mấy cái này giải thích, Hạ Di Tình cũng coi như là tiếp nhận rồi số này theo, nàng tin tưởng do tử mục làm giường chén ít, nhất định là sẽ đạt được thành công lớn. Hiện tại, nàng càng có lòng tin có thể để cho Long Tân ra cụ công ty sợ bị thu mua vận mệnh, nàng có lòng tin đánh động cổ đông. Để cho thay đổi chú ý, không tái xuất bán long tân gia cụ công ty, trái lại tiếp tục ủng hộ long tân gia cụ công ty phát triển. Mà hạ dĩ tình tự tin, nhưng là đến từ chính trước mắt này một tấm do từ mục chế tạo dường chén nít này cho nàng mang đến đầy đủ hy vọng, nàng từ bên trong nhìn thấy rất lớn hy vọng. chương 784, dây chuyển sản xuất sản xuất độ khả thi. 8 phần 10 tỷ lệ lợi dụng, đại đa số dông gỗ, đều không thể làm được điểm này. Có thể nói, từ mục chỉ cần là nắm giữ điểm này. Liên đủ để so với những nhà khác cụ gỗ muốn có ưu thế lớn nhất. Đồng dạng gia cụ, tỷ lệ lợi dụng càng cao, tiêu hao gỗ liền càng ít, thành phẩm tự nhiên cũng là càng thấp, đặc biệt đối với một ít giá cả thiên quý gỗ tới nói, tỷ lệ lợi dụng càng cao, tiết kiệm thành phẩm thì càng cao. Tỷ như tiểu diệp tử đàn, có thể làm được 8 phần 10 tỷ lệ lợi dụng, vậy ít nhất có thể tiết kiệm dưới 2 phần 3 thành phẩm. Cứ như vậy, loại này gia cụ giá thị trường tương tự là có thể hạ thấp 2 3, coi như hàng không được nhiều như vậy cũng sẽ không cách biệt quá nhiều, 1 3 vẫn là có thể bảo đảm, mà ở đồng dạng giá bán dưới, lợi nhuận nhưng là so với đồng hành muốn cao hơn mấy phần 10, cái này cũng là ưu thế thật lớn. Bởi vậy, làm hạ dĩ tình xác định từ một tỷ lệ lợi dụng có thể đạt đến 8 10 sau, mới sẽ kinh hỉ như vậy, bởi vì nàng cho rằng này có thể vì là long tân gia cụ công ty mang đến không gì sánh kịp ưu thế. Sau đó, hạ dĩ tình lại hỏi, loại này dường trẻ nít có thể thực hiện cơ giới hóa sản xuất, Có thể dùng nhà xưởng dây chuyển sản xuất sản xuất sao? Vẫn là cần thủ công chế tạo. Vấn đề này, cũng là phi thường trọng yếu, bởi vì dây chuyển sản xuất sản xuất cùng thủ công chế tạo là hai loại khác nhau lớn vô cùng phương thức. Ở trước đây, phần lớn gia cụ đều là dùng thủ công chế tạo, nhưng theo tiền nhân công nước lên thì thuyền lên, sản xuất thành phẩm cũng là theo không ngừng mà tăng lên. Mà gia cụ người này, tiền nhân công càng là chướng nhanh chóng, hiện tại rất nhiều gia cụ, tiền nhân công thậm chí so với vật liệu phí còn cao hơn dẫn đến một chút lợi lộc gia cụ, căn bản không có cách nào xin mời nghề mộc thủ công chế tạo. Ở nhân công thành phẩm nước lên thì thuyền lên tình huống, gia cụ xí nghiệp cũng chỉ có thể thông qua cơ giới hóa sản xuất, thực hiện dây chuyển sản xuất sản xuất, nếu như vậy, mới có thể hàng nhẹ vốn. Đương nhiên, gia cụ nhà xưởng dây chuyển sản xuất sản xuất so với chuyên nghiệp nghề mộc thủ công chế tạo, vẫn có nhất định chênh lệch đặc biệt dây chuyển sản xuất sản xuất ra gia cụ, nghìn bài một điệu, không có cái gì đặc sắc mà không thể căn cứ người tiêu thụ nhu cầu đến thay đổi, không thể càng tốt hơn dán vào trang trí, ở một vài chỗ trên, nhất định sẽ có một ít không như ý, cũng sẽ xuất hiện một ít không tiện địa phương, đây là không thể tránh được sự tình. Thế nhưng nếu như có thể thực hiện dây truyền sản xuất sản xuất, cái kia không thể nghi ngờ là có thể giảm mạnh nhân công thành phẩm, này hạ thấp thành phẩm có thể không thấp, cái này cũng là trên thị trường vì sao lại có một ít tương đối tiện nghi ra cụ bán ra, nếu như đều là dùng nghề mục thủ công chế tạo ra cụ. Cái kia một ít gia cụ khẳng định liền không thể bán đến dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó, thủ công chế tạo cùng dây truyền sản xuất sản xuất, có từng người ưu thế, cũng có từng người khuyết điểm. Chỉ có điều, đối với Hạ Dĩ Tình tới nói, đương nhiên hy vọng loại này giường trẻ nít có thể thực hiện cơ giới hóa sản xuất, dùng dây truyền sản xuất phương thức tiếp sau sản dường trẻ nít. Dù sao, đối với Long Tân gia cụ công ty tới nói, muốn mượn dường trẻ nít đến vươn mình, để lời cao cùng tiền tức giận, nhất định cần làm được một điểm đó là nhất định phải lượng lớn chế tắc cùng bán ra giường trẻ nít, chỉ có lượng tiêu thụ càng cao, mới có thể dần dần có lãi. Nay vừa đến, hạ dĩ tình tự nhiên là hy vọng loại này giường trẻ nít có thể thực hiện dây chuyển sản xuất sản xuất, không hy vọng chỉ có thể dùng thủ công chế tạo. Không nói những cái khác, nếu như loại này giường trẻ nít chỉ có thể dùng thủ công chế tạo, vậy thì đại diện cho không cách nào thực hiện rất nhiều lượng sản xuất, ở nghề mục có hạn tình huống, sản lượng cũng khẳng định cực kỳ có hạn. Hơn nữa thành phẩm cũng tất nhiên so với dây chuyển sản xuất sản xuất muốn cao hơn một chút, này đều không phải tin tức tốt gì đến. Nếu như loại này giường trẻ nít chế tắc quá trình, độ khó rất cao, cái kia sản xuất thành phẩm sẽ càng cao hơn, mà sản lượng cũng là càng thấp hơn. Cứ như vậy, Hạ Dĩ Tình đương nhiên là không hy vọng chỉ có thể thủ công chế tạo dường trẻ nít, cuối cùng là có thể thực hiện dây chuyển sản xuất sản xuất, như vậy mới có thể làm được tăng lên sản lượng đồng thời, lại có thể hạ thấp lượng tiêu thụ. Ở nàng hỏi ra vấn đề này sau. Láo Mục Tượng nghĩ đến một lát sau, mới mở miệng nói rằng, vừa mới bắt đầu ta bắt được thiết kế đồ chỉ thời điểm, ta cũng cho rằng không có cách nào thực hiện dây chuyển sản xuất sản xuất, chỉ có thể thủ công chế tạo, nhưng ta ở động thủ sau khi, mới phát hiện mình muốn sai rồi, hơn nữa sai đến mức rất thái quá. Dừng lại một lát sau, lão Mục Tượng mới tiếp tục nói, loại này dường trẻ nít kết cấu nhìn như phức tạp, nhưng chế tác trong quá trình nhưng là không có chút nào phức tạp, chỉ cần dựa theo bước đi đến, là vô cùng đơn giản. đồng thời bởi kết cấu đơn giản, hoàn toàn có thể dùng dây chuyển sản xuất sản xuất, lại tiến hành ghép lại là được, so với bình thường gia cụ đều muốn dễ dàng rất nhiều, hơn nữa coi như là dùng dây chuyển sản xuất sản xuất cũng không cần lo lắng sẽ có chất lượng vấn đề. Đồng thời cũng sẽ không đối ngoại quan có ảnh hưởng gì. Đơn giản kết cấu, ghép lại đến đồng thời sau, nhưng là có thể chế ra như vậy hoàn mỹ dường trẻ ít, loại này thiết kế, nói là quỷ phụ thần công cũng không quá đáng. Nghe đến mấy câu này, Hạ Dĩ tỉnh lại không khỏi thu được một niềm vui mới. Này niềm vui bất ngờ không thua gì từ 1.8 phần 10 tỷ lệ lợi dụng. Từ lao mục tượng nghe tới, có thể biết từ một tỷ lệ lợi dụng đạt đến 8 phần 10, đồng thời dường trẻ nít chế tạo độ khó phi thường thấp, có thể thực hiện dây chuyển sản xuất sản xuất, hơn nữa còn có thể bảo đảm chất lượng cùng vẻ ngoài sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng, hơn nữa sản lượng cũng sẽ phi thường khả quan. Từng cái từng cái ưu điểm, từ lão mục tượng trong miệng nói ra, khiến người ta đặc biệt tín phục, không có ai sẽ hoài nghi kỹ thuật của hắn cũng sẽ không có người hoài nghi lời nói của hắn. Vì lẽ đó, Hạ Dĩ tình càng thêm xác định chính mình là nhặt được bảo, không, không nên nói như vậy, này bảo, nàng không phải nhạc được, mà là Tô Duệ đưa cho nàng, nàng nên cảm tạ người là hắn, mà không phải trời cao. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tô Duệ, mà người sau đúng là không có phản ứng gì, tựa hồ không phản đối như thế. Không trách Tô Duệ sẽ không có phản ứng gì, đối với hắn mà nói, gia cụ này, này, xem là là phi thường xa lạ. Hắn chỉ mua qua gia cụ, lại chưa từng làm gia cụ, cũng không có hiểu rõ qua cái nghề này, đương nhiên không biết 8 phần 10 tỷ lệ lợi dụng, cùng với có thể thực hiện dây chuyển sản xuất sản xuất, này vài điểm đại biểu chính là ý nghĩa gì. Vì lẽ đó, ở trong lòng của hắn, Lão Mục tượng theo như lời nói, đối với hắn mà nói là không có ảnh hưởng gì, hắn căn bản không biết đây là cỡ nào khó mà tin nổi ưu thế. Nguyên nhân chính là như vậy, hạ dĩ tình phi thường kích động, mà tô rệ nhưng phản ứng gì đều không có. đương nhiên Hắn cũng không phải một điểm xem xét năng lực đều không có người, hắn cũng biết loại này giường trẻ nít phi thường đẹp đẽ, cũng cho rằng loại này dường trẻ nít đẩy ra thị trường, nhất định sẽ đại được hoàn nên lượng tiêu thụ là thiếu không đi nơi nào. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ biết tử mục giá bán không có những người khác tưởng tượng cao như vậy, so với hạ dĩ tình tưởng tượng ra giá cả thấp rất nhiều lần, cũng là cho hắn biết dùng tử mục đến chế tắc giường trẻ nít, thành phẩm là sẽ không cao đến thái quá, vẫn là sẽ ở một cái khá là hợp lý giá cả bên trong. Cái này cũng là hắn kiên định cho rằng loại này dường trẻ nít ở trên thị trường nhất định sẽ có rất cao lượng tiêu thụ. chương 785, Biếu tặng gỗ Từ Lao Mục tượng biết loại này dường trẻ nít ưu điểm sau, Hạ Di Tình cũng cho rằng dường trẻ nít thị trường lượng tiêu thụ nên rất tốt. Ít nhất, loại này dường trẻ nít ở đẩy ra thị trường sau, lượng tiêu thụ nhất định sẽ so với nàng trước tưởng tượng lượng tiêu thụ muốn cao, khả năng muốn cao không chỉ 10 lần chủ yếu là bởi vì hạ dĩ tình cho rằng từ mục nắm giữ 8 phần 10 tỷ lệ lợi dụng, cũng là mang ý nghĩa có thể dùng càng thiếu từ mục chế tắc càng nhiều giường trẻ nít, đồng thời còn có thể thực hiện dây chuyển sản xuất sản xuất, đồng thời chế tắc quá trình quá trình đơn giản cũng rất cấp tốc, này đều là đại diện cho có thể tiết kiệm rất lớn một phần nhân công thành phẩm, này từng cái từng cái ưu thế hạ xuống, giường trẻ nít sản xuất thành phẩm, nhất định là hạ thấp 2 phần 3 trở lên. Ở sản xuất thành phẩm hạ thấp nhiều như vậy sau khi cũng đại diện cho giá thị trường cũng đồng dạng có thể làm được hạ thấp hạ xuống, ít nhất có thể làm được xuống giá một nửa. Nếu như có thể làm được xuống giá một nửa, hạ dĩ tình tin tưởng thực tế lượng tiêu thụ là có thể so với nàng trước tưởng tượng lượng tiêu thụ, sẽ cao rất nhiều, cũng là làm cho nàng đem dự đoán mục tiêu trực tiếp tăng cao không chỉ 10 lần. Dù sao, giá bán càng thấp, thị trường sẽ càng lớn, nắm giữ cái này tiêu phí năng lực người tiêu thụ sẽ càng nhiều, lượng tiêu thụ tự nhiên sẽ có bảo đảm. Hạ dĩ tình tin tưởng như vậy dường Nếu như có thể để cho Long Tân ra cụ công ty đẩy ra, nhất định có thể sửa đổi biến công ty cục diện bây giờ, lấy này dần dần có lãi cũng là đại có thể. Nghĩ tới chỗ này, nàng thì càng thêm kích động. Bất kể nói thế nào, Hạ Di Tình làm nhiều chuyện như vậy, không chính là vì điểm này, mà hiện tại đã có thể nhìn thấy hy vọng, sẽ không kích động mới phải kỳ quái nhất biểu hiện. Cảm ơn lão Mục Tượng, cảm tạ ngài giúp ta làm ra như thế hoàn mỹ dường chén ít. Hạ Di Tình quay về lão Mục Tượng, nói rằng... Lao mục tượng cười vài tiếng, lại khoát tay háo một cái, nói, không cần cảm ơn ta, ta đã rất lâu không có gặp phải tốt như vậy thiết kế, có thể do ta làm ra như thế hoàn mỹ dường trẻ nít, ta nên cảm tạ người mới đúng, không có người, ta có thể không có cơ hội trở thành chế tạo loại này giường trẻ nít cái thứ nhất thợ mục, chúng ta đều nên cảm tạ người, là cái này tác phẩm nhà thiết kế mới đúng. Nghe nói, hạ dĩ tình không khỏi nhìn về phía bên cạnh tô duệ, ở trong lòng của nàng. Liền vẫn cho rằng cái này dường trẻ nít là hắn thiết kế ra được. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Lao Mục Tượng đã nghĩ đến nguyên do trong đó, Liền nói rằng, lẽ nào ngươi chính là cái này tác phẩm nhà thiết kế sao? Thực sự là tuổi trẻ tài cao, không sai, không sai, cũng không nên hoang phế thiên phú tốt như vậy, nên nhiều thiết kế ra không giống tác phẩm. Ngài nói giỡn, cái này tác phẩm nhà thiết kế là lấy tỉnh không có nàng, cũng không thể đản sinh ra cái này tác phẩm. Tô Duệ lúc này nói rằng, Hắn đều là đem Hạ Di Tình coi như đệ nhất nhà thiết kế. Có điều, Hạ dĩ Tình không giống nhau, không chờ Lão Mộc Tượng hỏi ra lời, cũng là rất nhanh sẽ nói rằng, đừng nghe hắn, ta thiết kế giường trẻ nít, chỉ là rất phổ thông tác phẩm, liền chính ta cũng không thể thỏa mãn, là hắn tiến hành rồi đại tu cải, mới có thể xuất hiện cái này tác phẩm, cùng ta trước thiết kế, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu liên quan. Lão Mộc Tượng nghe nói, cười cận, nói, các ngươi đều đừng làm cho, ta xem như là nghe rõ ràng. Cái này giường trẻ nít tác phẩm xem là là các người cộng đồng thiết kế tác phẩm, có các ngươi cộng đồng nỗ lực mới sẽ có cái này tác phẩm tồn tại, ta nói đúng sao? Đúng, chính là như vậy. Tô Duệ cũng không có tiếp tục nhường cho, liền như vậy thừa nhận Hạ xuống. Mà Hạ Di Tình cũng tương tự là tiếp nhận rồi thuyết pháp này, không có tiếp tục nhung nhường, mà là gật gật đầu, cũng thừa nhận thuyết pháp này. Một lát sau sau, Hạ Di Tình đột nhiên nói rằng, ta sẽ dẫn cái này giường trẻ nít tham gia gia cụ thiết kế thi đấu. Ta sẽ ở người chế tạo trên, viết đến tên của ngài, không biết có thể không. Không thành vấn đề, tên của ta viết không biết đều không có quan hệ, nhưng nếu như ngươi nếu cần liền viết đến đi. Lão Mộc Tượng rất thoải mái nói. Làm Tô Duệ nghĩ đem giường trẻ nít chuyển lên xe, chuẩn bị đưa lúc đi, Lão Mộc Tượng chần chờ một chút sau, nói, không biết còn lại gỗ, các ngươi định xử lý như thế nào. Nghe nói, Tô Duệ rất kỳ quái, Lão Mộc Tượng cho hắn ấn tượng, là một rất sáng sàng, không câu nệ chi tiết nhỏ láo nhân. Bây giờ nói chuyện nhưng là không bằng trước bình thường thoải mái, trái lại xuất hiện một chút vẻo nhăn nhò nắm, đúng là nhường hắn có chút kỳ quái. Nếu như các ngươi những này gỗ không cần, ta hy vọng các ngươi có thể bán cho ta, ta tôn tử mới vừa vừa ra đời, hiện tại chính là tối làm ẩm ý thời điểm, mua đến tối liền không ngủ, hung hăng khóc, nháo, một tháng qua, chúng ta cũng không có cách nào ngủ ngon rác, nhưng thần kỳ chính là, ở loại này giường trẻ nít tiểu tử thúi này sẽ lăng xuống, cũng không khóc không náo loạn hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ ngủ, ngủ đến đặc biệt hương. Lão Mộc Tượng giải thích, hắn có chút ngượng ngùng nói, vì lẽ đó, ta đã nghĩ mua lại những này gỗ, cũng vì tôn tử làm trương giường chén nít nhường hắn cố gắng ngủ. Nghe nói, hạ dĩ tình đầu tiên là nói rằng, chúc mừng ngài có tin mừng Kim Tôn, ta không có chuẩn bị lễ vợ, thực sự là thật không tiện, những này gỗ, ta tạm thời là không cần, chỉ là những này gỗ không phải ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhìn về phía Tô Duệ, mà Lão Mộc Tượng đương nhiên là rõ ràng, Biết này gỗ xử lý quyền ở trong tay của hắn. Không giống nhau, không chờ Lão Mộc Tượng mở miệng, Tô Duệ liền nói rằng, những này gỗ, ta cũng không dùng được, nếu như ngài có thể dùng được với, cứ việc cầm đi dùng, không cần hỏi ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta chỉ cần 50kg là có thể, còn lại gỗ, ta có thể cho ngươi đưa trở về, ngươi nói cái giá tiền, ta theo ngươi mua. Lão Mộc Tượng nói rằng, nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, khoát tay háo một cái, nói, Ngài giúp chúng ta làm giường trẻ nít đều không có lấy tiền. Điểm ấy gỗ, ta lại sao được lấy tiền? Ngươi muốn dùng liền cầm dùng, không cần phải nói tiền, hơn nữa còn lại gỗ, ta mang đi cũng vô dụng, ngươi liền đem ra vì là tiểu bảo bảo làm chương giường trẻ nít, sau đó sẽ làm một ít món đồ chơi. Không cần, không cần, ta phải trả tiền, đây là hai chuyện khác nhau, những này gỗ đương nhiên là phải trả tiền. Lão mộc tượng vội vàng từ chối, là một người tay nghề cao sản tự mộc, hắn tự nhiên là không thiếu tiền. Dù cho loại này gỗ cùng tiểu diệp tử đàn như thế quý, nhưng làm một tấm giường trẻ nít gỗ, hắn vẫn là có thể gồng gánh nổi. Tô Duệ nhưng là nói rằng, đây là ta đưa ngài tôn tử, lại không phải đưa cho ngươi, nếu như tiểu bảo bảo nói với ta không muốn, ta liền mang đi, ngươi nói không tính. Lời này ý tứ, liền phi thường rõ ràng, lão một tượng tôn tử có điều mới hơn một tháng lớn, làm sao có khả năng sẽ nói, coi như vừa học sẽ nói, cũng là không thể sẽ biết từ chối, thật sự làm được, liền không phải thần đồng đơn giản như vậy mà là sẽ đem người dòa sợ. Vì lẽ đó, Lao Mục Tượng không nhịn được nở nụ cười, nói chuyện đến tôn tử, tâm tình của hắn sẽ biến tốt lên. Nay vừa đến, Lao Mục Tượng cũng không có lại tiếp tục kiên trì phải trả tiền, nhận lấy những này gỗ, cũng đại biểu hắn nhớ rồi Tô Duệ nhân tình này, lấy Lao Mục Tượng tính cách, có cơ hội, vậy khẳng định là cần phải trả. chương 786, Lao Mộc Tượng hứa hẹn, Tô Duệ đưa tới gỗ, nhưng là có mấy trăm kg, mà Lao Mục Tượng chế tắc giường cũng chỉ là dùng 50 kg không tới gỗ, còn lại gỗ còn rất nhiều, phi thường khả quan. Những này gỗ dùng để chế một tấm giường hai người, đó là đương nhiên là không đủ, nhưng nếu như chỉ là dùng để chế giường trẻ nít, lại chế ra một hai chương giường trẻ nít, vẫn không có vấn đề, còn lại gỗ còn có thể làm tiếp nhiều mấy thứ món đồ chơi hoặc là ghế gỗ, đều là không có vấn đề. Dù sao, trước Tô Duệ cân nhắc đến này từ mục là lần thứ nhất dùng để làm gia cụ thêm vào giường trẻ nít thiết kế cũng là hoàn toàn mới, hắn liền lo lắng chế tắc thời điểm sẽ xuất hiện thất bại, dẫn đến tiêu hao tử mục sẽ rất nhiều, liền một lần chuẩn bị đủ để chế tắc vài trường giường trẻ nít từ mục. Không nghĩ tới chính là, lão mục tượng tay nghề cao siêu, chế tắc giường trẻ nít một lần liền thành công, hơn nữa tiêu hao tử mục, cũng có điều mới 50kg không tới, cái kia còn lại tử mục, dĩ nhiên là còn lại rất hơn nhiều. Liên quan với những này từ mục, tô rệ cũng chưa hề nghĩ tới mang về, Từ hắn đem tử mộc đưa tới thời điểm, hắn liền chưa hề nghĩ tới lại mang về, dù cho còn lại tử mộc nhiều hơn nữa cũng là như thế, hắn sẽ không lại phải đi về. Dù sao, đối với Tô Duệ tới nói, những này tử mục không nói muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, chí ít hắn là không thiếu, lúc này mới sinh trưởng hơn một năm tử mục. Đối với hắn mà nói, vẫn đúng là không phải trọng yếu như thế, mà hắn hiện tại cũng không có chỗ nào cần dùng đến tử mục. Húng chi, coi như hắn muốn dùng tử mộc làm những gì tự nhiên sẽ lấy ra niên đại càng cao hơn từ mục, sinh trưởng thời gian càng dài, từ mục mới sẽ càng thêm hoàn mỹ, chính hắn dùng từ mục, đương nhiên là muốn càng tốt hơn, cũng sẽ không dùng những này mới sinh trưởng hơn một năm từ mục, cái kia còn lại từ mục, tự nhiên cũng nhưng không dùng được. Cứ như vậy, Tô Duệ đem những này từ mục mang về, cũng là lãng phí địa phương, hắn mang về, trừ chiếm dụng địa phương, liền không có chỗ nào sẽ dùng tới, trái lại còn muốn đi tìm một chỗ đến gửi từ mục, này có thể mà thiệt là phiền. Vì lẽ đó, co như lão mục tượng không có mở miệng muốn, hắn cũng sẽ không đem tử mục mang về, còn sẽ xử lý như thế nào? Vậy thì là hạ dĩ tình chuyện. Mà hiện tại, hạ dĩ tình cũng chưa dùng tới những này tử mục, mà lão mục tượng vừa vặn cần những này tử mục, vậy thì làm cái thuận thủy nhân tình, đem những này tử mục đều đưa cho lão mục tượng, liền để lão mục tượng cho tôn tử làm chương giường trẻ nít, làm điểm đồ chơi nhỏ, có nhân tình này, sau đó muốn lão mục tượng giúp làm ít đồ, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Ở Tô Duệ dưới sự kiên trì, Lão Mộc Tượng nhận lấy những ngày từ mục, cũng nhớ kỹ nhân tình này. Đồng thời, Lão Mộc Tượng cũng chủ động biểu thị ở Long Tân gia cụ công ty không có đẩy ra giường trẻ nít trước, hắn làm giường trẻ nít, chỉ làm cho tôn tử dùng, tuyệt đối sẽ không để những người khác người biết loại này giường trẻ nít, càng sẽ không giúp những người khác làm đồng dạng dường trẻ nít, liên quan với tử mục cũng giống như vậy, hắn sẽ bảo mật, chắc chắn sẽ không đối ngoại giới tiết lộ một chút tin tức. Bất kể nói thế nào, Loại này giường trẻ nít đối với Long Tân gia cụ công ty khẳng định là phi thường trọng yếu mà lão Mộc tượng cũng coi như là Long Tân gia cụ công ty một thành viên chỉ là hiện tại là bán về hưu trạng thái rất ít sẽ giúp công ty làm việc nhưng liên quan với thương phẩm bảo mật hắn vẫn là biết đến đặc biệt như loại này dường trẻ nít tồn tại thì càng là trọng yếu nhất tuyệt không có thể dễ dàng để lộ tin tức để tránh khỏi ở ra thị trường trước bị đối thủ cạnh tranh mô phòng theo còn cấp trước một bước đẩy ra thị trường Này sẽ là sự đã kích trí mạng. Đương nhiên, loại này giường trẻ nít, kỳ thực cũng không lo lắng sẽ bị đối thủ cạnh tranh bắt trước được đến, tin tưởng là không có nhà thứ hai gia cụ công ty có thể làm ra giường trẻ nít. Nhân vì những thứ khác gia cụ công ty đều không bỏ ra nổi từ mục, coi như cam lòng dùng tiểu diệp tử đàn thay thế, làm được giường trẻ nít, cách từ mục giường trẻ nít, cũng là có chênh lệch nhất định, vẻ ngoài khác biệt không lớn, nhưng một ít công năng nhưng là cách biệt rất xa, tỉ như từ mục giường trẻ nít có thể để người ta an thần tinh tâm. Có thể để cho trẻ con cấp tóc ngủ, nhưng tiểu diệp tử đàn sẽ không có hiệu quả như thế này, đây là khác biệt lớn nhất. Vì lẽ đó, những nhà khác cụ công ty căn bản là không thể bắt chước được giống như lúc giường trẻ nít đi ra, tối đa cũng chỉ là giống như thần không giống, hơn nữa chế tắc thành phẩm tất nhiên sẽ càng cao hơn, thế yếu là hết sức rõ ràng, tự nhiên là không sánh được Long Tân gia cụ công ty. Chỉ có điều, Long Tân gia cụ công ty muốn đẩy ra tử một giường trẻ nít, muốn có nhiều như vậy ưu thế. Tiền đề là Tô Duệ đồng ý vì là Long Tân gia cụ công ty cung cấp từ một, cung cấp lượng lớn từ một, mới có thể để cho Long Tân gia cụ công ty nắm giữ ưu thế lớn nhất, cũng đại diện cho hắn cũng có thể bất cứ lúc nào chống đỡ những nhà khác cụ công ty, cũng như thế có thể để cho những nhà khác cụ công ty tráng lớn lên. Bởi vậy, từ một giường trẻ nít sẽ rơi vào nhà nào, cuối cùng vẫn là do Tô Duệ quyết định, nhưng bởi vì có hạ dĩ tình này một mối liên hệ ở bên trong, Long Tân gia cụ công ty thu được to lớn nhất cơ hội. Từ một giường trẻ nít không cần lo lắng sẽ bị đối thủ cạnh tranh phòng chế, nhưng nếu như có thể làm được, tự nhiên vẫn là không muốn sớm lộ ra ánh sáng. Dù sao, từ một giường trẻ nít hiện tại liền lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, vậy tương lai mang đến mới mẹ cảm sẽ không có lớn như vậy, cái kia mang đến sức ảnh hưởng cũng sẽ không đại đi nơi nào, mà đối thủ cạnh tranh cũng sẽ coi chuẩn bị, cũng sẽ đẩy ra tương ứng sách lược, coi như không có cách nào làm được phản kích, nhưng ít ra là có thể hạ thấp tổn thất cũng là đại biểu Long Tân gia cụ công ty không cách nào đạt được lợi ích lớn nhất. Cứ như vậy, sớm lộ ra ánh sáng từ mục giường trẻn ít, là một điểm chỗ tốt đều không có, vẫn là đợi được thời điểm tranh tài lại lộ ra ánh sáng, hiệu quả kia mới phải tối tốt đẹp. Mà hiện tại, lão mục tượng chủ động hứa hẹn điểm này, Tô Duệ cùng Hạ Dĩ tỉnh tự nhiên là càng thêm thỏa mãn, bọn họ đều tin tưởng lão mục tượng là người, cũng cho rằng lấy lão mục tượng nghề nghiệp thao thủ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Cuối cùng, Tô Duệ xử lý tốt còn lại từ một vấn đề sau, liền chuẩn bị rời đi. Hạ dĩ tình sắp xếp một chiếc xe, đem từ một giường trẻ nít mang về, mà nàng cũng theo xe về công ty, hiện tại giường trẻ nít đã làm được, cái kia nàng liền muốn dành thời gian tham gia thi đấu. Dù sao, Long Tân gia cụ công ty tình cảnh bây giờ có thể rất không ổn, thời gian còn lại đã không hơn nhiều, không có cách nào từ từ đi. Cứ như vậy, Hạ dĩ tình nhất định phải dành thời gian, mau chóng nhường từ một giường trẻ nít tham gia thi đấu. Mượn ra cụ thiết kế thi đấu nổi tiếng đến mở rộng tử Mộc Dường Trẻ Nít, nhường đại chúng nhìn thấy tử Mộc giường Trẻ Nít, như vậy mới có thể đưa đến tuyên truyền tác dụng. Đợi đến lúc thời cơ chín ngùi, lại một lần đẩy ra tử Mộc Dường Trẻ Nít, nếu như vậy, là có thể bảo đảm đạt được tối thành tích cao, mà Long Tân ra cụ công ty hay là cũng là có thể nhờ vào đó đánh thắng này một hồi khắc phục khó khăn, cũng sẽ không bị bán ra. Tô Duệ biết chuyện này đối với hạ dĩ tình phi thường trọng yếu, Cũng biết nàng khoảng thời gian này đều sẽ bởi vì tử một giường trẻ nít một chuyện mà bận rộn. Vì lẽ đó, hắn cũng không có quấy rối nàng, đem thời gian để cho nàng, làm cho nàng làm tốt chuyện này, vậy cũng là là một loại chống đỡ.